Ánh trăng chiếu bắn tới dương nghiệp nhà trong sân, từng cái bóng người ấn chiếu trên đất, một câu nói phá vỡ yên tĩnh này thời gian. Các anh em, đã 5 năm rồi, chúng ta rốt cuộc đoàn tụ rồi, ta năm ấy ra đi không lời từ biệt, ta ở nơi này cho các ngươi nói xin lỗi. Đúng một cái, rượu nắp rơi trên mặt đất, không mấy giây bình rượu rơi trên mặt đất, cái kia phá nát thanh âm lại truyền ra đến. Này một đám nam tử, đứng ở dương nghiệp nhà trong sân, vừa nói vừa cười, nói chuyện người kia, chính là dương nghiệp, nhìn thấy trước mắt mình bọn này huynh đệ, dương nghiệp trong mắt nước mắt đều nhanh chảy ra, nhưng vẫn là nhịn xuống. Một chai bia và bụng bên cạnh bọn này đều vì dương nghiệp giơ ngón tay cái lên. Dương nghiệp tại cùng bọn họ xã hội đen thời điểm, xưa nay liền không uống rượu, bọn hắn cũng xưa nay cũng không thấy dương nghiệp từng uống rượu. đối với cái này một màn, bọn hắn đều phi thường ngạc nhiên. duy nhất một lần, dương nghiệp liền uống một bình, liền trực tiếp ngã xuống. lúc này, tô nhất liền đi tới dương nghiệp bên người, vỗ vô, vô dương nghiệp vai nói, nghiệp ca, tiểu lượng này tăng trưởng à? trước đây xưa nay liền không nhìn thấy ngươi từng uống rượu, hôm nay làm sao uống rượu đây này? nghe thế lời nói, dương nghiệp chuyển qua đầu của mình, cười tô nhất nói, tiểu tử ngươi lại đang nạo bán ta đừng cho là ta không ở trong xã hội rồi, ngươi liền dám nói lời như vậy, nói cho cùng, ta còn là ngươi nghiệp ca, tới tới tới, hai chúng ta đến uống một bình, ngươi đừng cùng ta phí lời, ta cái này không uống rượu ngươi uống hết đi, ngươi cái này tiểu thần cũng không nên nói à, rượu lấy tới, mười mấy giây, hai bình rượu cứ như vậy uống vào, dương nghiệp lau một cái miệng mình, thanh chai rượu trong tay của chính mình thả đến trên mặt đất, tô nhiếp liền dựng thẳng khởi ngón tay cái của mình nói, nghiệp ca, tiểu lượng của ngươi đúng là cao à, trước đây vừa uống rượu, cứ như vậy một bình rượu, bảo đảm ngã xuống đất, hiện tại cũng hai bình rồi lại một điểm phản ứng đều không có, không vì cái gì khác, liền vì cái này, huynh đệ ta liền bội phục làm. Dương Nghiệp liền ngẩng đầu lên, đối với Tôn Nhất nói, tiểu tử ngươi, một điểm đều không thay đổi, đến cùng ta nói một chút, những năm này, đều làm chuyện gì? Tuy rằng Dương Nghiệp không ở trong xã hội, nhưng trước mặt mình những này, đều là hảo huynh đệ của mình, đối với bọn hắn tình trạng gần đây, Dương Nghiệp dĩ nhiên muốn biết một chút, ở nơi này mỗi một người đàn ông, đều cùng Dương Nghiệp phát sinh qua rất nhiều cố sự, bất kể là đoạt địa bàn, vẫn là thu món lợi, vẫn là còn lại, đều có không nói hết cố sự. Tôn Nhiếp chính muốn lúc nói chuyện, bên cạnh Lý Tuấn liền vội vàng nói, "Nghiệp ca, ngươi hỏi hắn làm gì à?" "Hắn, ngươi cũng không phải không rõ ràng, có chuyện gì, liền ẩn giấu ở trong lòng, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không nói ra, hỏi hắn thì có ích lợi gì?" "Lý Tuấn, một cái một mét chín mấy vóc dáng, 267 thể trọng, một thân bắt thịt, đều nhanh tuân ra đến như thế, hình dáng giống cái đại tinh tinh bình thường là Dương Nghiệp năm đó thu cái cuối cùng tiểu đệ, trận chiến đó qua đi, Lý Tuấn liền khang khang một mực cùng sau lưng Dương Nghiệp, một tấc cũng không rời dừng lại ở Dương Nghiệp bên người. Cũng là bởi vì hắn Dương Nghiệp trên người thiếu rất nhiều vết sẹo. Lý Tuân, trước đây chỉ là người ta dùng để kiếm tiền cơ khí, từ nhỏ, phụ thân song vong, lại bị bọn buôn người cho mua đến nơi này, mỗi ngày đều làm không phải là người sự tình. Từ khi Dương Nghiệp xông vào Lý Tuân đợi địa phương, thanh những kia giàn vặt người của mình giết, mang theo chính mình rời khỏi thế gian kia địa ngục, Lý Tuân liền trở thành Dương Nghiệp tiểu đệ. Tôn Nhiếp nghe thế lời nói, trong lòng liền không dễ chịu, trực tiếp chỉ vào Lý Tuân nói, "Tinh tinh, ta nói ngươi tiểu tử, đến cùng muốn làm gì? Ta những năm này thật giống không đắc tội ngươi đi, có câu nói, vạch trần người không vạch quyết điểm." Những năm này, ngươi đi theo ta, ta chuyện gì không có nói cho ngươi biết, ngươi nói như vậy ta, có hay không không muốn làm rồi, à. Lý Tuân không cần suy nghĩ, chỉ là nét miệng lên, trong miệng cười nói, không làm sẽ không làm, ngươi cho rằng ta muốn ở chỗ của ngươi làm à, tuy rằng ngươi đối với ta cũng tạm được, thế nhưng đây, hôm nay nhìn thấy nghiệp ca, ta quyết định không với ngươi phạm, ngươi liền đi làm ngươi người nối nghiệp đi, những năm này, không được cũng rất mệt mỏi, là ở làm bất động, liền ở lại chỗ này, đi theo nghiệp ca bên người, giúp nghiệp ca làm chút chuyện đi. Nói xong trong lòng mình lời muốn nói Lý Tuấn trực tiếp từ trên bàn cầm lấy một chai bia, không bao lâu, liền uống xong. Lý Tuấn sớm liền có ý nghĩ này rồi, gần 10 năm xã hội đen sinh hoạt đã để Lý Tuấn hủy bại không thể tả, đơn vị ôm vào ơn cứu mệnh của bọn hắn, Lý Tuấn vẫn kiên trì xuống, nhưng Lý Tuấn muốn nhất của người, vẫn là Dương Nghiệp, bởi vì Dương Nghiệp cho mình làm đến không hết sự tình, để cả đời mình cũng trả không hết, những năm này, Lý Tuấn cũng tại vô số địa phương tìm kiếm qua Dương Nghiệp, chưa bao giờ từng chiếm được Dương Nghiệp tin tức Lý Tuấn, vẫn là tin chắc Dương Nghiệp sẽ không cứ như vậy có chuyện, tuy rằng chuyện này vẫn ẩn nút tại trong lòng chính mình. Sưa nay cũng không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, nhưng tất cả những thứ này vẫn là không gạt được tôn nhiếp ánh mắt. Nghe được Lý Tuân lời nói này, Tôn Nhiếp không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói sao, Nghiệp ca, ta cho ngươi biết a, tiểu tử này, tìm được ngươi rồi số lần, so với chúng ta toàn bộ người gộp lại số lần còn nhiều hơn, ngươi cũng có thể hướng về nghĩ tới đây tiểu tử, nhớ bao nhiêu ngươi." Dương Nghiệp nghe thế lời nói, trực tiếp cùng Lý Tuân ôm lại với nhau, môi đau xót, nước mắt liền chảy xuống, mang theo yếu ớt tiếng khóc nói, "Huynh đệ, những năm này khổ cực ngươi rồi, Nghiệp ca ta có lỗi với ngươi." Năm ấy một lần chia tay, để cho ngươi chịu khổ. Trong lòng mặc dù có ngàn vạn câu nói muốn nói, nhưng lúc này cũng cũng không nói ra được, rất lâu qua đi, Dương Nghiệp mới hỏa, Lý Tuân tách ra. Sau đó, lại cầm lên rượu trên bàn, uống. Một cái uống, một cái rượu liền trực tiếp được Dương Nghiệp cho uống xong. Một bàn khác, chính đang cùng mình huynh đệ lão bà nói chuyện chỉnh dung, nhìn thấy Dương Nghiệp đang tại một bình lại một bình uống rượu, trước mặt hắn đã có hơn 10 bình rượu. Vội vàng nâng cao của mình bụng lớn, đi tới Dương Nghiệp bên người. Từ Dương Nghiệp trong tay thanh liền đi gấp qua, trong miệng nhỏ giọng nói: Không nên uống, uống hết đi nhiều như vậy, ngày mai chả phải đi làm nhà. Chính túi đầu, chuẩn bị tiếp tục uống rượu dương nghiệp, vội vàng ngẩng đầu lên nói, "Quốc Khánh rồi, ta thật giống như rõ, ta rời đi ngày ấy, cũng là Quốc Khánh đi, không nghĩ tới, một cái chớp mắt ấy, liền 6 năm trôi qua rồi, cái này 6 năm, ta cũng nghĩ tới, phải hay không muốn tiếp tục tiếp tục sống, nhưng hiện thực lại làm cho ta không có cách nào trở lại. Cha mẹ của mình xảy ra tai nạn xe cộ chết đi, đoạn thời gian đó, cũng nghĩ tới chết, về đến trong nhà nàng, dâu, để cho ta bỏ đi cái ý niệm này. Nếu ta cùng người kết hôn, ta sẽ vì người nghĩ một hồi. Đoạn thời gian đó, ta mỗi ngày đều chìm đắm trong uống rượu ở trong trong nhà chuyện. Ta xưa nay sẽ không có hỏi đến qua, không quản trưởng bối của mình nói thế nào, ta đều là cái dạng kia. Chỉ là khổ vợ ta đi theo ta được như vậy tội, nàng dâu, ta có lỗi với ngươi. Trong trước mắt, Dương Nghiệp liền quỳ gối bên cạnh mình, Trịnh Dung trước mặt không ngừng quật mặt của mình. ở trước đó, Dương Nghiệp đã uống một cái bia. Lúc này Dương Nghiệp, đã say không ra hình thù gì, nước mắt cũng không ngừng từ Dương Niệm ánh mắt bên trong chảy ra. Nhìn thấy Dương Niệm bộ dáng, Trịnh Dung trong mắt cũng không nhịn chảy ra nước mắt. Vội vàng đỡ Dương Nghiệp nói, "Ngươi nhiều huynh đệ như vậy đều ở nơi này, nói những câu nói này làm gì à, Lại nói, ta đã sớm tha thứ ngươi rồi, lên nha." Rất lâu không đã khóc Trịnh Dung, lúc này đã thất thanh khóc lớn lên. Tố Dương Nghiệp thân thể không chịu thả ra. Nhìn thấy hai người bọn họ bộ dáng, Dương Nghiệp bọn này huynh đệ trong mắt cũng đỏ lên, nhưng là không tới đến xuất nước mắt mức độ. Một lát sau, Tôn Nhiếp liền chụp đập Trịnh Dung vai nói, "Chị dâu, ngươi liền đừng khóc, Nghiệp ca chính là cái này dáng vẻ, trước đây uống rượu say, liền thích nói những câu nói này." nhưng hắn nói đều là lời nói thật, điểm này ngươi có thể tin tưởng. xoay người liền đối với vợ của mình nói, tiểu phân, thanh trị dâu đỡ dậy, bào thai này nữ nhân, kiên kỵ nhất khóc, nhanh lên một chút. tôn nhiếp thanh âm tuy nhỏ nhưng mình nàng dâu nghe được, lập tức kêu lên bên cạnh mình mấy nữ nhân tử, thanh trị dung đỡ lên, hướng về bên trong phòng đi đến. nhìn mình bên người dương nghiệp, tôn nhiếp cũng chỉ là lắc đầu một cái, đối với không uống rượu dương quyền nói, quyền, thanh nghiệp ca đỡ đến trong phòng của chính mình nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không sớm, chúng ta cùng uống nhiều rượu, muốn đi chơi một chút, chúng ta liền đi chơi một chút, muốn ngủ chính mình về nhà khách đi ngủ, cái khác lời nói, ta cũng sẽ không nói rồi. Chương 116, tập thể rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu tiến Dương Nghiệp căn phòng bên trong. Dương Nghiệp chậm rãi mở to con mắt của mình, dùng sức lắc đầu một cái. Đầu vẫn là vô cùng đau nhức, nhịn đau nơi, Dương Nghiệp từ từ đi xuống lầu. Lúc này, đã là buổi trưa, nhà mình trong phòng khách đã ngồi đầy người. Có vợ của mình, huynh đệ tốt, cùng với thê tử của bọn họ, ước chừng 17-10 tầng cái. Nghe đến trên lầu truyền tới tiếng bước chân âm, ngồi ở trên ghế salon người, đều quay đầu lại nhìn một chút Dương Nghiệp. Dương Nghiệp xem bọn hắn một mắt, một bên lắc đầu của mình, vừa nói, "Các ngươi đều đã tỉnh dậy à, hiện tại mấy giờ?" Nghe được câu này, Trịnh Dung liền nhìn xem điện thoại di động của chính mình nói, "Đã hơn 10 giờ, gọi ngươi không cần uống nhiều rượu như vậy, càng muốn uống, ngủ thẳng thời điểm này mới lên, ngài tổng trưởng, sớm tới tìm đi tìm ngươi, nói cái gì cho phải như là bên trong trấn lãnh đạo muốn gặp ngươi, gọi ngươi xế chiều đi chỗ của hắn, hắn cùng đi với ngươi." Dương Nghiệp lắc lắc đầu của mình, để cho mình lại tỉnh táo một cái, trong miệng mới nói, "Biết rồi, còn có chuyện gì không?" Trịnh Dung Nhiên lắc đầu một cái, mà tôn nhiếp liền đứng lên đối với đang tại xuống lầu dương nghiệp nói, nghiệp ca vốn còn muốn ở nơi này chơi nhiều mấy ngày, nhưng sáng sớm nhận được điện thoại nói có chút việc phải chờ ta đi xử lý, cái này không mới vừa lên vị, chả có rất nhiều việc không làm rõ, chờ ta đem sự tình giải quyết xong, trở lại ngươi nơi này chơi, ngươi xem có được hay không à, nghiệp ca. dương nghiệp cũng không trả lời bọn hắn, chỉ là đi tới bên người của bọn họ vỗ vỗ tôn nhiếp vai, sau đó mình ở thì ngồi vào trên ghế sofa đốt một điếu thuốc bắt đầu hút, quá rồi mấy giây dương nghiệp ở cạnh ở trên ghế salon một bên hút thuốc. Vừa nói, ta biết rồi, cái này mới vừa lên vị không bao lâu, nhiều chuyện, nếu như xử lý không tốt, sẽ khiến cho rất lớn hậu quả, đến lúc đó, liền không biết nên làm gì, tuy rằng nghiệp ca không ở trong xã hội lan lột, nhưng ta vẫn còn muốn đối. Với ngươi nói một câu, ngươi cũng không ngại nghiệp ca dòng dài, ngươi thông minh, nghiệp ca biết, đối nhân xử thế, đối người phương thức, nghiệp ca ta cũng rõ ràng, nhưng vạn sự cũng phải lưu một viên trái tim, làm việc cũng phải nhiều nhúc nhích đầu vóc, nghiệp ca ta không như ngươi vậy đầu vóc, xảy ra chuyện, nghiệp ca ta không nói hai lời, cũng sẽ giúp ngươi. Nhưng ngươi cũng biết hôm nay là xã hội gì, những việc không có thể làm sự tình, ngươi cũng không cần đi làm, nên buông tay, cũng phải buông tay, không nên chấp nhất không lướt, là ở không tiếp tục chờ được nữa, liền thanh vị trí của mình để cho, làm người không nên mệt mỏi như vậy. Nghiệp ca tuy rằng không đọc bao nhiêu sách, nhưng phương diện này vẫn là biết rõ một hai, nếu là thật không làm nổi, liền đến nghiệp ca nơi này đến, ta còn là giống như kiệu trước đây nói, có ngươi nghiệp ca ta một miếng cơm ăn, thì sẽ không đói bụng đến ngươi, cái khác lời nói, ta cũng không nhiều lời rồi, ngươi đi đi. Lúc này, Dương Nghiệp đã hai chân chéo ngụy, hướng về người bên cạnh mình nhìn lại, nhìn thấy những huynh đệ này của mình, chính tại dụng tâm nghe mình nói chuyện, dương nghiệp cũng đã lâu không như vậy nói chuyện cùng bọn họ rồi. này phen lời nói xong, dương nghiệp trong lòng tảng đá kia cũng buông xuống một nửa. bọn hắn có bọn hắn phải đi con đường, chính mình quản không được, cũng không muốn để ý tới. người lớn như vậy, ai cũng có thể nghe rõ. hơn nữa dương nghiệp đối với chính mình bọn này huynh đệ, cái kia là phi thường tin tưởng, cho nên mới đối với bọn hắn nói lời nói này. nếu là người khác, dương nghiệp không thèm nhìn bọn hắn một mắt. tuy rằng tôn nhiếp nghe những câu nói này nghe phải vô cùng hơn nhiều, cũng biết những đạo lý này nhưng dương nghiệp nói lời nói này vẫn để cho chính mình cảm xúc thâm hậu gấp vội vàng gật đầu đối với dương nghiệp nói ta biết rồi nghiệp ca lời của ngươi nói ta sẽ nhớ kỹ trong lòng nhưng đến lúc đó ta đến nương nhờ ngươi ngươi cũng đừng làm bộ không quen biết ta nha đương nhiên đây cũng chỉ là chuyện cười lời nói dương nghiệp tính cách tôn nhiếp đương nhiên là biết bằng không cũng không có của mình hiện tại nói xong chính khi bọn họ phải đi thời điểm dương nghiệp liền đứng lên đối với đang tại đi ra ngoài cửa tôn nhiếp nói a nhiếp ngươi chờ một chút ta có thứ gì yếu giao cho ngươi ta đi lấy ngay bây giờ mấy phút liền xuống đến sẽ không tha phí ngươi bao nhiêu thời gian. Nói xong, Dương Nghiệp liền vội vàng hướng về trên lầu chạy đi, mấy phút sau, Dương Nghiệp cầm một cái cỡ nhỏ bao bao đi xuống, giao cho Tôn Nhiếp qua đi, liền nắm chặt Tôn Nhiếp thủ nói, "Nhớ kỹ, vật này có tầng 3, mỗi một tầng đều có thể cứu ngươi một mạng, tại ngươi cần trợ giúp nhất thời điểm, là có thể mở ra một tầng, nhìn một chút, tuyệt đối đừng đánh lung tung mở, như vậy, đồ vật bên trong liền không có tác dụng rồi." "Được rồi, Nghiệp ca ta muốn nói, còn gì nữa không? Sẽ không phái dậy." "Ngươi xử lý sự tình, đi thôi." Dương nghiệp đối với chính mình người huynh đệ này là lại rõ ràng hết mức, lần này tới cũng chỉ là xem tại trên mặt của chính mình, bằng không đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Hắn trái tim đó mãi mãi cũng là ở trong xã hội đen. Viên kia muốn thống trị Hoa Hạ Hắc Đạo Tầm đã đem hắn cùng mình những huynh đệ khác cho tách rời ra, bao quát mình ở bên trong, bằng không hắn cũng sẽ không như thế nỗ lực muốn bỏ lên trên trên vị trí kia. Nhưng trèo càng cao, té xuống, vậy thì té càng nặng, cuối cùng bị thương cũng là chính bản thân hắn. Không có những này từ bắt đầu liền một mực trợ giúp huynh đệ của hắn, như vậy có thể đi đi đâu vậy chứ? Nhìn mình cái này đi xa bóng lưng, Dương Nghiệp cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn theo xe của hắn rời đi nơi này, Dương Nghiệp mới chậm rãi hướng về trong phòng đi đến. Lúc này, không hiểu nguyên lý bên trong nô thiên quân, liền đi tới Dương Nghiệp bên người, nói với Dương Nghiệp, Nghiệp ca, ngươi đây là ý gì à, ta làm sao nhìn không hiểu à, hắn ủy như vậy tử, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Hắn hội có chuyện gì phải xử lý à, chỉ thì không muốn thấy chúng ta mà thôi. Dương Nghiệp liền chụp đập nô thiên quân vai, cười nói, ngươi có thể nhìn đến đây, cũng xem là không tệ, các ngươi cùng hắn đồng thời đợi hơn 10 năm vẫn không có nhìn thấu tính cách của hắn, xem ra hắn ẩn giấu không có tệ nha. Một câu nói này để Ngô Thiên Quân càng thêm mê, vốn là mới vừa nói kia phen lời nói, Ngô Thiên Quân liền nghe không hiểu, nhưng này thì càng thêm không hiểu. Nhìn thấy Ngô Thiên Quân một mặt mê man ánh mắt, Dương nghiệp còn nói, ngươi cẩn thận nghĩ một hồi đi, hắn ở trước mặt các ngươi biểu diễn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, trong lòng hắn mục đích đó là thống nhất Hoa Hạ Hắc Đạo, nhưng so với các ngươi có tiền đồ hơn nhiều, ta biến mất không còn tâm hơi những năm này cũng có nguyên nhân của hắn, nhưng xả tâm không đủ nuốt giống như hắn bộ dáng này. Cuối cùng bị thương cũng sẽ là chính bản thân hắn. Biết ta tại sao phải cho hắn cái kia cái túi lao sao? Chỉ hy vọng là hắn có thể tin tưởng ta một lần. Hắn đã cứu ta nhiều lần như vậy, là nên ta cứu hắn một lần rồi. Nếu là hắn không tin, ta cũng không có biện pháp. Được, rồi, ta tin tưởng ngươi cũng có chuyện. Nếu hắn đều đi rồi, lần tụ hội này cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như ngươi có sự tình lời nói, đi làm chính ngươi à? Nếu như muốn lưu lại, cũng có thể ở nơi này chơi nhiều mấy ngày, tự mình nghĩ một chút đi. Nói xong, Dương Niệm lại một lần nữa vô vô nô thiên quân bay, tiếp tục hướng trong phòng đi đến. Lô Thiên Quân ở bên ngoài nghĩ một lát, mới quay về ngồi ở trên ghế salon Dương Nghiệp nói, "Nghiệp ca, vốn là ta còn không biết nên nói với ngươi thế nào, cái này không, vừa tới quốc khánh, một lớp sóng lớn du khách đều đến chúng ta nơi này du lịch, sự tình vốn là nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều việc phải chờ đợi ta đi xử lý, nếu Nghiệp ca nói như vậy, ta cũng không nói nhầm rồi, các loại đoạn thời gian này trôi qua rồi, ta trở lại buổi tội, đi trước." Nói xong, mang theo vợ của mình cũng đi rồi, còn giữ lại những huynh đệ khác, hướng về Dương Nghiệp lên tiếng chào hỏi, cũng đi theo từng cái từng cái rời khỏi nơi này. Trong ngáy mắt, trong phòng liền an tĩnh thật nhiều, hiện tại, trong phòng, chỉ còn lại Dương Nghiệp, Chính Dung, Lý Tuân, còn có Dương Quyền. Nhìn xem mấy người này, Dương Nghiệp tâm tư, đã liền an tĩnh rất nhiều, từ từ hướng về máy đun nước đi rồi. Hơn 2 giờ chiều, Dương Nghiệp xe, đứng tại thôn ủy hội ngoài cửa lớn. Trước 117, trưởng trấn ở Hân. Buổi chiều Thái Dương, vẫn là độc gác như vậy, đặc biệt là hiện tại, Thái Dương còn tại chiếu trên không bán đại địa, nhưng vẫn là có rất nhiều du khách đứng ở bên ngoài, không ngừng rục dịch, khắp nơi n Tại bãi đậu xe dừng rất nhiều chiếc dương nghiệp, dương nghiệp xe như thế kiểu dáng xe, đối với dương nghiệp lái xe tử cũng chỉ là liếc mắt một cái, liền lại thanh ánh mắt của mình chuyển hướng về phía chỗ khác. Dương nghiệp xuống xe, nhìn một chút nơi này lữ khách một mắt, liền vội vã hướng về thôn ủy hội bên trong đi đến, nhìn thấy Dương Sương Hoa ngồi ở bên trong, Dương nghiệp đứng ở ngoài cửa, lớn tiếng đôi đang tại phê chữa văn kiện Dương Sương Hoa nói, "Ngài thôn trưởng, ta đến đến rồi, nghe vợ ta nói, trong trấn có người muốn tìm ta, mới vừa dậy ta, liền vội vàng lái xe đã tới, chúng ta khi nào thì đi ạ?" Mấy tháng này Có thật nhiều người đều tìm qua Dương Nghiệp, nhưng muốn những người làm quan này người tìm đến mình, đây chính là hồi hai, hơn nữa nghe được chính mình nàng dâu nói chuyện khẩu khí, thật giống rất nóng nảy, đối với những thứ này sự tình, Dương Nghiệp tuy rằng không để ở trong lòng, nhưng thấy những người này, Dương Nghiệp hay là muốn đi. Đang tại phê chữa văn kiện Dương Sương Hoa, nghe được Dương Nghiệp thanh âm, lập tức liền thả xuống đồ vật trong tay, ngẩng đầu lên, đối với Dương Nghiệp nói, "Bốn em bé, ngươi đã đến rồi à, vậy chúng ta đi." Nói xong, Dương Sương Hoa liền thanh mắt kiếm của mình hai xuống, hướng về Dương Nghiệp đi tới. Sau nửa giờ, Dương Nghiệp lái xe mang theo Dương Sương Hoa đi tới thôn trấn chính phủ bên ngoài. Lúc này, Dương Nghiệp liền chuyển qua đầu của mình, đối với Dương Sương Hoa nói, thôn làng ra ra, hiện tại đã đến, ngươi nên nói cho ta là ai tìm ta đi nha. Nhìn thấy Dương Nghiệp dáng gấp gáp, Dương Sương Hoa liền cười cười, trong miệng mới nói, tiểu tử ngươi, làm việc đừng vội vã như vậy, đều tới cửa rồi, chờ một chút, ngươi sẽ biết, nhỡ như thế một hồi hồi lâu, có ý nghĩa gì sao. Nói tới chỗ này, Dương Sương Hoa nhìn Dương Nghiệp một mắt, xoay người, hướng về chính phủ trong cửa chính đi đến. Dương Nghiệp liếc mắt nhìn chính phủ nhà lớn một mắt cũng đi theo Dương Sương Hoa bước chân, đi vào. Mấy phút trôi qua, Dương Nghiệp được Dương Sương Hoa dẫn tới lầu 2 trượng trấn cửa phòng làm việc bên ngoài. Nhìn thấy trước mặt cái này tấm bảng hiệu, Dương Nghiệp trong lòng sẽ hiểu, nguyên lai Dương Sương Hoa dẫn theo chính mình tới gặp trưởng trấn. Trưởng trấn, Dương Nghiệp trước đây cũng đã gặp, lớn lên gầy teo thật cao, mang theo một cặp mắt kiếng, giữ lại tóc thật dài, là một cái mười phần mỹ nữ. Lần thứ nhất thấy người, đã là hơn 10 năm trước sự tình rồi, ngay lúc đó trưởng trấn vừa mới tiền nhiệm phó trấn trưởng, ngồi ở trấn trên đánh chính là lần thứ nhất, giá, đã bị người nhìn thấy. Nhớ tới Vậy hay là hơn 12 giờ khuya, trên đường đều không có người nào rồi yên tĩnh. Nhưng ngay lúc này, trên đường lại vô duyên vô cớ có thêm hơn mười người. Hơn nữa là từ hai cái không giống để cho chạy tới hai nhóm người. Coi như yếu rút đao ra từ thời điểm, một chiếc xe con liền xuất hiện ở đây đoàn người trước mặt. Đó là một xe cảnh sát, đứng ở trước mặt của bọn họ. Từ trên xe dội ra một cái mang theo cảnh sát mũ, giữ lại một chút râu mép nam tử, liền lớn tiếng đối với đám người kia nói: Mẹ nó con chim, các ngươi những này tiểu thí hại ở nơi này làm gì à? Xem dáng dấp của các ngươi, phải hay không muốn đánh nhau phải không? Rồi. Từng cái trứng lớn một chút, đi học người đánh nhau, đem các ngươi bắt được cục cảnh sát đi, cha mẹ ngươi liền sẽ lo lắng. Nếu như không cho các ngươi chút giải dỗ, các ngươi lại không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, đều cho lão tử đi về nhà ngủ. Các ngươi nếu là không nghe, lão tử cảnh xe vẫn là có rất nhiều, đem các ngươi cất đi vào, vẫn phải có, đều cho lão tử tàn đi. Người đứng ở chỗ này, nhìn thấy cảnh sát đến rồi, trong lòng cũng không khỏi run rẩy lên, giấu ở sau lưng dao găm, lập tức liền rơi trên mặt đất, lại nghe được lời nói này, bọn hắn không cần suy nghĩ, liền trực tiếp chạy. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, thân làm đối thủ đói bụng Dương Nghiệp, trong mắt cái kia khinh bỉ ánh mắt lập tức liền trong ánh mắt tản mắt ra nhìn bọn họ chạy lại nhìn một chút cảnh sát kia Dương Nghiệp liền xoay người, mang theo của mình mấy cái này huynh đệ tiểu ly khai rồi đi chưa được mấy bước Dương Nghiệp liền cùng mình mấy cái này huynh đệ cầm yếu thuốc bắt đầu hút chính ở phía xa muốn rời đi cảnh sát kia nhìn thấy Dương Nghiệp bọn hắn đang đứng tại góc hút thuốc không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lái xe hướng về bọn hắn đứng địa phương đi qua từ trên xe đi xuống chỉ vào Dương Niệm nói ngươi chính là dẫn đầu đi nhìn ngươi quỷ này dáng vẻ liền mười lăm mười sáu tuổi tiểu thí hải trả học được hút thuốc ai dạy ngươi nhà. nghe thế lời nói vốn là rất tức giận dương nghiệp liền nhẫn không đi xuống trực tiếp thanh chính mình tàn thuốc trong tay ném xuống đất trong miệng nhỏ giọng nói cảnh sát hút thuốc ngươi quản cũng quá rộng đi đánh nhau thời điểm ngươi quản một cái vậy thì thôi ta hút thuốc là điểm nhà ngươi ra nhà vẫn là đốt nhà ngươi tổ miếu rồi ngươi còn muốn đến nói một chút ngươi đừng nhìn ta nhỏ như vậy ngươi nếu như xen vào nữa chuyện của ta về sau ngươi liền biết ta có nhiều ngoan câu nói này có thể từ mười tuổi nhiều một chút tiểu hải tử trong miệng nói ra Thật sự để cái này cảnh sát tâm tư, đương nhiên kinh ngạc một chút, nhưng trong nháy mắt liền bình phục lại rồi. Lại nhìn một chút Dương Nghiệp hai mắt, trong miệng liền cười nói, "Chỉ ngươi cái này nó tí, không phải ta nói, lao tử đi ra lăn lộn thời điểm, ngươi sợ là còn tại trong bụng mẹ đây, còn dám ở trước mặt ta nói lời như vậy? Được, ta chịu đợi đến ngươi, nhìn ngươi có bao nhiêu tàn nhẫn." Một đứa bé lời nói, "Ai hội để ở trong lòng đây, sợ là không có mấy người." Cảnh sát kia mới vừa nói xong, trên xe liền rũi ra một người phụ nữ đầu, đối với cái này cảnh sát nói, "Kim cục trưởng, cần phải đi, cùng một đám tiểu hài tử phí lời cái gì a?" Ngày mai chả phải đi làm đây này. Dung mạo của hắn lập tức đã bị Dương Nghiệp cho nhớ kỹ, cho tới bây giờ còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Đi ở phía trước Dương Sương Hoa, liền gõ gõ trưởng chấn cửa phòng làm việc, thanh em một nữ nhân lập tức liền từ trong phòng truyền ra nói, xin mời tiến. Nghe được bên trong có người, Dương Sương Hoa liền xoay người, đối với phía sau Dương Nghiệp nói, tiểu tử ngươi, hiện tại hẳn phải biết là thấy người nào đi, không sai, giống như ngươi suy nghĩ trong lòng, thấy chính là trưởng chấn, cái này trưởng chấn trước đây vẫn cùng ngươi có chút gặp nhau đây, chờ ngươi đi vào, liền biết là người nào. Nói xong, Dương Sương Hoa liền đẩy ra trưởng chấn văn phòng cửa lớn. Đối với cái này địa phương, Dương Sương Hoa không biết đến qua bao nhiêu lần, đã sớm xe nhẹ chạy đường quanh rồi. Vừa đi vào, Dương Sương Hoa liền đem nơi này trở thành nhà của chính mình như thế. Cầm lấy bên cạnh một cái cái chén, liền hướng máy đun nước đi đến, trong miệng trả cười nói, khuyên nữ, mỗi lần tới ngươi nơi này đều có rất lớn thay đổi, đúng là một ngày một ít biến, ba ngày một đại biến a. Nói xong câu đó, Dương Sương Hoa trong miệng đã uống nước rồi, đang tại phê chữa văn kiện ở hân, liền một bên phê chữa văn kiện vừa nói, Dương láo cha, ta chính là yêu thích bộ dáng này. Nếu là mỗi ngày đều giống nhau, ta đã sớm không muốn ở chỗ này rồi, vậy còn có tâm tư ở nơi này phê chữa văn kiện đây, chính là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một cái địa phương khác nhau, tâm tình đều sẽ khá hơn một chút, công tác hiệu suất đều hội tăng lên gấp đôi. Lúc này, Ở Hân đã nhấc khởi đầu của mình, dùng bút trong tay của chính mình ở trên bầu trời không ngừng mà viết. Trà một mực lắc đầu của mình, sống sờ sờ như một cổ đại người đọc sách. Nhìn thấy Ở Hân bộ dáng này, Dương Sương Hoa lại bật cười, trong miệng một bên uống nước vừa nói, ngươi nha đầu này, đường lớn này lý, đúng là một mảnh lại một mảnh cùng nhà ta cái này bốn em bé một cái bộ dáng đúng rồi phụ thân ngươi gần nhất đang làm gì à rất lâu không cùng gặp mặt hắn rồi còn thật sự có chút nhớ nhung hắn đây này lúc này dương sương hoa đã cầm ly nước của mình ngồi và ở hân trước mặt cái kia mấy cây ghế bên trong trong đó một cái ngồi xuống ở hân liền từ chỗ ngồi đứng lên đối với dương sương hoa nói hắn vẫn là cái dạng kia mỗi ngày đều ở nhà đợi chuyện gì cũng không làm nhưng thân thể là càng ngày càng kém muốn khởi chính mình cái này phụ thân ở hân trên mặt đều có chút không vui cha của mình thân thể ở hân trong mắt cũng đã có phần nước mắt trang 118, hai bá lao thủ trưởng đến. Rất lâu không hỏi ở Hân phụ thân hắn sự tình, bây giờ nghe lời nói này, trong mắt cũng không nhịn đỏ lên, một cái liền đem ở Hân ôm vào trong lòng, một bên vua ở Hân vai vừa nói, hài tử, không cần lo lắng, mọi người là bộ dáng này, càng già, cái này bệnh nặng bệnh nhẹ lại càng yêu tìm tới, ta cùng phụ thân ngươi là hơn 40 năm bạn tốt, đối với hắn, ta là tại hiểu rõ bất quá, đúng rồi, tại sao không đi tìm thầy thuốc nhìn một chút đây này? Mới từ Dương Sương Hoa trong lồng ngực đi ra ngoài ở Hân, liền mang theo tiếng khóc nói, ngài cũng biết phụ thân ta cái kia tính khí, cho dù chết cũng không muốn tiến bệnh viện, chúng ta cũng bắt hắn không biện pháp gì, lẽ nào chúng ta trả bực hắn, khiến hắn tiến bệnh viện nhìn một chút sao?" Càng nói, suy nghĩ nước mắt lại càng không ngừng được, lập tức như lũ quét bình thường từ trong ánh mắt chảy ra. Rất lâu qua đi, ở hắn mới trở lại bình thường, xoa xoa chính mình khóe mắt nước mắt, ngồi vào vị trí của mình, mới đối ngồi trên ghế giữa Dương Sương Hoa nói, "Dương Láo cha, xin lỗi, muốn đến chuyện này, lập tức liền không nhịn được rồi, chúng ta tới nói chuyện chúng ta chuyện của chính mình đi." Thời gian chậm chậm trôi qua rồi, cuộc khánh 7 ngày cứ như vậy đi qua cái này 7 ngày để Dương gia trang tất cả mọi người hung hăng kiếm được một bút, thiếu cũng kiếm được 2 ba ngàn, nhiều có 2 ba ngàn, này làm cho người cả thôn đều nằm ở hưng phấn trạng thái. Buổi trưa, mấy chiếc quân xa hướng về Dương gia trang lái vào, đây không phải bệnh viện quân khu vận tải rau dưa hoa quả xe, mà là mấy chiếc không nhận biết xe, hướng về thôn ủy hội mở ra. Như thế dễ thấy xe, thân là trưởng thôn Dương Xuân Hoa, đương nhiên ngay đầu tiên liền biết rồi, trực tiếp thả ra trong tay sự tình, hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Lúc này, mấy cái thân mặc tay trang màu đen nam tử, liền từ phía trước trên xe đi xuống. Rẽ về trung ương nhất chiếc xe kia đi đến, từ từ mở cửa xe, một người mặc quần màu đen đại khái 24 năm tuổi nữ từ từ trên xe đi xuống, những kia mặc quân phục nam tử cũng không biết cùng cô gái này nói cái gì. Cô gái này nhất cổ lạnh nhạt biểu lộ nhìn xem những người hộ vệ kia, chỉ là khẽ gật đầu, liền đứng ở một bên đi rồi, hướng về dương gia trang nhìn một phía. Qua đi, một cái tóc trắng đầy đầu, ăn mặc trung sơn trang, trên mặt mang theo tiểu tụ dáng vẻ lão nhân tại cô gái kia mặt sau đi xuống, một cái bảo tiêu từ cốt sau bên trong lấy ra một cái ghế đẩy, để hướng âm ngồi vào trên xe lăn. Thân là trưởng thôn Dương Sương Hoa, trực tiếp hướng về vị lão nhân kia đi đến, sắp tiếp cận vị lão nhân kia thời điểm, hai cái bảo tiêu trực tiếp thanh Dương Sương Hoa ngăn lại, lạnh nhạt nói với Dương Sương Hoa, ngươi là ai? Dương Sương Hoa liền cười đối cái kia hai cái bảo tiêu nói, ta là thôn này trưởng thôn, gọi Dương Sương Hoa, không biết là vị thủ trưởng kia đến thôn của chúng ta. Có nhiều như vậy quân sa, chả có nhiều như vậy bảo tiêu, người tới vật một nhất định không đơn giản, tuy rằng Dương Sương Hoa giao qua Tần lao gia tử, vẫn cùng Tần lao gia tử sương huynh gọi đệ, nhưng cái này chỉ là của hắn năng lượng, dù nói thế nào chính mình cũng chỉ là một cái nông thôn trường thôn, có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cái kia đã không tệ, ai còn muốn dùng thanh danh của hắn đi cho mình tăng cao danh tiếng đây này? hướng chi mình cả đời này cũng không muốn rời đi nơi này, dùng những này danh tiếng cũng không có tác dụng gì, hơn nữa mình là trường thôn, đánh trận đầu, đó là át không thể thiếu. chính lúc cái kia hai cái bảo tiêu muốn lúc nói chuyện, phía sau ông già kia trực tiếp đi lên trước, đối với dương Sương hoa nói, ngươi chính là cái này thôn làng trường thôn A, ta không phải là cái gì thủ trưởng, chỉ là một cái về lưu người, ta gọi hướng hâm, tới nơi này, chỉ là tìm một người mà thôi. Những người này chỉ là hộ vệ của ta mà thôi, ngươi không cần phải sợ. Xin hỏi Dương Thắng Quân ở nơi nào cư trú nhà? Hướng Hâm vốn là không muốn mang bảo tiêu đến, mình bây giờ lại không phải là cái gì trọng yếu thủ trưởng, yếu là trước đây tại bộ đội thượng, chính mình mang hai cái cảnh vệ, nắm vẫn được, xuất hiện tại chính mình cho mình cũng không có cái gì dùng. Nhưng mình hai đứa con trai kia chính là không yên lòng, vẫn cứ tại bên cạnh mình an bài nhiều người như vậy, chả để tôn nữ của mình cùng đi qua, nói tôn nữ của mình đối với nơi này rất thuộc, cũng không để cho mình phản bác. Nay làm cho Hướng Hâm cũng phi thường cổ não, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi. Dọc theo con đường này, Hướng Hâm đối với chính mình mấy cái bảo tiêu cũng là chịu đủ lắm rồi, tự mình nghĩ làm những gì, bọn hắn đều không cho làm, liền một câu nói đem mình cho đùa rồi. Nhưng bây giờ liền tồi tệ hơn, người ta một cái trưởng thôn tới hỏi dò, liền trực tiếp cản lại, làm được giống như cái gì đều đối với mình hại hại, chỉ cần tiếp xúc chính mình, sẽ có thương tổn. Nói với Dương Xương Hoa xong lời nói qua đi, Hướng Hâm trực tiếp xoay người, đối với những người hộ vệ kia nói, ta đã đến nơi muốn đến, cũng không dùng được các ngươi, các ngươi hiện tại có thể trở về quân đội đi rồi. Hướng Hâm hiện tại thật sự không muốn gặp lại được bọn họ nhìn thấy bọn hắn, liền phiền lòng, chính mình cũng không phải đến chấp hành nhiệm vụ gì, bị bọn hắn như thế nháo trò, tại trong lòng của người khác lại nên như thế nào muốn chính mình đây này. Nghe được Hướng Hâm mệnh lệnh, cái kia dẫn đầu sĩ quan liền hướng Hướng Hâm đi cái lời nói, báo cáo thủ trưởng, ta tới đây lần nhận được mệnh lệnh, liền là bảo vệ thủ trưởng an toàn về nhà, không thể để cho thủ trưởng được bất cứ thương tổn gì, chúng ta là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của chúng ta. Nói xong người kia đứng như một cái mộc đầu nhân bình thường cũng không lúc đích, nhưng Hướng Hâm hiện tại không muốn nghe bọn hắn nói chuyện, trong miệng nói thẳng chớ ở trước mặt ta nói lời vô ích gì, ta bây giờ không phải là cái gì thủ trưởng, chính là một ông già. Các ngươi muốn nghe mệnh lệnh, đi nghe các ngươi thủ trưởng. Cái này ta chỗ này không lợi nói nhưng nói chuyện, ta cũng không muốn cùng các ngươi giao nói chuyện gì. Ta biết các ngươi có nhiệm vụ, ta hiện tại nói cho các ngươi, nhiệm vụ của các ngươi hiện tại đã hoàn thành, là thời điểm về hàng. Nếu như hắn dám trách cứ, ta trở lại lại chừng trị hắn. Hiện tại ta dưới ta người này sinh bên trong cuối cùng một đạo mệnh lệnh, cái kia chính là để cho các ngươi nhanh chóng về đội, trở về quân doanh đi huấn luyện, quốc gia cần các ngươi phải đi bảo vệ. Còn có hắn bàn tay của hắn chờ các ngươi đi bảo vệ. Đương tại ta lão giả chết tiệt này trên người lãng phí thời gian rồi, cũng sẽ không có kết quả gì tốt, chờ một chút ta liền gọi điện thoại cho hắn, xuất hiện tại các ngươi liền trở về đi thôi. Nói xong, Hướng Hâm liền chỉ vào bọn hắn sau lưng xe dùng nhất cổ giọng ra lệnh, để cho bọn họ rời khỏi nơi này. Nhìn bọn họ rời khỏi, Hướng Hâm mới thanh trong lòng mình viên này nỗi lòng lo lắng để xuống, chính mình cả đời này cũng không sống được như mấy ngày nay mệt mỏi như vậy, làm giống như toàn bộ thế giới cùng mình đều có thù như thế. Chờ bọn hắn lái xe rời khỏi, Hướng Hâm mới xoay người tiếp tục xem Dương Sương Hoa. Nghe được hắn lời nói này, thật sự như cha mình trước kia dáng vẻ, trên người tản ra quân nhân đặc hữu khí tức, Dương Sương Hoa cũng đã lâu không cảm nhận được loại khí tức này rồi, một cái liền ngẩn người tại đó rồi. Nhìn thấy Dương Sương Hoa cái kia mê man ánh mắt, hướng Hâm sẽ nhỏ giọng nói với Dương Sương Hoa, "Dương Trường thôn, ngươi đang làm gì à? Phải hay không ta mới vừa nói kia phen lời nói ảnh hưởng đến ngươi rồi? Nếu là như vậy, ta ở nơi này xin lỗi ngươi." Từ thế giới của mình bên trong bừng tỉnh Dương Sương Hoa vội vàng lắc tay của mình nói, "Không quản ngươi cái gì sự tỉnh, ta chỉ là nghe được ngươi những lời vừa rồi." Nhớ tới rất nhiều chuyện lúc trước, có phần thất thố. Nên nói xin lỗi chính là ta, đúng rồi, ngươi là tìm đến lão nhị nha, hắn hiện tại hẳn là tại bốn em bé ra đợi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Nói xong, Dương Sương Hoa liền làm một cái mời động tác, mang theo hướng Hâm hướng về Dương Nghiệp gia đi đến. Một bên nói chuyện với Hướng Hâm, một bên hướng về Dương Nghiệp gia đi đến, sau mười mấy phút, Dương Sương Hoa rốt cuộc mang theo Hướng Hâm đi tới Dương Nghiệp nhà ngoài cửa lớn. Lúc này, Dương Sương Hoa liền xoay người, cười nói với Hướng Hâm, đây chính là bốn em bé ra, vừa nãy chúng ta nhìn cái rượu kia điểm trà có tiểu điểm bên cạnh những phòng ốc kia. Bãi đậu xe, đều là bốn em bé nhà, hắn hiện tại nhưng là thôn của chúng ta bên trong danh nhân a, hơn nữa còn là một cái kỳ nhân. Nghe thế lời nói, Hướng Hâm cũng có chút mê, mang theo trong lòng mình vấn đề hỏi Dương Sương Hoa nói, "Dương Trường Thôn, trong miệng ngươi cái này bốn em bé, đến cùng là người thế nào a? Ta đến bây giờ cũng không biết tên của hắn, còn có Dương Thắng Quân vì sao lại tại trong nhà hắn đây này?" Chương 119, người quen cũ gặp mặt. Dương Sương Hoa liền một bên gõ cửa vừa cười nói, "Hắn nhà, hắn gọi Dương Nghiệp, chúng ta quen thuộc gọi hắn bốn em bé, lâu hơn 20 năm, đã không đổi được rồi." mà hắn có bao thần kỳ, chờ một chút, ngươi thì sẽ biết, nhưng ta có thể hơi chút cùng ngươi nói một chút, xem đi ra bên ngoài cái kia mã lộ không, cái kia chính là bốn em bé cá nhân xuất tiền sửa, còn có vừa nãy tại thôn ủy hội những kia đỉnh, ngươi cũng thấy đấy, cũng là hắn xuất tiền sửa, không chỉ có như thế, chúng ta người cả thôn, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, liền quang ở cái này quốc khánh trong lúc liền kiếm được thật nhiều tiền, nha nha, chí ít đều có 2 ba ngàn thu nhập, hơn nữa còn là tinh khiết thu nhập, nhiều đều có mấy vạn khối, hiện tại chúng ta thôn này tại toàn quốc đều có không nhỏ tiếng tăm rồi, liền mấy ngày trước đến chúng ta thôn này dù người cũng không dưới 30 ngàn, đây cũng chỉ là thôn của chúng ta tiếng tăm còn chưa đủ lớn, bằng không, quang mấy ngày nay, chí ít cũng có hơn 10 vạn, chờ sau này phát triển được rồi, tiếng tăm lên, lên rồi, những kia đều là tiểu mục tiêu. Hơn nữa những này thành quả, đều là năm nay vẫn không có một năm làm được thành quả, ngươi có thể tưởng tượng một chút, về sau hội tốt bao nhiêu. Dương Nghiệp bây giờ đang ở Dương Gia Trang địa vị, không thể so Dương Quang Minh thấp, trong thôn hiện tại cũng chuyển đồn đãi, Dương Gia Trang hiện tại có hai bảo, một cái là Dương Quang Minh, một cái là Dương Nghiệp, Dương Quang Minh sáng lập thôn này, mà dương nghiệp thanh thôn này mang lên làm dấu con đường. Hiện tại dương gia trang thiếu hai cái này trong đó một cái cũng không được. Đang khi bọn họ hai cái lúc nói chuyện, Dương Thắng Quân liền từ bên trong thanh cửa lớn mở ra, mới vừa mở cửa trong ngáy mắt, trong mắt nước mắt liền không khỏi chảy ra. Vội va hướng về hướng hâm chạy tới, trong ngáy mắt liền quỳ gối hướng hâm trước mặt, mang theo tiếng khóc nói: "Lão thủ trưởng, ngươi rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi không tin ta đây, đã cho ta là đàng dối gạt ngươi, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ tin tưởng ta." Đang tại nói chuyện với Dương Sương Hoa tin tưởng nghe thế lời nói, lại cảm thấy đến mình bị nhất cổ sức mạnh khổng lồ cho bao lại vội vàng quay đầu nhìn xem là ai đang nói chuyện mới vừa thấy rõ dương thắng quân bộ dáng trong miệng liền cười nói nguyên lai là tiểu tử ngươi à sao thế mới mấy ngày nay không thấy ta cứ như vậy nhớ ta không đương nhiên những lời này là thuộc về đùa giỡn chính mình tới nơi này mục đích quan trọng nhất đó cũng là chính mình hy vọng cuối cùng nếu như lần này không trị hết cái kia hướng hâm liền hoàn toàn từ bỏ trị liệu trên người mình bị bệnh từ khi dương thắng quân đến trong nhà của mình cùng mình nói kia phen lời nói hướng hâm viên kia đã không muốn chữa trị tâm một lần nữa tỉnh lại suy nghĩ thật lâu, hướng hâm mới ôm thử một lần tâm thái đối với nhi nữ của chính mình nhóm nói xuất chính mình ý nghĩ trong lòng, nhìn thấy cha mình tâm trong tràn đầy hy vọng ánh mắt, lại nghĩ đến cha mình trước kia dáng vẻ, tối cuối cùng vẫn đồng ý hướng hâm đến thử một chút, cũng liền có hướng hâm tới chỗ này tình cảnh này. nghe thế cái đặt câu hỏi, dương thắng quân cũng không biết lấy cái gì lời nói đến trả lời hướng hâm, rất lâu đi qua, đứng bên cạnh dương xuân hoa, nhìn thấy hai người bọn họ bộ dáng, cũng chỉ để cho mình đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, trong miệng liền nói, hai người các ngươi liền đừng ở chỗ này nói chuyện, nơi này thái dương lớn như vậy. Đi vào nói đi. Nghe thế lời nói, bọn hắn mới lẫn nhau tách ra, Dương Thắng Quân mang theo hướng hâm bọn hắn hướng về trong phòng đi đến. Đang ngồi trong phòng xem TV Trịnh Dung, nhìn thấy Dương Sương Hoa vào được, liền vội vàng đứng lên, cười nói với Dương Sương Hoa, "Ngài thôn trưởng, ngài làm sao rảnh rỗi chạy đến nhà ta đến đây này?" Nhìn thấy Trịnh Dung từ trên ghế salon lên, Dương Sương Hoa vội vàng nói, "Nhanh ngồi xuống đi, có hài tử, liền không nên đi vận động, nếu như động thai khí, bốn em bé muốn tìm ta liều mạng, ta cũng không muốn được cái này tội." Nói xong, Dương Sương Hoa đã đi tới Trịnh Dung bên người, đỡ Trịnh Dung làm cho nàng ngồi vào trên ghế sofa, trong miệng còn nói: đúng rồi, tiểu tử kia đâu, làm sao không thấy hắn đây, chẳng lẽ lại chạy đến khách sạn đi rồi?" Dương Sương Hoa từ vào cửa đến bây giờ, cũng không thấy Dương Nghiệp bóng người, hơn nữa Dương Sương Hoa cũng không biết Dương Nghiệp đến cùng đang làm gì. Dương Nghiệp hành tung đó là lơ lửng không cố định, ai cũng không rõ ràng, cũng chỉ có vợ hắn Trịnh Dung có phần rõ ràng. Dương Sương Hoa nhiều lần tìm đến Dương Nghiệp, đều là thông qua Trịnh Dung mới tìm được. Trịnh Dung liền gật gật đầu, mang theo nghi vấn nói với Dương Sương Hoa: "Hắn tại khách sạn mở hội đây, các loại mở họp xong, hắn sẽ trở lại rồi." Ngài Thôn trưởng, ngươi tìm hắn có việc gấp sao? Có muốn hay không ta hiện tại gọi điện thoại gọi hắn trở về a. Đối với Dương Sương Hoa, có thể nói là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Mỗi lần tới đều có một chút chuyện, bất kể là đại sự, chả là chuyện nhỏ. Nếu như Dương Sương Hoa không có chuyện gì liền đến, chính Dung còn có chút không thói quen. Dương Sương Hoa vội vàng lấp đầu một cái nói, lần này thật sự không có chuyện gì, chính là mang hai người tìm đến Thắng Quân. Ngươi xem, bọn hắn tới. Nói tới chỗ này, Dương Sương Hoa liền dùng ngón tay của chính mình hướng về phòng khách ngoài cửa liền nhìn thấy Dương Thắng Quân chính đẩy một cái ngồi ở trên xe lăn người, bên người còn có một cái nữ sinh, cô nữ sinh này, Trịnh Dung là không quen biết, nhưng Dương Thắng Quân đẩy người kia, Trịnh Dung nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa, người này thế nhưng chính mình ra ra chiến hữu, Trịnh Dung nhìn thấy số lần, không dưới 100 lần, mặc dù bây giờ Dung Mạo có phần tiểu thụy, đã mất năm đó thần dũng, nhưng Trịnh Dung vẫn là một mắt liền có thể phân biệt ra được, cũng là mình lúc nhỏ, tối thương bản thân mấy người bên trong một người, nhìn thấy trên mặt hắn mặc dù lộ ra nụ cười, nhưng này trương nhượng thuế nguyệt tàn phá mặt, thật sự để Trịnh Dung lòng dạ ác độc hung ác kinh ngạc một chút. Chính mình 3 năm trước nhìn thấy hắn thời điểm, trên mặt cái kia chả lộ ra thần thái sáng láng khí tức, nhưng bây giờ, đã mất năm đó nửa phần phong thái, rốt cuộc là cái gì thanh như vậy một vị lão nhân tàn phá thành bộ dáng này. Nhìn thấy dáng dấp của hắn, Trịnh Dung ánh mắt cũng không khỏi chảy ra nước mắt, mang theo yếu ớt tiếng khóc đối với đang tại nói chuyện với Dương Thắng Quân Hướng Hâm nói, hướng gia gia, làm sao ngươi tới nơi này?" Cái thanh âm này, trực tiếp thanh đang tại nói chuyện với Dương Thắng Quân Hướng Hâm kinh sợ đến, cái thanh âm này, Hướng Hâm đã hơn 3 năm không có nghe tới, nhưng cái thanh âm này đã tại Hướng Hâm trong đầu in dấu rơi xuống một cái sâu đậm ký ức năm đó cái kia mở miệng một tiếng hướng ra ra gọi hướng hâm trong lòng đều ấm áp lần nữa nghe được cái thanh âm này để hướng hâm chỗ sâu ký ức lập tức liền hiện lên trong đầu lập tức chuyển qua đầu của mình tìm kiếm cái thanh âm này khởi nguồn lúc này một cái nâng cao bụng lớn ngồi ở trên ghế xa lon lưỡi liền xuất hiện tại hướng hâm trước mắt nhìn thấy người này hướng hâm trực tiếp dùng tay của mình thôi động xe đẩy hướng về trịnh dung bên người lại tới thấy cảnh này bên cạnh dương thắng quân cùng hướng vệ tinh đều ngạc nhiên đã đến con mắt nhìn trừng trừng hướng hâm từ từ rời đi bên cạnh mình nhưng trong miệng lại nói không ra bất kỳ lời nói. Thân thể thật giống được nhờ cao su dính chặt rồi, nhúc nhích không được. Ngồi ở trên ghế salon chỉnh dung, cũng đỡ sofa, chậm rãi đứng lên, nhìn xem Hướng Hâm đi tới bên cạnh mình, Trịnh Dung từ từ ngồi sồn ở hướng Hâm bên người, vước vẻ hướng Hâm thủ nói, "Hướng gia gia, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này, liền thời gian 3 năm." Nói tới chỗ này, Trịnh Dung nước mắt lại chảy xuống, nhìn xem trước mặt mình đôi tay này, trước đây trả giơ lên qua chính mình, trả ôm mình tới nơi chơi, nhưng bây giờ, đã lâu đầy vết chai, nói thật, Trịnh Dung đã 7, 8 năm chưa từng thấy Hướng Hâm, chỉ là tại trong tivi gặp hắn còn có chính là từ cha của mình trong miệng nghe nói qua từ khi Trịnh Dung lên cấp 3 qua đi liền cũng không còn gặp trên thực tế Hướng Hâm ngồi ở trên xe lăn Hướng Hâm nhìn xem trước mặt mình Trịnh Dung trong mắt cũng biến thành đỏ chót nhưng Hướng Hâm vẫn là cười nói nha đầu đứng lên đi đều có hai tử, chả như vậy ngồi trồn hôm trên mặt đất còn có không nên không nữa như vậy sẽ không đẹp đứng lên đi trong miệng cái kia Tiểu Thụy âm thanh lại một lần kích thích Trịnh Dung não hải nhưng vẫn là chậm rãi đứng lên nhìn thấy Trịnh Dung đứng lên Hướng Hâm vừa cười nói thế mới đúng chứ Hướng Gia Gia không phải ở nơi này sao Người cái này nước mắt ta, phải chờ đợi ta qua đời ngày đó lại lưu, nếu như hiện tại lưu xong, cái kia hướng gia gia về sau qua đời, ngươi sẽ không nước mắt khóc, đến lúc đó, gia gia tại rồi đấy, nhưng là sẽ thượng tới tìm ngươi. Chương 120, người quen cũ gặp mặt, 2. Hướng Hâm đã sớm thanh sinh tử của mình chí chi ngoài thân, lần này cần là lại không có hy vọng, Hướng Hâm liền ở nhà chờ chết. Lần này mục đích tới nơi này một trong, cũng là tròn thủ hạ mình binh một cái tâm nguyện. Nhưng Trịnh Dung nghe được câu này, không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nói, hướng gia gia, ngươi nói thế nào như vậy ủ rũ lời nói đây? Ngươi nhưng là phải sống lâu trăm tuổi, cái kia dễ dàng chết như vậy đây. Các loại chồng ta trở về, ta liền khiến hắn lập tức cho ngươi trị liệu, cho ngươi sống được một trăm tuổi. Đối với chính mình lão công, Trịnh Dung bây giờ là vô cùng tin tưởng, đặc biệt là lão công mình y thuật, Trịnh Dung là tin tưởng nhất. Nghe được Trịnh Dung lời nói này húng hâm, rốt cuộc biết lần này cần trị liệu của mình là ai, đã sớm nghe nói, lao Trịnh người thu tiền sâu cháu dẻ y thuật phi thường tâm mình, tin tưởng vốn tưởng rằng là một cái sơn thôn lão trung ý, ấy, không nghĩ tới là hắn. Kinh đô đối với Trịnh Lão gia tử cháu gái này tế y thuật, đã sớm truyền lên nhưng cũng không ai biết hắn cháu rể ở nơi nào. Internet bại lộ qua dương nghiệp thật nhiều địa chỉ, nhưng không có một cái là chính xác. Thật nhiều y học thượng chuyên gia đều tại tìm dương nghiệp, nhưng không có cái tìm được. Cái này cũng là dương nghiệp tại trên lưới len lén từng dọa trò. Dương nghiệp thế giới này đệ nhất hacker, đó cũng không phải là chỉ là hư danh. Internet quan ở tin tức của mình, nếu không phải là bị dương nghiệp cắt bỏ rồi, cái kia chính là được dương nghiệp sửa chữa qua. Cái này đưa đến rất nhiều người muốn tìm, cũng không tìm được. Liên ngay cả Trịnh Lão gia tử cũng không chịu nói thật. Đến bây giờ, được dương nghiệp trị liệu qua ghi lại trong danh sách các bệnh tổng cộng liền ba lên nhưng mỗi một khởi đều cho thế giới khiếp sợ bệnh tình điều này cũng đầy đủ để hoa hạ những thầy thuốc này chấn kinh rồi trong miệng liền nói ngươi nếu như không nói câu nói này ta suýt chút nữa đem ngươi vị này thần bí lao công quên mất đúng rồi đi vào lâu như vậy khẩu đều có điều khác ngươi nơi này có cái gì tốt ăn nhá hướng ra ra miệng của ta nhưng là phi thường thèm nghe thắng quân nói nhà ngươi nhưng là có thật nhiều ăn ngon hoa quả hướng hâm thân thể tuy rằng nhiễm lên trong bệnh nhưng cái này thèm ăn thật xấu nhưng là không hề có một chút nào biến chỉ cần có cái gì tốt ăn Hướng Hâm nhất định sẽ không bỏ qua. Mới vừa mới lúc tiến vào, Dương Thắng Quân liền đem Dương Nghiệp ra đại khái giới thiệu một lần. Lần này giới thiệu qua sau, Hướng Hâm trong lòng cái kia thèm trùng đã bị Dương Thắng Quân nói những câu nói kia câu dẫn ra. Tại trong nhà của mình, Hướng Hâm đã sớm chán nản rồi, mỗi ngày đều là những thức ăn kia. Bây giờ Hướng Hâm đều có thể đọc lầu lầu rồi, chả có thể biết bên trong thêm cái gì. Bao nhiêu muối. Mặc dù nói trong nhà mình những kia lầu bếp đều là khách sạn làm sao bếp trưởng, nhưng xa còn lâu mới có được trong trí nhớ mình những thức ăn kia ăn ngon. Hướng Hâm trong lòng cũng rõ ràng, thế chiến thứ hai qua đi. Thật nhiều chủng giao hệ cũng đã thất truyền. Xuất hiện ở trên thị trường những thức ăn kia, chỉ là bọn hắn bằng vào trong đầu một điểm ký ức, cho chắp và đi ra ngoài, trong đó mùi vị, kém xa trước đây. Ăn quen rồi ăn ngon hướng hầm, mỗi một năm đều có những địa phương kia quan chức đưa lên những kia nhiều loại quả vật, hoa quả. Hướng hầm cũng đã sớm chán ăn rồi, tại trại lính thời điểm, mỗi lần đổi địa phương mới, hướng hầm đều không quên đi nhìn một chút trên địa phương có cái gì tốt ăn. Bây giờ hướng hầm có thể nói là cắn nuốt biến thiên giới phố lớn ngẫu nhỏ, nhiều loại ăn. Nhưng đối với Dương Thắng Quân mới vừa giới thiệu, lại một lần nữa để hướng hâm tìm về năm đó loại cảm giác đó, hiểu của mình vị này lão thủ trưởng Dương Thắng Quân, đương nhiên sẽ không buông tha lần này vì chính mình lão thủ trưởng giới thiệu cơ hội. Nhìn thấy hướng hâm bộ dáng, nước miếng đều yếu rơi trên mặt đất rồi, phi thường rõ ràng chính mình một da da trịnh dung, liền chuyển khóc mỉm cười mà nói, ai biết ngươi muốn đến a, nếu như biết rồi, ta sớm liền chuẩn bị rồi, nhưng lần này, ta đều một điểm chuẩn bị cũng không có, ngươi nếu như muốn ăn lời nói, ta gọi nhị bá lên núi đi cho ngươi hái một điểm, dù sao ta là đi không được rồi, ngươi cũng thấy đấy ta nâng cao cái cái bụng, mỗi ngày ngoại trừ ngủ chính là chờ đợi ở đây, nhìn xem sách, nhìn xem tivi, xem xem tiểu thuyết gì gì đó, ta đây, hiện tại cũng không muốn rời đi nơi đây, chờ sau này đem con sinh ra được, lo lắng nữa khác Trinh Dung nói tới chỗ này, liên lắc đầu một cái, sờ sờ bụng của mình, lộ ra nhất cổ vẻ mặt bất đắc dĩ, đến bây giờ đã hơn 3 tháng rồi, bụng của mình là càng ngày càng lớn, mình trước kia còn có thể đi khắp nơi vừa đi, hiện tại Trinh Dung là nơi nào cũng không muốn đi, đã nghĩ đợi ở chỗ này, Mấy tháng trước. Trịnh Dung còn dám mặc cái loại này quần áo bó, hiện tại chỉ dám mặc đồ ngủ rồi, hiện tại, trịnh dung trong tủ quần áo đều là áo ngủ, hơn nữa còn là loại kia đặc biệt cỡ lớn áo ngủ, đều là cha của mình, những kia hảo tỉ muội, còn có những người thân kia đưa tới. Trịnh Dung bây giờ là mỗi ngày một bộ, đều phải đổi cái hơn một tháng. Yếu là trước đây Trịnh Dung nhìn thấy những này, không nói hai lời, trực tiếp lùi cho bọn họ, nhưng bây giờ, Trịnh Dung đều thành những ý phục này trở thành bà bối. Bên cạnh Dương Thắng Quân nghe thế lời nói, vội vàng đi tới hướng Hưng bên cạnh đối với Hưng Hưng nói, "Thủ trưởng, ngươi nếu như muốn năn lời nói" Ta hiện tại liền cho ngươi đi hái." Nói xong, Dương Thắng Quân cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa. Hơn 4 giờ chiều, mở học xong, cầm trong tay chuyện này xử lý xong Dương nghiệp, chính trên đường đi về nhà. Mới vừa đi ra cửa chính quán rượu, đi ngang qua Dương nghiệp bên người Dương Thắng Khôn, nhìn thấy trên bả vai hắn cái cuốc, Dương nghiệp liền lớn tiếng đối Dương Thắng Khôn nói: "Đại bá, đều lúc này, ngươi trả cầm cái cái cuốc, là muốn đi nơi nào à? Đến, lại đây rút điếu thuốc lại đi, cũng không một nhà." Nói xong, dư nghiệp liền từ trên người mình thuốc lá móc ra, chuẩn bị đưa cho Dương Thắng Khôn. Nghe được dư nghiệp thanh âm, Dương Thắng quân liền chuyển qua đầu của mình, thanh trên bả vai mình cái quốc thả đến trên mặt đất, hai cái tay phóng tới cái quốc thượng, tiếp nhận dương nghiệp trong tay khói, nhìn xem dương nghiệp nói, bốn em bé, ngươi làm sao trả chờ đợi ở đây à? Trong nhà người khách tới rồi, lẽ nào ngươi không biết sao? Nhen nhóm trong tay mình khói, giật hai cái, lại tiếp tục xem dương nghiệp, chính đang hút thuốc lá dương nghiệp, liền đem mình trong miệng khói cầm vào tay, cười đối dương thắng quân nói, đại bá, ngươi liền không nên nói đùa, ai sẽ tới nhà của ta à? Trước đó quốc khánh, đều không có người nào tới nhà của ta, hiện tại sẽ có cái gì người à? Tuy rằng dương nghiệp trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng một mực tại nghĩ lúc này ai sẽ tìm đến ta à nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ tới nhìn xem dương nghiệp cái kia mê man ánh mắt trong miệng liền nói ngươi xem ngươi nói ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ buổi trưa trong thôn đến rồi mấy chiếc quân xa giống như là hộ tống người nào tới nơi này trên xe xuống một lão già còn có một cái hai mươi mấy tuổi nữ sinh được tiểu thúc mang tới nhà ngươi đi rồi ngươi còn là đi xem một chút đi rất phồn hoa nghe xong, dương nghiệp liền cũng lên chẳng lẽ là trịnh dung gia gia đến, đến rồi nghĩ tới đây dương nghiệp cấp thiết đối dương thắng không nói đại bá Liền không ở nơi này nói chuyện với ngươi rồi, ta còn là đi xem một chút đi, nếu là có người tìm ta có việc gấp lời nói, vậy thì hỏng rồi, gặp lại. Nói xong, Dương Nghiệp lại như ngồi hỏa mũi tên giống như, hướng về trong nhà của mình chạy đi. Vừa tới cửa nhà, Dương Nghiệp liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, cái thân ảnh kia không như chính mình nàng dâu thân ảnh, mà là một cái khác bóng người quen thuộc, chính lúc Dương Nghiệp muốn nhìn rõ ràng cái thân ảnh kia là của ai thời điểm, liền thấy Thanh Vân hướng mình chạy tới. Dương Nghiệp vỗ vỗ Thanh Vân cổ, con mắt lại nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia đi rồi. Càng đến gần cái thân ảnh kia, Dương Nghiệp lại càng hy vọng cái thân ảnh kia không phải người, như vậy, huynh đệ của mình liền sẽ dễ chịu một điểm, nhưng càng không muốn, hiện thực lại càng như vậy, khi nàng xoay người, Dương Nghiệp trong lòng cái kia hy vọng liền triệt để bị đánh vỡ. Quả nhiên là người, nhìn thấy dáng dấp của nàng, cùng so với trước kia, không có phát sinh bao nhiêu thay đổi, chỉ là gương mặt đó trở nên càng thêm thành thục rồi. Nhưng Dương Nghiệp lại nhìn một chút chính mình, thay đổi của mình càng thêm lớn, người hẳn là không phát hiện được đi, ôm loại tâm thái này, Dương Nghiệp đi lên phía trước, đối với cô gái kia cười nói, vị mỹ nữ này, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nhà của ta a? Lẽ nào ngươi không sợ nhà ta những động vật này sao? Chương 121, chuyện cũ, 1. Dương Nghiệp trước mắt cô gái này chính là hướng tỉnh, nhưng hướng tỉnh trước đây lại gọi Hoa hồng đỏ, cũng không ai biết người tên gì, nhưng nàng lại là Lao gia tử bồi dưỡng một sát thủ, một cái trong bóng tối chạy sát thủ, vì Lao gia tử làm qua không dưới 20 chuyện, hơn nữa đều là chuyện giết người, chết ở trong tay nhà người, không dưới trăm người. Tại trên mặt của nàng, nụ cười thật giống liền chưa từng xuất hiện, duy nhất cái kia mấy lần, chính là cùng Dương Nghiệp bọn hắn cùng nhau thời điểm. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Hứa Tình trên mặt đã lộ ra vui sướng nụ cười, cái thanh âm này, Hứa Tình đã bảy năm chưa từng nghe qua rồi, tại Dương Nghiệp trên người nhìn một chút, trong ánh mắt không khỏi nước mắt chảy xuống, lau lau rồi mình một chút quẹ mắt nước mắt, trong miệng mang theo tiếng khóc nói, Nghiệp ca, ngươi không quen biết ta đi, ta là Hoa Hồng à, Hoa Hồng đỏ à, hắn đây, hắn bây giờ đang ở đâu à? Mấy lời này đi ra, Hứa Tình đã ngồi sụp ở trên mặt đất, trong mắt nước mắt lại bắt đầu chảy xuôi. Câu nói này tiến vào Dương Nghiệp trong lòng, Dương Nghiệp triệt để đã minh bạch, nguyên lai like người một mực sẽ biết ta là ai, chính mình còn muốn đã lựa gạt người, hiện tại nhớ tới quả thực là chính mình một người suy nghĩ. Đi tới hướng Tình trước mặt, vỗ vỗ bả vai của nàng, an ủi nói, muội tử, đừng khóc, hắn hiện tại rất tốt, đừng khóc, nếu như bị hắn nhìn thấy rồi, lại muốn trách tội ta, đứng lên đi, để cho ta xem thật kỹ một cái dáng dấp của ngươi, ca mới vừa rồi còn không có nhìn rõ ràng đây này. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng vạn phần thống khổ, hai cái này cũng giống như là người nhà của mình bình thường nếu không phải năm đó, cũng sẽ không có bây giờ tình cảnh này. Hồi lâu qua đi, hướng Tình mới chậm rãi nhấc khởi đầu của mình, cùng dương nghiệp ánh mắt đối diện con mắt đã khóc đến đỏ bừng hướng tình trong miệng mang theo tiếng khóc nói với dương nghiệp nghiệp ca ngươi còn nhớ ta à ta còn tưởng rằng ngươi đem ta cho quên đi hắn bây giờ đang ở đâu à tại sao không có ở bên cạnh ngươi đây lẽ nào hắn không muốn gặp ta sao nhìn xem dương nghiệp đi về phía này nhưng phía sau nhưng không có đi theo bất luận người nào hướng tình ánh mắt trong liền mang theo một chút nước mắt rồi làm từ dương sương hoa trong miệng nghe được dương nghiệp danh tự này phong tỏa tại hướng tình trong lòng chỗ sâu những kia chuyện cũ liền một điểm lại một chút được chính mình cho nhớ lại vì tìm kiếm cái này manh mối chưa từng có biểu lộ hướng tình Dĩ nhiên lộ ra biểu lộ. Từ Dương xương Hoa Miệng ở bên trong lấy được tin tức, hướng tình rốt cuộc xác định Dương Nghiệp chính là mình trong lòng cái kia một cái, mình làm năm về tới đây đi tìm, cũng hỏi thăm qua, nhưng cũng một chút tin tức cũng không có. Hơn 5 năm trước, tâm tình rốt cuộc dùng lòng của mình đánh động cha mẹ của mình, đồng ý hôn sự này, chính mình cao hứng bừng bừng đi tới TR .E thành phố, tìm kiếm tình yêu của mình, nhưng cũng không hề có một chút tin tức nào. Hỏi thăm qua chính mình trước kia những huynh đệ kia, nhưng bọn họ lại nói Dương Nghiệp cùng hắn biến mất không thấy, cứ như vậy, vô ảnh vô tung biến mất, một chút tin tức cũng không có bọn hắn cũng tìm hơn mấy tháng rồi, nơi nào đều đi qua rồi. Hướng tình trả sâu đậm nhớ rõ năm ấy một cơn mưa lớn, giữa đêm khuya khoét rơi xuống, chính mình mấy cái người thần bí mang tới một cái chỗ thần bí, đó là một gian lều vải, mình bị cuốn vào trên một cái ghế, bốn cái thân mặc quân trang nữ quân nhân đứng ở sau lưng chính mình. Chính mình ở chỗ đó đợi dòng ra ba ngày, ngoại trừ không để cho mình rời đi cái này lều vải, cái gì khác chính mình đều có thể làm, mỗi ngày đều có người đưa cơm cho mình, chính mình mấy ngày đó lại như một cái công chúa như thế, nhưng mình khi đó nhưng lại không biết. Mình ở nơi này đợi cái kia 3 ngày TZR e thành phố dĩ nhiên xảy ra nghiêm trị, chả là quân đội bên trong người cấm thủ, chỉ cần mấy ngày nay ở trên đường đánh nhau lưu manh, đều bị bắt được trong quân doanh, không lưu tình chút nào. Hơn nữa mình bị trảo tiến vào ngày thứ 3, chính là hai đại bang hội ác chiến thời điểm, bởi thiếu hụt chính mình, trận chiến đó tử thương trộn lẫn trọng, người chính mình yêu cũng bởi vậy tiến vào bệnh viện. Một ngày kia buổi trưa, một người mặc quân trang, sắp tới 40 tuổi, cấp bậc thiếu tướng nam tử, cũng liền là cha của mình hướng về xa từ phía ngoài lều đi ra cái này cũng là chính mình nhìn thấy chính mình cha ruột lần đầu tiên, thấy hắn lần đầu tiên, mình là quen thuộc như vậy, qua đi chính mình rất nhớ gọi hắn một tiếng phụ thân, nhưng hắn câu nói kia, nhưng chính mình tuyệt vọng, liên tục nhìn chằm chằm vào hướng tình, con mắt xưa nay sẽ không từ hướng tình trên người đi ra, các loại hướng về xa ngồi vào trước mặt mình cái kia cái băng thượng, nhất cổ lạnh lùng mà lại nhỏ giọng thanh âm liền chuyển tới trong thai của mình nói, hải tử, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ngươi hiểu rõ ta nhóm tìm ngươi đã bao lâu sao? Dòng dã mười năm rồi, may là tìm tới ngươi rồi. khi đó chính mình, nghe thế cái thanh âm lạnh lùng nhưng trong lòng một điểm cảm giác đều không có. tuy rằng cảm giác lên biết trước mặt mình nam tử này là cha của mình, nhưng trong lòng mình cái kia duy nhất một điểm kỳ vọng cũng bị đánh vỡ. chính mình nào tưởng qua vô số lần cùng người nhà mình đoàn tụ cảnh tượng, lại không nghĩ rằng là tình cảnh này. xem chính mình người trước mặt này bộ dáng còn có như vậy khẩu khí, lời nói như vậy, hướng tình tâm tính thiện lương như bị vạn cân đá lớn đè ở, không thở nổi. nhìn mình mặt người này rất lâu. hướng tình mới mở ra miệng mình nói, ta thật giống cùng các ngươi quân đội không quan hệ gì đi, các ngươi vì cái gì đem ta giam cầm ở nơi này? nếu như các ngươi là đến vì thân nhân mình trả thù lời nói, vậy thì động thủ đi. Ta người này giết rất nhiều người, cũng nhớ không rõ tên của bọn họ rồi. Các ngươi có thể đem cảnh tượng lúc đó nói ra, để cho ta thật tốt hồi ức một cái. Mặc dù mình đại thể có thể xác định trước mặt mình nam tử này, liền là cha ruột của mình, nhưng trong lòng câu nói kia, làm thế nào cũng không nói ra được. Từ khi chính mình ghi việc tới nay, liền chưa từng gặp cha mẹ của mình, cũng chưa từng từng chiếm được cha mẹ mình yêu. Cho nên hướng tình thật là làm cho không ra, nhưng chẳng biết vì sao, trong miệng lại nói xuất lời nói như vậy, có lẽ là nói thối quen đi, loại chuyện này trải qua tốt nhiều lần trong lòng sớm đã chết lặng như chính mình loại này sát thủ nhiều lần tại bên bờ sinh tử thượng bồi hồi đã sớm thanh sinh tử của mình không để ý từ khi tiến vào nơi này nhìn thấy phía sau mình những quân nhân kia hướng tình liền chưa hề nghĩ tới muốn đi ra ngoài hướng tình trước mặt hướng về xa nghe xong lời nói này không hề nghĩ ngợi trong miệng sẽ nhỏ giọng mà nói hải tử ngươi đang nói cái gì lời ngu à ngươi là ta con gái ta tại sao có thể là tới tìm thủ ta là tới tìm thân tới tìm ngươi chúng ta người một nhà đã tìm ngươi đã nhiều năm như vậy lần này rốt cuộc tìm được ngươi rồi hải tử Theo ta về nhà đi." Nói tới chỗ này, hướng về xa trong mắt đã xuất hiện một tia nước mắt, tại trong quân doanh trải qua thiên truy bách lụy tâm, lúc này cũng mềm nhũn ra, mấy chục năm qua, chưa bao giờ chảy qua nước mắt hướng về xa, cũng chạy xuống chính mình đã lâu như vậy để nhất giọt nước mắt. Chậm rãi từ chỗ ngồi của mình đứng lên, đem mình tay từ từ đưa đến hướng Tình trước mặt, hướng về xa bây giờ trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là mang con gái của mình về nhà. Nhìn xem trước mặt mình đôi tay này, hướng Tình cũng chỉ là ở trong lòng hơi hơi nở nụ cười nói, "Vị trưởng quân này, ngươi thật giống như nhận lầm." Ta hoa hồng đỏ từ nhỏ đến lớn, xưa nay sẽ không có qua cha mẹ, mỗi ngày đều sinh sống trong bóng tối, ngươi nói ngươi là phụ thân ta, vậy tại sao tại trong đầu của ta, xưa nay sẽ không có ngươi nửa phần ký ức đây, lừa người liền tìm cái khá một chút một cớ. Phải hay không vừa tìm được cái gì rặn vật người phương pháp, trang phục thành bộ dáng này, không phải là muốn giả mạo con nhân, làm cho trong lòng ta sản sinh sợ sệt trong lòng sao? Thế nhưng ta cho ngươi biết, đây đã là quá hạn đồ vật rồi, sớm chính là ta đùa không đồ vật mong muốn rồi, ta vẫn là câu nói kia, muốn giết ta liền mau chóng, nếu là không dám liền đem ta đem thả mất, ta còn có việc gấp phải xử lý. Ta cũng là muốn nhìn một chút là ai đem ta cho buộc tới nơi này, bằng không, liền đằng sau ta mấy cái này mặt hàng, nhiều nhất 5 giây, các nàng cũng sẽ bị chết, ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, một là thả ta, hai là ta giết ngươi, sau đó chính mình ra ngoài. Chương 122, chuyện cũ 2. Nói xong, hướng tình ánh mắt bên trong liền xuất hiện một cổ thần bí ánh mắt, mỗi khi hướng tình ánh mắt bên trong xuất hiện loại ánh mắt này, tại bên cạnh mình những người kia là một bộ thi thể rồi, có thể ở hướng tình trước mặt nói nhiều như vậy lời nói cũng chỉ có như thế một lần rồi, mà hướng về xa không sợ nhất như vậy uy hiếp, bất kể là ai, nghe thế lời nói, hướng về xa dĩ nhiên quên mất trước mặt mình người này là con gái của mình rồi, trực tiếp nắm chặt hai tay của mình, nặng nề gõ ở trên bàn, trong miệng liền cười nói, một cái tiểu cô đương, thật sự không biết trời cao đất rộng, ngươi biết ngươi bây giờ nói ra lời nói này thời điểm, ngươi đã bị mấy trăm đeo thương người cho bao vây, biết nơi này là địa phương nào đi, nơi này là quân doanh, bên ngoài đang đứng tại mấy trăm vị binh sĩ sẽ chờ ta một câu nói, bọn hắn là có thể xông tới, đem ngươi cho bán chết mà ngươi chết qua đi cũng sẽ không có người biết sự tồn tại của ngươi câu này vừa mới dứt lời, hướng tình liền ở phía sau đi theo nói, Hoa, lão hổ bộ dáng rốt cuộc lộ ra rồi, liền gần ấy một chút thủ đoạn, liền đem ngươi viên kia xấu xí tâm ép ra ngoài. tướng quân, có thể lộc thủ cho ta xem một cái năng lượng của ngươi đến cùng có bao nhiêu, nhìn ngươi là làm sao đem ta cho giết chết. trong chớp mắt, hướng tình bị trói buộc ở phía sau thủ, một cái liền xuất hiện tại hướng về xa trước mắt. mấy giây qua đi, hướng tình đã cầm súng chỉ vào hướng về xa đầu. lúc này hướng về xa bên người những kia cảnh vệ mới phát ứng quá đến không cần suy nghĩ liền trực tiếp nâng khởi súng trong tay của chính mình đối với Hướng Tình nói bỏ vũ khí xuống thả ra Hướng về tướng quân nhấc tay đầu hàng nhìn mình trước mặt những quân nhân này chỉnh tề như một duồng thương chỉ mình Hướng Tình nhưng không có sinh ra sợ chút nào mà là càng ngày càng cao hứng liền nhìn xem trước mặt mình những quân nhân này nói tướng quân biết ốc đi ra lúc là cảm giác gì sao cái kia rào một cái ốc trực tiếp từ trong đầu phun trào ra đến lại như sữa đậu nành như thế ta cũng chưa từng có giết qua tướng quân ngươi nói ta đem ngươi giết đi ngươi những người thần kia sẽ là cái gì cảm giác đây loại tâm tình này cũng có thể trong đầu nghĩ ra được, tướng quân có muốn hay không thử một chút nha. Vừa nay sách giá vạn hoa qua đi, hướng về xa liền biết mình mới vừa nói không lời nên nói, chính mình là tới nơi này thành con gái của mình mang về, một mực nằm ở trầm tư hướng về xa, mới dễ dàng như vậy để hướng tình đã thủ. Nhìn một chút trên đầu mình cây thương này, hướng về xa cũng chỉ là lắc đầu một cái nói, "Hai tử, ngươi cho rằng cây thương này bên trong đạn có thật không vậy? Đó chỉ là khoảng không bán ra, ngươi cho là ta hội mang chân chính đạn ở trên người sao?" Liên ngay cả trước mặt ngươi bọn này binh đều biết súng lục này bên trong đạn là giả biết bọn hắn tại sao tiến lên bắt ngươi sao? cái kia là bởi vì bọn hắn biết ngươi là ta hướng về xa con gái. ngươi biết chỉ ngươi khẩu súng kia chỉ ở trên đầu ta, có bao nhiêu tội danh sao? bỏ súng xuống đến a, ta cho ngươi xem thứ gì? nhìn, ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Hơn 3 giờ chiều, một người mặc trang phục màu đen, mang theo màu đen mũ cùng một cái mặt nạ nữ sinh xuất hiện tại T.E.R bệnh viện Nhân dân Thành phố phòng cấp cứu. đó chính là Hướng Tình. trên mặt nạ đâm vào một bộ hoa hồng đồ án, đó cũng là Hướng Tình tiêu chí. từ hướng về xa khẩu bên trong chiếm được tin tức này, chính mình Âu Yếm Nam Nhân bị thương nặng tiến vào bệnh viện, lại nhìn hắn cho mình những thứ đó. Hướng Tình rốt cuộc biết mình chính là nữ nhi của hắn rồi, mà lúc này, hắn lại tự nói với mình người yêu của mình bị thương nặng, hiện tại đang tại phòng cấp cứu tưu rút, nếu như mình muốn cứu lời của hắn, hãy cùng hắn về nhà. Suy nghĩ thật lâu hướng Tình, vẫn là đáp ứng rồi yêu cầu này, lúc này hướng Tình ngồi ở dương nghiệp bên lười, nhìn xem dương nghiệp tay phải được băng gạc cho bao quanh, chả có bên cạnh những huynh đệ khác, nhất cổ ghen tuông liền từ trong lòng chính mình sinh đi ra. Nhìn xem tình cảnh này, hướng Tình liền biết rồi lúc ấy có cỡ nào nghiêm trọng, không chạy qua mấy lần nước mắt hướng Tình Lúc này cũng chảy ra nước mắt, nhưng nước mắt là ở dưới mặt nạ khuôn mặt kia thượng, ai cũng không nhìn thấy. Vô Vô Dương nghiêng vai, nhẹ giọng đối với chính ngồi trên ghế giữa đang ngủ Dương Nghiệp nói, "Nghiệp ca, hắn thế nào rồi, khỏe chưa?" Tránh Sử ở trong giấc mộng Dương Nghiệp, cảm giác được chính mình vai bị người vô mấy lần, lại có cái thanh âm nói với mình, vội vàng mở to con mắt của mình, liền thấy Hướng Tình đứng tại trước mặt chính mình. Dương Nghiệp liền nu nu con mắt của mình, đối với Hướng Tình nói, "Hoa Hồng, ngươi đã đến, đến rồi, sáng sớm ngươi đã đi đâu, cho ta nói thật đi." nhất cổ chất vấn khẩu khí liền từ dương nghiệp trong miệng nói ra, chưa bao giờ ngược hướng tinh sản sinh qua hoài nghi người dương nghiệp. Lúc này cũng nói ra lời ấy, vốn đang cho rằng hướng tình thành phố là bị lao gia tử làm những chuyện khác đi rồi, cho nên cũng không quá để ý. Nhưng trải qua trận chiến đó, dương nghiệp liền mang theo trên người mình cái kia được xử lý qua thương, đến lao gia tử trước mặt hỏi dò hướng tình tung tích. Nhưng lão gia tử cũng không biết hướng tình đi nơi nào, lúc này dương nghiệp lập tức liền hoài nghi hướng tình phải hay không đã xảy ra chuyện gì, lập tức liền phái ra rất nhiều huynh đệ đi tìm người, nhưng thanh toàn bộ tezr thành phố lần tung rồi cũng không tìm được hướng Tình tung tích. Mà lúc này, huynh đệ của mình còn tại trong bệnh viện đợi, chuẩn bị lại đi tìm Dương Nghiệp, cũng buông tha cho ý nghĩ này, các loại ý nghĩ trong ngáy mắt, liền từ Dương Nghiệp trong đầu thoắt biến, lúc này, nhìn thấy hướng Tình đến đến rồi, Dương Nghiệp dĩ nhiên muốn biết hướng Tình đến cùng đi nơi nào. Nghe thế lời nói, hướng Tình vốn định nói cho nàng biết sự thật, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha cho ý nghĩ này, chỉ nói là ta không đi nơi nào, một mực tại trong thành phố đợi, ta lần này đến, chỉ là cùng các ngươi nói gặp lại, có lẽ đời chúng ta tử cũng sẽ không gặp mặt lại rồi, chờ hắn được rồi, ngươi liền nói cho hắn ta đã không thích hắn, khuyên hắn tìm so với ta càng tốt hơn đi. lăn lộn thật lâu rồi, thật sự là quá mệt mỏi, tiểu sinh hoạt này, ta đã quang án, không muốn lại qua, ta muốn đi ra ngoài đi rồi đi, đi trải nghiệm một cái hắn cuộc sống của hắn. nếu như ngày đó ta nghĩ lại trải qua thêm tiểu sinh hoạt này, ta sẽ lại trở về tìm các ngươi. nghiệp ca, chúc các ngươi so với ta trải qua hạnh phúc hơn. ta đi rồi. nói xong những câu nói này, hướng tình trực tiếp rời đi cái ghế, xoay người, cũng không quay đầu lại, liền hướng bệnh viện dưới lầu đi đến. nhìn xem hướng tình từ từ biến mất ở trước mắt của mình, dương nghiệp muốn giữ lại chờ bên mép lời nói, lại không có nói ra, trong nhánh đội ngũ này, duy nhất một người nữ sinh, trong hai năm qua, lưu lại cho mình không thể không bao giờ nhạt phai, cũng cho bên cạnh mình những huynh đệ này, để lại không thể không bao giờ nhạt phai. Lúc này, ngồi ở chỗ này đám người kia, ôm đầu của mình, nước mắt yên lặng từ trong ánh mắt chảy ra. Lúc này, đang tại hướng về cửa bệnh viện đi đến hướng Tình, mặt nạ bên trong đã bị mình nước mắt cho toàn bộ thấm ướt, không nghĩ cửa bệnh viện tới gần một bước, hướng Tình tâm tư liền trầm trọng một phần, đi tới cha mình xe bên cạnh, hướng Tình xoay người, Coi lại xem sau lưng mình cái này bệnh viện một mắt. Hướng Tình dứt khoát kiên quyết đi lên xe, đang ngồi ở trên xe chỗ điều khiển hướng về xa, liền chuyển qua đầu của mình, đối với chính mang theo mặt nạ hướng Tình nói, sự tình đều xử lý xong sao? Hướng Tình liền gật gật đầu, nhưng con mắt vẫn là nhìn xem bệnh viện nhà lớn, thật lâu không thể rời đi. Lúc này, chính xuất hiện tại cửa bệnh viện Dương Nghiệp, nhìn xem Hướng Tình đi lên một chiếc xe con, một chiếc chính mình thường thường nhìn đến xe, nhưng bảng số xe chính mình lại không một chút nào biết, chưa từng gặp loại xe này bao Nhưng Dương Nghiệp cũng không quan tâm những thứ này, chỉ là hướng lên xe Hướng Tình lớn tiếng nói. Hoa Hồng, ngươi thật có thể thả xuống sao? Hắn lập tức liền muốn đi ra rồi, ngươi liền không muốn gặp hắn một lần cuối sao? Ta cho ngươi biết, ta không sẽ giúp ngươi nói, muốn nói, chính ngươi tới nói, chính mình đi nói, ta không phải thương tổn huynh đệ ta cái loại này người. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu như đi rồi, ngươi cũng đừng có trở lại nữa. Nghe được cái thanh âm này hướng về xa có một lần nữa nói với Hướng Tỉnh, thật sự xử lý tốt. Phía ngoài người kia, ngươi thật sự không không muốn lại đi cùng hắn nói vài câu không? Nếu là không đi lời nói, vậy ta liền lái xe. Nhìn một chút đứng ở cửa bệnh viện phía ngoài Dương Niệm một mắt. Thường tình liền xoay người, thấp giọng ngược hướng xa nói: "Đi thôi, không có gì, ngươi nếu như lại không lái xe, ta đổi ý rồi, ngươi sẽ không thoải mái như vậy để cho ta đi theo ngươi về nhà." Thường về xa liền gật gật đầu, "Lái xe, chậm rãi rời khỏi nơi này." Mưa to còn không ngừng rơi xuống, cái này một cơn mưa lớn, rơi xuống 3 ngày rồi, vẫn không có yếu dừng lại tư thái. Chương 123, chuyện cũ 3. Nhìn trước mắt chiếc xe này, chậm rãi từ trong ánh mắt của chính mình từ từ biến mất, dương Nghiệp cũng đã biết rồi, người là sẽ không quay đầu lại. Dư Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Mang theo trên tay bình thường, từ từ hướng về bên trong bệnh viện đi từ từ đi. Câu nói này truyền tới Dương Nghiệp trong lỗ tai, Dương Nghiệp trong lòng lại nổi sóng, rồi nhìn thấy hướng Tình bộ dáng, Dương Nghiệp lập tức thanh hướng Tình ôm ở trong lòng. Mấy phút sau, Dương Nghiệp cùng hướng Tình tách ra, từ trên người mình móc ra một điếu thuốc, khoác lên trên tường, từ từ bắt đầu hút, rất lâu, trong miệng mới nói với hướng Tình, ban đầu là ngươi chọn rời đi, tại sao hiện tại lại trở về đây này? Nhớ tới lúc đó, Dương Nghiệp lệ trên khoe mắt như sắp trào ra, nhìn xem trước mặt mình người này, Dương Nghiệp hận không thể đem nàng cho bồ. Lúc này chính ôm đầu mình suýt thiếu hướng tỉnh, liền lần nữa nhấc khởi đầu của mình, trong miệng cấp thiết giải thích, Nghiệp ca, ta biết ban đầu là ta làm không đúng, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác, đạt được hắn bị thương nặng tin tức, ta so với ai khác đều phải sốt ruột, vì có thể trị hết hắn, ta mới chọn rời đi hắn, đây là biện pháp duy nhất, ta không có lựa chọn nào khác. Dương Nghiệp liền nghe không hiểu rồi, trực tiếp hỏi ngược lại, đây chính là của ngươi lý do sao? Ngươi biết ngươi rời khỏi sau, ta liền chân tướng cũng không dám nói cho hắn, hắn trả ngây ngốc nghĩ đến ngươi là bị lao gia tử phái đến nơi khác đi chấp hành nhiệm vụ, hắn bây giờ Cách mua mấy ngày liền sẽ mở ra, ta mua cho hắn xe ba bánh, đến trong thành phố, đi đánh nghe tin tức của ngươi. Trước đây, ngươi xuất tiền mua cho hắn xe mini bus, hắn trả giữ ở bên lề. Mấy năm trước, hắn đều sẽ mở ra chiếc xe kia, đến các ngươi thường đi địa phương, chờ ngươi trở về, biết không? Ta vậy huynh đệ, trải qua lần đó chiến đấu, đã biến thành một cái kẻ ngu. Bao nhiêu lần, ta nghĩ chị cho hắn, nhưng hắn vẫn nói, phải chờ đợi ngươi trở về, biết không? Ta vậy huynh đệ, vì ngươi trước đây nói với hắn câu nói kia, tồn tồn đủ một triệu đồng tiền cưới ngươi. Biết rõ biết rõ hắn mấy năm trước đang làm gì sao? Dương Nghiệp thanh âm là càng nói càng lớn, câu nói sau cùng kia, thanh chính trong phòng nói chuyện trời đất trịnh dung cùng hướng hâm bốn người bọn họ đều cho kinh sợ đến. Còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra, vội vã hướng phía ngoài chạy tới, lại nhìn thấy Dương Nghiệp đang tại chỉ vào hướng tình ánh mắt, thật giống muốn đánh người bình thường. Thấy cảnh này, Dương Sương Hoa vội vàng vọt tới Dương Nghiệp bên người, lấy chính mình cái kia hơn 70 tuổi thủ, kéo Dương Nghiệp cái kia tuổi trẻ lại có lực thủ nói, "Bốn em bé, ngươi đang làm gì? Ngươi là chúng ta Dương gia trang tới khách nhân, ngươi làm sao có thể đối khách nhân động thủ đây?" Mặc kệ người làm cái gì, vẫn là làm hư cái gì, ngươi thái độ như vậy liền là không đúng." Dương Sương Hoa cái kia vội vàng thanh âm, lại như mo đưa Dương Nghiệp nuốt bình thường nghe thế lời nói, Dương Nghiệp nắm chắc nhanh song quyền, trực tiếp từ trước ngực của mình để xuống, đối với trước mặt mình Dương Sương Hoa nói, "Ngài thôn trưởng, ngươi đang làm gì à? Ai nói ta muốn đánh nàng a, ta chỉ là đang cùng người thảo luận một chút chuyện." Thanh âm lớn một điểm, "Không có chuyện gì, nếu như không tin, ngươi có thể hỏi người nha. Nói đến đây, Dương Nghiệp liền dùng ngón tay của chính mình hướng về chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, mang theo nước mắt hướng tỉnh. Có một số việc, Dương Nghiệp là thật không tiện cùng Dương Sương Hoa nói, cũng có thể nói là thời điểm không có đến, chuyện này đã tại trong lòng chính mình có hơn 7 năm rồi, nếu như lời muốn nói, sớm nói ngay rồi, cần gì phải đợi được thời điểm này đây, mặc dù mình vẫn luôn rất muốn nói, nhưng những chuyện này, vẫn là do của mình người huynh đệ kia nói đi. Ngồi trốn hôm trên mặt đất hướng tình cũng đứng lên, nhẹ giọng nói với Dương Sương Hoa, ta không sao, hai chúng ta chỉ là tại thảo luận vấn đề, chỉ là vừa mới có hơi kích động, tiếng nói có chút lớn, nếu như nhau nhau đến các người, vậy chúng ta tụ ra đi nói đi. Nhìn thấy hướng tình bộ dáng, Dương Sương Hoa mới yên tâm, đối với Hướng Tình xuất hiện tại bộ dáng này, trên ánh mắt đã thấy không tới chút nào nước mắt, đối với Ngụy Trang Phùng diện, Hướng Tình nhưng là đại sư cấp bậc trình độ, có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền đem mình Ngụy Trang thành khác một cái bộ dáng, trên thế giới cũng không có mấy cái, nhưng Hướng Tình chính là trong đó một cái. Nhất cổ lạnh nhạt biểu lộ biểu hiện tại Dương Sương Hoa trước mắt, lại nghe được lời nói này, Dương Sương Hoa cũng chỉ là bất đắc dĩ nói, là như thế này à, vậy được đi, nếu không có chuyện, vậy ta liền đi, các ngươi từ từ nói chuyện đi. Nói xong, Dương Sương Hoa liền quay đầu Hướng về trong phòng khách đi tới, hai người đều nói như vậy, để Dương Sương Hoa vô cùng bất đắc dĩ, muốn tiếp tục nói, nhưng cũng không có cái gì lý do nói tiếp, không thể làm gì khác hơn là rút ra nơi này. Chính ở phòng khách ngoài cửa nhìn bọn họ chỉnh dung bọn hắn, nhìn thấy Dương Sương Hoa trở về rồi, liền biết không có chuyện gì rồi, cũng cùng sau lưng Dương Sương Hoa, đi vào. Nhìn thấy bọn hắn đều đi vào, Dương Nghiệp lại bắt đầu đỡ phía sau mình tưởng, trong miệng nhỏ giọng nói, ta hiện tại cũng không muốn nói cái gì, vì ngươi ẩn giấu lâu như vậy, ngươi bây giờ muốn làm thế nào, là ngươi chính mình sự tình. Ta thật sự không muốn nhìn thấy huynh đệ ta loại kia bộ dạng, cái khác lời nói, ta cũng không muốn nói nữa, huynh đệ ta lập tức liền phải quay về rồi, ta trước cùng ngươi nói rõ ràng. Huynh đệ ta đầu có chút vấn đề, ta không muốn nhìn thấy huynh đệ ta tâm tư, lần nữa được làm tổn thương đến, lời nói liền nói tới chỗ này, nói nhiều rồi, cũng không có ý nghĩa gì, hiện tại nên tiến vào. Nói xong, Dương Nghiệp nhìn một chút hướng tình mặt một mắt, liền xoay người, hướng về trong phòng đi đến, liền để lại hướng tình một người trong sân. Đi vào phòng trong, liền nhìn thấy vợ của mình đang cùng một cái chính mình không nhận biết lão đầu, còn có Dương Sương Hoa. Dương Thắng Quân nói chuyện, đứng ở ngoài cửa Dương Nghiệp liền vừa đi đi vào, vừa cười nói với bọn họ, "Xem các ngươi ở nơi này còn nói vừa cười, đang nói cái gì à, có thể hay không nói cho ta một cái đây này." Nói tới chỗ này, Dương Nghiệp cũng đi tới Trịnh dung bên người, trực tiếp rối xuất tay của mình, đặt ở Trịnh dung trên bà vai. Lúc này, Dương Nghiệp mới chú ý tới Hướng Hâm tồn tại, chăm chú nhìn một chút Hướng Hâm trước mặt đối với, mấy phút sau, Dương Nghiệp mới nhìn Hướng Hâm nói, "Nếu như ta không đoán sai, lão nhân gia này là tới chỗ của ta xem bệnh đi." Nhìn xem Hướng Hâm sắc mặt, Dương Nghiệp đã đại khái biết rõ bản thân mình trước mặt ông lão này trên thân thể xảy ra cái gì bệnh, cho nên nói xong trong miệng mình những câu nói này, Dương Nghiệp liền dùng sức lắc đầu của mình. Mấy giây sau, Dương Nghiệp lại nhìn xem hướng hâm nói, Lão Nhân gia, ta nói không sai chứ? Dương Nghiệp hiện tại không biết hướng hâm họ tên, cho nên mới gọi là Lão Nhân gia. Dương Nghiệp bên người chỉnh dùng, nghe được Dương Nghiệp nói những câu nói này, trực tiếp một cái tát vỗ tới Dương Nghiệp trên tay nói, cái gì Lão Nhân gia, đây là ta hướng ra ra, mau gọi hướng ra ra. Lúc này, Dương Niệm mới biết trước mặt mình Lão Nhân này là ai trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên trong miệng mang theo nói xin lỗi âm thanh nói với hướng hầm, nguyên lai like là hướng gia gia à vừa nãy không biết thân phận của ngài nếu là có chỗ đắc tội tuyệt đối không nên trách tội ta nhà ta người này đây một mực tại nông thôn đợi tiểu dung thân thích ta cũng chưa từng thấy mấy người đúng rồi hướng gia gia ngươi đến đây lúc nào à làm sao cũng không cho ta biết một cái làm cho ta đi đón ngươi một cái nhà dương nghiệp gặp tiểu dung thân thích cũng không quá liền hai người một cái là gia gia của nàng một cái liền là phụ thân của nàng cái khác dương nghiệp cũng chưa từng thấy Cho nên đối với Trịnh Dung trong nhà có bao nhiêu thân thích, Dương Nghiệp là không một chút nào biết, chỉ là tại Trịnh Dung trong miệng thỉnh thoảng nghe đến mấy cái danh tự, nhưng liền bọn hắn chân chính gương mặt, Dương Nghiệp cũng chưa từng nhìn thấy. Ngồi ở trên xe lan hướng hâm cả cười cười, mang theo thanh âm yếu ớt nói với Dương Nghiệp, không có chuyện gì không có chuyện gì, đúng rồi, ngươi vừa nãy ở bên ngoài cùng với Tôn nữ của ta nói cái gì a, thanh âm lớn như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta Tôn nữ đã đánh nhau đây, ngươi là không biết sự lợi hại của nhà nha. Lần này, Dương Nghiệp liền có chút hôn mê rồi, bên ngoài người kia không phải của ta huynh đệ sao? lúc nào thành cháu gái của hắn rồi. Chương 124, hai dạng người thấy. Suy nghĩ thật lâu, Dương Nghiệp cuối cùng đem tất cả những thứ này làm rõ, rốt cuộc biết năm đó nàng là tại sao phải đi rồi, hiện tại rốt cuộc nhưng lấy giải thích rõ. Nhìn hướng Hâm hai mắt, trong miệng môi cười nói với hướng Hâm, nguyên lai nàng là ngài tôn nữ a, cái này nhưng thật là xảo a, ta cùng người trước đây liền nhận thức, ngẫm lại, cách hiện tại cũng có thể có 8 năm đi nha, vừa nãy nhìn thấy người, thật sự là thật là vui, ta đã có 7 năm chưa từng thấy nàng, lần này có thể nhìn thấy người, ta cũng cảm thấy thật bất ngờ, cho nên Mới vừa mới tiếng nói lớn như vậy, cái này cũng là một cái trong đó nguyên nhân. Dương Nghiệp câu nói này, để Hướng Hâm trong lòng đột nhiên kinh ngạc một chút, cháu gái của mình trước kia là đang làm gì? Hướng Hâm là điều tra rõ rõ ràng ràng, trước mặt mình người này, dĩ nhiên nói mình tại 8 năm trước, liền cùng cháu gái của mình nhận thức, cái này thật sự để Hướng Hâm sợ hết hồn. Nhưng Hướng Hâm không bao lâu liền sẽ thích ứng đã tới, trong miệng liền cười nói với dương Nghiệp, ngươi dĩ nhiên cùng tôn nữ của ta nhận thức, hơn nữa còn là tại 8 năm trước liền nhận thức, xem ra các ngươi duyên phận thật sự không cần a, bằng không thì cũng không thể ở nơi này nhìn thấy. Cho nên có thể, duyên phận loại này kỳ diệu đồ vận, đúng là nói không rõ ràng là cái gì, chuyện này liền trước tiên không nói rồi, đúng, rồi, ngươi mới vừa nói, trên người ta bị bệnh, ngươi là làm sao? Nhìn ra được. Đối với mình quốc gia trung y y, Hướng Hâm là từng chứng kiến rất nhiều lần, cũng đã gặp có thể liếc mắt là đã nhìn ra bệnh mình tình trung y, đi hệ. nhưng này chút cũng đã là 670 tuổi lão đầu, nhưng như chính mình người trẻ tuổi trước mặt này, lại có thể lấy còn nhỏ tuổi xem suất trên người mình bệnh tình, Hướng Hâm hiện tại rốt cuộc tin tưởng phía ngoài đồn đãi là thật sự. Nhưng Hướng Hâm vẫn là không biết dương nghiệp y thuật cao bao nhiêu có thể hay không chữa khỏi bệnh của mình, đó cũng là một vấn đề, trải qua nhiều phương diện tự hỏi, hướng Hâm rốt cuộc nói ra chính mình trong miệng lời nói này. Mỗi cái muốn chính mình trị liệu cũng để, đều sẽ nói ra lời nói như vậy, Dương Nghiệp cũng đã quen, đối với hướng Hâm nói ra lời nói như vậy, cũng đang dương nghiệp ý liệu bên trong, Dương Nghiệp liền dùng tay phải của mình chỉ chỉ con mắt của mình, vừa chỉ chỉ hướng Hâm nói, đương nhiên là nhìn ra được, chung ý chú ý vọng được nghe tất tứ đại kiến thức cơ bản, mà nhìn đến cho nên xếp tới thứ nhất, đó là bởi vì rất nhiều bệnh tình, chỉ cần quan sát bệnh nhân sắc mặt, là có thể biết rõ rồi. Ta vừa nãy xem ngài cái kia mấy phút, hay là tại dùng trung y bên trong vọng. Một cửa này trọng yếu kiến thức cơ bản, lão gia ngài trên người bệnh tình, ta cũng biết không sai biệt lắm. Nếu như còn có còn lại ta không biết bệnh, liền muốn thông qua bước kế tiếp mới có thể biết rõ. Hiện tại rất nhiều người đều đối trung y có mánh liệt chống lại cảm giác, trung y ở trong lòng bọn họ, liền như trên người mình nắm vinh viễn cũng vạch trần không đi vết sẹo. Mặc kệ cái gì, bọn hắn đệ nhất lựa chọn đều là tây y. Trung y đã dần dần từ trong mắt của bọn họ biến mất rồi. Ta hiện tại có thể chính xác nói cho ngài, muốn trị tốt ngài trên người bệnh trong đó công phu nhưng không lớn nhưng cũng là cần yếu tiêu tốn thời gian dài nếu như trong đó một bước có sai lầm đều sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng ta cũng không thể bảo đảm trăm phần trăm thành công hơn nữa trong đó thứ cần thiết cùng dữ liệu nhiều vô số lão gia ngài hiện tại cần phải có tám mươi tuổi đi cổ đại có câu nói gọi là sống chết có số giàu có nhờ trời trong đó sống chết có số nói ý tứ chắc hẳn ngài hẳn phải biết liền không dùng ta giải thích đi hướng hâm liền khẽ gật đầu dương nghiệp còn nói lão gia ngài trên người bệnh gọi là thân thể cơ năng đã đến một cái cực hạn rồi nếu như ta không đoán sai Lão gia ngài trước đây hẳn là bộ đội đặc trùng đi, người thường nói tiềm năng của người là vô hạn, chỉ cần muốn làm được sự tình, liền nhất định có thể làm được. Những lời này là không sai. Nhưng ở kích phát trên người mình tiềm năng lúc cũng đồng thời tại nghiền ép sinh mệnh của mình, ngài chính là quá độ nghiền ép tiềm năng của mình, để sinh mệnh của mình lần lượt giảm bớt. Ta xem ngài trước mặt đối với là một cái sống lâu trăm tuổi mệnh cách, nhưng lên trời lại tại sao phải nhường ngài đồng thời nắm giữ không tầm thường năng lực, lại cho ngài trăm năm tuổi thọ đây? Đó là không có khả năng. Ngài bây giờ sinh mệnh cũng coi như đi đến cuối con đường rồi nhiều nhất bất quá 2 3 năm tuổi thọ, cứ việc ta có thể tại trên cơ sở này thanh ngải sinh mệnh kéo dài dài một chút, nhưng này cũng không khả năng lại tăng thêm bao nhiêu, tối đa cũng liền 3 4 năm, cái này cũng là ngươi thời điểm này tới tìm ta, nếu như lại chậm chút thời gian tìm ta, tối đa cũng liền 2 năm sinh mệnh có thể hưởng thụ. Lời nói này, vốn là ta là không muốn nói, nhưng có một số việc, là ngài nhất định phải phải biết rằng ngài, là đối với ngài không tôn trọng. Nghe xong Dương Nghiệp nói, hướng hâm một lần nữa gật gật đầu, nhìn một chút bên cạnh mình những người này một mắt, mới mang theo nhất cổ tang thương âm thanh nói với Dương Nghiệp, những này ta rõ ràng Ngươi liền trực tiếp nói cho ta, ta có thể hay không đứng lên lần nữa, vậy là được rồi. Ta cũng yêu cầu không nhiều, chỉ cần thân thể của ta có thể tốt lên, có thể lại đứng lên, gặp gỡ của ta những lao hưu kia, những binh sĩ kia, ta liền đủ hài lòng. Về phần có thể sống bao lâu, ta sẽ không để ý. Đối với hướng hâm tới nói, có thể sống bao lâu, mình đã không thèm để ý, chỉ cần mình không bị bệnh đau ràn vạn, có thể một lần nữa đứng lên, đi xem xem thế giới bên ngoài, nhìn xem chính mình năm đó những chiến hữu kia, như vậy là đủ rồi. Chưa kịp dương nghiệp lần nữa nói chuyện, bên người Trịnh Dung liền đứng lên. Đối với Hướng Hâm an ủi, đương nhiên có thể đứng lên đến, chồng ta nói rồi, có thể chưa khỏi ngài trên người bệnh, cái kiết là có thể trị được, Hướng Gia Gia, ngài liền không nên nói nữa những này ủ rủ bảo, để hướng về thuốc biết rồi, lại muốn cở trách ngài. Đối với Hướng về xa tính khí, Trịnh Dung là phi thường tính tưởng, tôi không yêu thích mình người thân nói những này ủ rủ lời nói, người khác nói một cái, hướng về xa là cái gì lời nói cũng sẽ không nói, nhưng thân nhân của mình nói những câu nói này, hướng về xa là tuyệt đối sẽ không cho phép. Nghe xong Trịnh Dung lời nói này, Hướng Hâm liền mất hứng, liền một bên vũ của mình xe đẩy Một bên mang theo sinh khí ngự khí nói, chuyện của ta, yếu hắn quản cái gì à, ta là cha hắn, cũng không phải hắn là ta láo tử, ta muốn nói cái gì, chả phải trải qua đồng ý của hắn sao. Hắn muốn xen vào lời nói, quản tốt hắn gia đình của mình là được rồi, chuyện của ta, còn chưa tới phiên hắn đến quản, có một số việc, ta cũng không tiện nói ra, hắn không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đây, lời nói liền nói tới chỗ này, lại nói, chuyện xấu trong nhà đều để cho các ngươi biết rồi. Bọn hắn ở trong này nói xong, thời gian chỉ chốc lát, đã trôi qua rồi, nửa giờ. Đang khi bọn họ trong phòng nói khí thế ngất trời thời điểm, bên ngoài lại xảy ra một cái phi thường chuyện trọng đại, cái kia chính là Dương Nghiệp Vinh đệ, Dương quyền mở ra Dương Nghiệp đưa cho hắn xe bà bánh đến, đến rồi. Dương Nghiệp gọi Dương quyền cùng Lý Tuân đi vào thành phố mua chút dùng ăn dầu trở về, vốn là phụ trách mua sắm dùng ăn dầu diêm Tin, bởi vì chính mình trong nhà xảy ra chuyện rồi, nhất định muốn đi xử lý, đưa đến khách sạn dùng ăn dầu không đủ, cho nên Dương Nghiệp mới gọi Dương quyền đi mua một điểm đến khẩn cấp. Mua được dùng ăn dầu Dương quyền, lòng tràn đầy vui mừng hướng về trong nhà ra, mới vừa đem xe chạy đến Dương Nghiệp nhà trong sân. Muốn đi cho Dương Quyền hồi báo một chút, vừa đi xuống xe Dương Quyền, liền phát hiện trong sân đang đứng một cô gái, tấm lưng kia, mình là quen thuộc như vậy. Đang nghĩ tìm tòi hư thực, nhìn một chút cô gái kia rốt cuộc là ai, liền từng bước từng bước hướng về cô gái kia đi đến. Đang từ tam luân trên xe xuống Lý Tuân, nhìn thấy Dương Quyền trong miệng mang theo một tia nước miếng, hướng về xuất hiện tại trước mắt mình cô gái kia đi đến, liền lớn tiếng nói với Dương Quyền, "Ngốc Quyền ca, ngươi đi đâu vậy à? Nghiệp ca trong phòng đây, cùng hắn nói một tiếng, chúng ta còn muốn đem dầu đưa đến khách sạn đi đây này." Tuy rằng nghe được Lý Tuân thanh âm, nhưng Dương Quyền lại không để ý chỉ là dựa theo ý nghĩ của mình, một bước lại một bước hướng về trước mắt mình, cô gái kia đi tới, đang đứng tại góc tường, si ngốc nhìn lên bầu trời hướng tình, trong trước mắt nghe được trong lòng mình cái tên đó, không chút do dự chuyển qua thân thể của mình, chỉ phát hiện mình trước mắt xuất hiện một cái chính mình quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh, nhưng nhìn thấy hắn đánh gương mặt lộ ra ngây ngốc đủ cười, chả thỉnh thoảng chạy ra một tia nước miếng, hướng tình tâm tư đống nhiên kinh ngạc một chút, nhìn xem người chính mình yêu biến thành bộ dáng này, ngây ngốc không tiếp tục trong lòng mình cái dạng tiên nửa điểm phong thái, trước đó. Nghe được Dương Nghiệp đã nói chuyện này, nhưng Hướng Tình lại là làm sao cũng không tin, thẳng đến chân nhân xuất hiện tại trước mặt chính mình, Hướng Tình rốt cuộc đã tin tưởng. Dương Quyền nhìn thấy Hướng Tình bộ dáng, trong lòng cũng được đống nhiên kinh ngạc một chút, nhưng lúc này, Dương Quyền lại chỉ muốn rời đi nơi này, không muốn gặp lại người, không muốn để cho nàng nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng này. Vội vàng xoay người, không cần suy nghĩ một cái, liền trực tiếp hướng về Dương Nghiệp nhà đại sảnh chạy đi. Chương 125, thời gian qua đi 7 năm ái tỉnh. Chỉ còn dư lại Hướng Tình ngây ngốc đứng ở nơi đó, còn đang suy nghĩ nên như thế nào cùng hắn giải thích. Lúc này, Dương Quyền đã xuất hiện tại phòng khách ở trong, nhìn một chút trước mặt mình những người này, Dương Quyền nhất nhất gọi một tiếng, liền hướng toilet chạy tiến vào. Nhìn thấy Dương Quyền vội vã bộ dáng, ngồi ở trên ghế salon Dương Sương Hoa liền đứng lên, đối với chính nhằm phía trong nhà vệ sinh Dương Quyền lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi, chuyện gì xảy ra rồi, chạy trốn gấp gáp như vậy, liền đối với chúng ta dễ dàng như vậy nói một câu, nhanh đi ra cho ta, nghe được không, Dương Quyền. Nhưng Dương Quyền nhưng không có lý Dương Sương Hoa, chỉ là một cổ náo vọt vào toilet. Ngồi ở một bên Dương Nghiệp liền cười nói với Dương Sương Hoa, ngài thôn trưởng Ngươi cũng đừng có quản hắn rồi, hắn chỉ là nhìn thấy chính mình trong lòng người kia, hiện tại lại không biết nên như thế nào đối mặt nàng, không muốn để cho người xem đến mình bây giờ, mới làm như vậy, ta đoán chừng hắn hiện tại nhất định là từ trong cửa sổ nhảy đến phía sau đất trồng rau chúng rồi, đang hướng về trong nhà của mình chạy đi đây này. Nghe xong lời nói này, Dương Sương Hoa thì càng thêm mê, một chút cũng nghe không hiểu Dương Nghiệp đang nói cái gì, trong miệng liền trực tiếp hỏi, "Bốn em bé, ta làm sao nghe không hiểu lời của ngươi nói đây, cái gì lại cái gì à, nói cho ta rõ." Các loại hướng tình phản ứng đến đây thời điểm, đã qua tốt mấy phút. Chính mình cái kia ngày nhớ đêm mong người yêu, lại tại trước mắt của mình cứ như vậy biến mất không thấy, lúc này, hướng tình tâm hoảng rồi, tốt như chính mình âu hiếm độ vận, lập tức liền tại trước mặt chính mình rất vẻ bình thường vô cùng đau lòng, thật giống mất hồn phách bình thường. Đứng ở cách đó không xa, chính nhìn xem hướng tình Lý Tuân, nhìn thấy hướng tình gương mặt, đều ngạc nhiên đã đến, này tấm gương mặt, mình đã hơn 5 năm chưa từng thấy, nhìn thấy này tấm gương mặt, Lý Tuân trước mắt, lại xuất hiện năm đó trước mắt mình cô gái này tìm thân bộ dáng, nhưng cái đó, chính mình lại chỉ có thể nói cho nàng biết, chính mình cũng không rõ ràng hắn ở đâu, nhưng bây giờ mình biết rồi hơn nữa hay là tại trước mắt của mình biến mất không còn tăm hơi bây giờ lý tuân sợ nhất hướng tình lần nữa hỏi từ bản thân dương quyền chạy đi nơi nào sợ mất mật đứng tại chỗ cũng không núp đích trong lòng đang đang cầu khẩn tuyệt đối đừng đến bên cạnh mình lý tuân khổ người tuy rằng rất lớn nhưng cũng đánh không thắng hướng tình trước đây lý tuân khiêu chiến qua mấy chục lần hướng tình đều là lấy thảm bại kết cục cáo chung, cũng chính là lý tuân dựa vào thân thể của chính mình phi thường kháng đánh mới ngăn cản nhiều lần như vậy thất bại còn có thể an ổn địa đứng ở chỗ này nếu như đổi lại người khác sớm liền không biết tại bệnh viện làm cái gì đi lúc này đứng ở góc tường hướng tình nhìn thấy xa xa lý tuân không cần suy nghĩ liền trực tiếp vọt tới lý tuân trước mặt hướng tình đứng ở lý tuân trước mặt lại như một đứa bé bình thường nhưng cũng không ngăn được hướng tình trên người lộ ra khí tức thời gian qua đi 5 năm lý tuân lần nữa cảm nhận được loại khí tức này thân thể lại bắt đầu run rẩy lên hướng tình cũng không có thời gian đi quan sát lý tuân thân thể phát sinh biến hóa chỉ là dùng tay kéo của chính mình lý tuân đại cổ áo trong miệng nhỏ giọng đối lý tuân nói to con hắn chạy đi nơi nào mau nói cho ta biết âm thanh tuy nhỏ nhưng sát khí lại hết sức sung túc sợ mất mật lý tuân nghe được câu này vội vàng nâng khởi hai tay của mình, cẩn thận nói với hướng tình, mân tôi tỷ, ngươi không nên làm ta sợ có được hay không? Ta cho ngươi biết là được rồi. hắn chạy vào trong nhà bên trong đi rồi, đã 5-6 phút rồi, chính ngươi đi vào tìm hắn đi, tuyệt đối đừng đánh ta rồi. ta nhưng không chịu nổi ngươi tàn phá. trải qua những kia thời gian tàn phá, lý tuân trên người mỗi một khối bắp thịt, mỗi một tế bào đều nhớ ký loại khí tức này, cũng đặc biệt không muốn ngửi được loại khí tức này. nghe được người nói chuyện cùng chính mình, nghe được hắn chỗ, hướng tình vội vàng buông ra tay của mình, vỗ vỗ lý tuân vai nói, to con, hôm nay có việc gấp. Liền trước bỏ qua cho ngươi, nhưng nếu như ngươi dám tại lấy trước kia dạng, cùng hắn đồng thời lừa gạt lời của ta, ngươi cũng biết kết quả. Nói xong, hướng Tình liền vội vã hướng về trong phòng chạy đi. Nhìn thấy thân ảnh của nàng biến mất không thấy, Lý Tuân thân thể rốt cuộc thành tĩnh lại rồi. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, liền từ Lý Tuân đợi địa phương phát ra. Lý Tuân đặt mông liền ngồi trên đất, nghe y phục của mình đã ướt đẫm rồi, không phải là bị bầu trời thái dương phơi nắng suốt mùa hôi, mà là bị sợ đi ra ngoài, Lý Tuân đã rất lâu đều không có cảm giác như vậy rồi, cũng chỉ muốn hướng về Tình có thể cho Lý Tuân cảm giác như vậy rồi cái này cũng là lý tuân trong lòng mãi mãi cũng không qua được một cái nạnh, cũng là lý tuân không muốn nhắc tới khởi một cái nạnh. trong phòng chính đang tán gẫu dương nghiệp bọn hắn nghe được tiếng bước chân rồn dập chính hướng về bên trong phòng khách chạy tới, từng cái từng cái đều nhìn ra ngoài cửa đi, chỉ nhìn thấy hướng tình vội vã chạy vào. rõ ràng mọi chuyện hướng hâm, nhìn thấy tôn nữ của mình đi vào, lại nhìn đến nàng cái kia vội vã bộ dáng, lại như nơi này là trong nhà của mình như thế, một điểm lễ phép cũng không hiểu, liền trực tiếp nói với nàng, hai tử vội vã như vậy vội vàng đi vào, làm gì à, ở trong nhà cùng ngươi nói chuyện này. Lẽ nào ngươi đều quên sao? Hướng Hâm Phi thường rõ ràng cháu gái của mình tinh khí, Tôn Nữ của mình so với mình lúc còn trẻ đều phải mãnh liệt mấy phần, từ khi Hướng Tình về đến nhà qua đi, làm mỗi một chuyện đều cho hướng ra người, đều cảm giác được vô cùng ngạc nhiên, nhưng trải qua con trai của chính mình giới thiệu xong qua đi, Hướng Hâm cũng đối với chính mình cháu gái này có bước đầu nhận thức. Mặc dù nói Tôn Nữ của mình khi đó đã 18 tuổi rồi, không có từng đọc sách, nhưng Hướng Hâm vẫn là tiến đưa Hướng Tình tiến vào đại học đi học tập, làm cho nàng tiến hành giáo dục, nhưng ở trường học không ở lại bao lâu, từng kiện từng kiện sự tình để hiệu trưởng trường học không tình nguyện đi tới hướng tình trong nhà, cho nên hướng tình cũng bị vô tình khuyên thôi học, khuyên thôi học qua đi, hướng tình lại bị hướng gia người đưa đến quân doanh đi. Tại quân doanh cho những lính mới kia làm huấn luyện viên. Mấy năm qua này, hướng tình tại trong quân doanh để lại uy danh hiển hách, được trong quân doanh những binh sĩ kia cùng sĩ quan gọi là vì bị ngạn hoa, một cái xa không thể chạm hoa, mãi mãi cũng không dám chạm đến đóa hoa. Nghe được gia gia mình đang gọi mình, hướng tình mới dừng lại cước bộ của mình, nhìn xem hướng hâm nói, gia gia, ta lại làm cái gì à? Chỉ là muốn tìm người, ngươi lại tại nói những này. Ngươi ở nhà bên trong nói với ta những câu nói kia, ta đều nhớ kỹ trong lòng, ta cũng không có quên. Ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích, chờ ta bắt hắn cho tìm tới, sẽ cùng ngươi từ từ nói. Nói xong, Hướng tình liền dùng con mắt của mình trong phòng tìm kiếm khắp nơi dương quyền hình bóng. Bên người Hướng Hâm nhìn thấy cháu gái của mình xin, cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vô vô Hướng tình thủ nói, hai tử, không nên tìm, hắn không ở trong phòng này rồi, đã về nhà mình bên trong đi rồi. Ra Ra biết tâm tình của ngươi, ngươi không cần lo lắng, Ra Ra ở nơi này nhất định sẽ giúp ngươi. Ngồi xuống trước, nghỉ ngơi một chút lại đi làm trở mong chuyện của hắn. nhìn thấy cháu gái của mình cái kia nóng nảy tâm tình, hướng hâm cũng phi thường sốt ruột, nhưng hướng hâm so với hướng tình nghĩ đến càng nhiều, người đang phiền lòng khí nóng nảy thời điểm, bất kể làm cái gì sự tình, đều là làm nhiều công ít. những chuyện này, hướng hâm không biết trải qua qua bao nhiêu lần, cũng không biết xem qua bao nhiêu lần. nhưng hướng tình lại gấp cắt mà nói, gia gia, ngươi đừng ở chỗ này cùng ta nói giỡn, chuyện của ta thật sự rất gấp, không thể đợi thêm nữa, không nói với ngươi, ta muốn đi tìm hắn. nghe được dương quyền không trong phòng, hướng tình tâm tư lập tức liền bối rối. Hướng Hâm lại nói cái khác lời nói, Hướng Tình đều không nghe loạn, bây giờ trong lòng nghĩ tới đều là Dương Quyền, đầy đầu đều là Dương Quyền thân ảnh. Hướng Tình nhưng trong lòng cấp thiết, Hướng Hâm lại càng nói, người đứa nhỏ này, làm chuyện gì đều là vội vã như vậy, ra ra hội lửa người sao? Người là đi không xong, chỉ nếu muốn tìm, cái gì đều có thể tìm được, ngồi trước tới đây, bình phục một hạ tâm tình, chờ một chút, chúng ta cùng đi tìm hắn, tới tới tới. Chương 126, cuối cùng tại một thời. Bên cạnh cách đó không xa dương nghiệp, cũng đứng lên, đi tới Hướng Tình bên người, vỗ vỗ Hướng Tình vai nói, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta tự mình dẫn ngươi đi tìm hắn, nếu như ngươi bây giờ đi tìm hắn, ta cũng không biết hắn phải chạy đến nơi nào đi, cho nên, ngươi liền làm xuống, thật tốt bình phục một cái tâm tình của chính mình, ta trước hết để cho Lý Tuân đi nhà hắn nhìn một chút, đem hắn khống chế lại, khiến hắn bình phục một hạ tâm tình, như vậy, hắn mới sẽ không làm cái gì chuyện. Không nên làm, ngồi xuống ngồi xuống. Nói xong, Dương Nghiệp liền từng thanh hướng tình kéo đến trên ghế sofa, ngồi xuống, mà chính mình liền đi tới trong sân đi. Hơn 8 giờ tối, tâm tình triệt để bình phục lại lẫn tình, rốt cuộc được Dương Nghiệp dẫn tới Dương quyền gia môn bên ngoài nhìn một chút Dương Quyền ra môn một mắt Dương Nhị mới xoay người chỉ mình sau lưng phòng ở nói với hướng tình đây chính là A Quyền ra hắn hiện tại chính trong phòng đợi đây ngươi trước ở chỗ này chờ một cái ta đi vào nhìn một chút xem A Quyền bây giờ là tâm tình gì các loại xác định hắn đã ổn định lại ta kêu nữa Lý Tuân xuất tới gọi ngươi nhóm đi vào nhớ kỹ tại ta không cứ gọi người đến gọi trước ngươi, ngươi tuyệt đối đừng đi vào liền coi như các nàng đều vào được ngươi cũng không cần đi vào bằng không các ngươi chuyện hai người ta cũng sẽ không bao giờ quản kế tiếp là kết quả gì ta cũng sẽ không để ý rồi Nhớ kỹ lời ta nói." Nói xong, Dương Nghiệp một lần nữa nhìn một chút bên cạnh mình những người này, mới hướng về Dương Quỳ Điền gia, cũng chính là Dương Nghiệp gia tứ gia gia Dương Sương Vân ra sai bước đi vào, vừa đi vào không vài bước, liền thấy Dương Sương Vân ngồi trong sân trên băng ghế, hút thuốc, nhàn nhã tự đắc nhìn lên bầu trời bên trong ngôi sao. Dương Nghiệp liền đi lên phía trước, cười Dương Sương Vân nói: "Tứ gia gia, ngài cái này cuộc sống gia đình tạm ổn qua thực là không tồi a, lại vẫn ngồi ở chỗ này thản nhiên tự đắc thưởng thức trong bầu trời đêm mỹ cảnh, phải hay không nghĩ thông suốt, mặc kệ a quyền sự tình rồi." Nghe được cái thanh âm này, Dương Sương Vân liền dưới đáy đầu của mình, xoay người nhìn Dương Nghiệp một mắt, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành nói, "Ta tưởng là ai đang nói chuyện a, nguyên lai là bốn em bé tiểu tử ngươi, làm sao rảnh rỗi tới nhà của ta a, ngươi người thật bận rộn này." Lời tuy như thế, nhưng Dương Sương Vân vẫn là vô cùng cao hứng Dương Nghiệp đến nhà mình. Trước đây, Dương Nghiệp muốn bước vào những người khác trong nhà, tuyệt đối sẽ được loạn ca tụng đánh vang ra ngoài, bây giờ Dương Nghiệp, mặc kệ đi nhà ai, bọn hắn đều sẽ nắm đồ tốt nhất chiêu đãi Dương Nghiệp, dùng để cảm tạ Dương Nghiệp. Tuy nói Dương Nghiệp là thân nhân của mình, đều nói người một nhà không nói hai nhà lời nói nhưng những này cũng chỉ là đối những chuyện nhỏ nhặt kia tình nói dương nghiệp một năm này đối dương gia trang việc làm cái kia chính là không thể dùng lời nói có thể hình dung đang đứng dương nghiệp liền ngồi sồn dương Sương vân bên người đào xuất trên người mình khói nghiêm chỉnh bao đưa cho dương Sương vân nói tới tới tới tứ ra ra, đến thử xem loại này khói loại này khói nhưng là phi thường tốt rút so với ngươi cái kia có khói tốt rút hơn nhiều nhìn xem dương nghiệp trong tay khói dương Sương vân liền lắc đầu một cái nói rút không nổi à hay là ta cái này của khói tốt rút giật hơn mười năm đối ở trong tay ngươi cái này khói rút không có cảm giác Chính ngươi nhận lấy đi. A Quyền liền trong phòng đây, chính mình đi tìm hắn đi, ta còn là ở nơi này thưởng thức của ta mặt trăng đi." Dứt lời, Dương Sương Vân lại từ từ nhấc khởi đầu của mình, nhìn hướng bầu trời. Nhìn thấy Dương Sương Vân không nên, Dương Nghiệp cũng chỉ đành thu cẩn thận trong tay mình khói, từ từ hướng về Dương Quyền ở trong phòng đi đến. Mới vừa đi tới phía ngoài phòng, liền nhìn thấy trong phòng hàng bét, còn chứng kiến Dương Quyền bị trói đến trên ghế, Lý Tuân Thỉ ngồi vào bên cạnh trên giường, nhìn xem Dương Quyền, trong miệng còn không ngừng mà nói lời này, đứng ở ngoài cửa Dương Nghiệp, chả mơ hồ nghe được vài câu cảm giác tình huống hơi bất ổn dương nghiệp vội vàng vào vào nhìn xem dương quyền nói ta nói ngươi tiểu tử sao trả tại nghĩ như vậy chứ trước đây chưa thấy của nàng thời điểm trong miệng liền một mực đang nói nàng nhớ nàng một mực nhớ mãi không quên hiện tại người đến ngươi liền muốn chạy trốn ta hiện tại mang nàng tới cửa nhà ngươi ngươi nếu như lại nghĩ như vậy vậy ngươi về sau cũng đừng nghĩ nhìn thấy nàng về sau cũng chưa ở trước mặt ta nói những câu nói này rồi chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút lời nói nói xong lời cuối cùng dương nghiệp thanh âm một lần nữa gia tăng ngoài phòng dương xương vân cũng nghe được dương nghiệp thanh âm Nhưng bọn họ thường thường bộ dáng này, dương xương hoa cũng chỉ hơi hơi chuyển qua đầu của mình, nhìn gian nhà một mắt, lại một lần nữa nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng. Sáng ngày thứ 2 hơn 7 giờ, mới vừa từ trên giường lên dương nghiệp, đi tới nhà mình trong sân, liền nhìn thấy nhà mình phía sau dưỡng thực trường trọng, liền nhiều hơn một cái làm việc người, vốn là nơi đó cũng chỉ có dương quyền một người ở nơi đó trông giữ, nhưng bây giờ có hai người, một người khác, chính là hướng tỉnh, tự từ, từ tối ngày hôm qua qua đi, hai người bọn họ rốt cuộc ở cùng một chỗ. Cái này nhưng bỏ ra dương nghiệp thật là lo xa tư. Cùng Dương Quyền trọn vẹn nói rồi hơn 10 phút lời nói, mới đem Dương Quyền thuyết phục, cho một lần thấy hướng tình cơ hội, cũng là cơ hội này, hai người bọn họ rốt cuộc ở cùng một chỗ. Thấy cảnh này, đứng trong sân Dương Nghiệp, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chậm rãi đi đến hai người bọn họ bên người, nghe bọn hắn nói hồi lâu lời nói, mới hơi hơi ho khan một tiếng nói, hai người các ngươi oan gia rốt cuộc ở cùng một chỗ, cũng không hưởng phí nhiều năm như vậy tâm tư a, không hưởng phí a. Câu nói này truyền tới trong tai của bọn hắn, chính đang nói chuyện bọn họ, trong lòng được dỗng nhiên kinh ngạc một chút, hướng tình liền vội vàng chuyển qua đầu của mình, tức giận nói với Dương Nghiệp: Nguyệt Ca, ngươi đây là ý gì à? Không nói một tiếng liền xuất hiện sau lưng chúng ta, cùng chúng ta thành thật mà nói, đứng ở phía sau có bao lâu rồi? Có phải hay không chúng ta nói? Ngươi toàn bộ đều nghe được. Nói xong, Hướng tình đã từ trên mặt đất đứng lên, sự hận thù liền từ Hướng tình ánh mắt bên trong tàn mắt ra, lập tức liền chuyển đến Dương nghiệp ánh mắt bên trong, cảm giác được nhất sát tức giận Dương nghiệp, vội vàng lùi về sau vài bước, chỉ vào phía sau chuồn gà nói, vừa tới vừa tới, cái gì đều không nghe, các ngươi yên tâm, chúng ta nghe đến các ngươi nói những kia buồn nôn lời nói, yên tâm, một câu đều không nghe. Ta hiện tại đi xem một chút nhà ta Kim đại sói, bỉ bỉ. Thanh âm chưa dứt dưới, Dương Nghiệp đã biến mất ở trước mắt của bọn họ, yên lặng chui vào chuồng gà bên trong. Lúc này, Hướng Tình mới phản ứng được, nhưng cũng nhìn thấy Dương Nghiệp không thấy, liền xoay người, nhìn xem Dương Quyền nói, "Ngươi ca đi nơi nào, làm sao nhanh như vậy liền từ trong mắt của ta biến mất rồi, hắn có phải hay không biết võ công?" Ngồi dưới đất, chính đang làm việc Dương Quyền, liền nhấc khởi đầu của mình, ngây ngốc nhìn xem Hướng Tình nói, đúng vậy, Nghiệp ca biết võ công giống như là tên gì thái cực đi, ta cũng không biết, dù sao hắn đều là như thế thần thần bí bí." Có lẽ một giây sau, sẽ xuất hiện sau lưng ngươi, cũng có lẽ bây giờ, liền đã đến phía sau núi lên, ngươi nhưng là không biết, nghiệp ca thay đổi của những năm này, đây chính là lớn vô cùng, mặc kệ cái gì, hiện tại cũng hội, thật giống không có gì hắn sẽ, không, không nói những cái khác, chính là ta vừa nãy mang ngươi xem cái kia đại giá trư, chính là hắn dùng võ công thu phụ, còn có cái này tên gì, nha, gọi là thuần thú thuật, nghiệp ca liền sẽ thuần thú thuật, hơn nữa còn vô cùng cao, biết thanh vân đi, nó chính là nghiệp ca dùng thuần thú thuật hạt phục, mặc dù là từ nhỏ đã dừng lại ở nghiệp nhà của anh mày Nhưng ngươi là không biết ngay lúc đó dáng vẻ, có thể nói là một ngày một cái bộ dáng. Lúc đó, cái kia hai con lang vừa tới nghiệp nhà của anh mày thời điểm, rồi cùng mới vừa sanh ra chó đất lớn bằng, nhưng không nửa tháng, cũng đã có ta ra trong sân cái kia chó lớn hơn, hiện tại, hơn 300 cân thể trọng, đứng lên, so với Lý Tuân còn cao hơn thật xa, chí ít cũng có 2m56. Mà những này chỉ là nghiệp nhà của anh mày một chút, chờ sau này, ta sẽ cùng ngươi từ từ nói. Câu nói này truyền tới hướng tình trong lỗ tai, hướng tình lại suy nghĩ một chút, mới gật gật đầu, vuốt cằm của mình nói: Thì ra là như vậy à, quái quản không được nghiệp nhà của anh mày hội có nhiều như vậy thần kỳ độ vật. đúng rồi, nghiệp ca mới vừa nói cái gì kim đại soái, là vật gì à, nghe danh tự đều vô cùng uy phong, nhất định là cái không giống bình thường độ vật. Chương 127, tâm tình tốt tới chơi rút thưởng. Lúc này, hướng tình thiếu nữ tâm triệt để bạo phát, đây cũng chỉ là tại Dương quyền bên người, năng lực nhìn đến một màn, những năm gần đây, liền ngay cả hướng tình người nhà cũng chưa từng thấy hướng tình lộ ra nụ cười như thế, xưa nay cũng không có. Từ khi về tới hướng gia, hướng tình là từ đến vậy không cời qua cũng không biết cười là cái gì, mặc kệ thấy ai, mặc kệ đối mặt là ai, chính là một cái bộ dáng bình thiên hạ, cái kia chính là lạnh lùng, một bộ mỹ lệ gương mặt, phối hợp một cái trương lạnh nhạt dáng vẻ, bất kể là ai, cũng không muốn chọc người này. Bên cạnh Dương Quẩn nghe thế lời nói, vội vàng đứng lên, lắc tay của mình nói, không thể đi không thể đi, cái kia con gà trống, quá hung tàn rồi, sẽ thương tổn đến ngươi, không thể đi, không thể đi. Dương Quẩn như cùng ăn thuốc lắc bình thường đầu nhanh chóng khoảng trừng lay động. Nghe được Dương Quẩn lời nói, hướng tình trong lòng cảm thấy nhất cổ phi thường to lớn ấm áp hướng mình kéo tới. Hướng tình rất lâu không cũng nghe được âm thanh như thế rồi, có lẽ là chính mình đem mình phong bế nguyên nhân, cha mẹ mình, người thân đối mình quan tâm sự tình, hướng tình là một câu cũng không nhớ ở trong lòng, mà mấy phút đồng hồ này cũng là hướng tình trải qua buông lòng nhất mấy cái thời gian một trong. Nhưng nhìn thấy Dương Quyền không ngừng lung lay đầu của mình, Hướng Tình liền trực tiếp dùng tay của mình nắm lấy Dương Quyền đầu nói, để làm chi đây, làm gì đây, an thuốc lắc có thêm à? Ta không phải là muốn nhìn một chút sao? Lại nói, thực lực của ta, ngươi cũng không phải không biết, nho nhỏ một cái động vật, ta cũng không tin có thể có bao lớn bản lĩnh. Mang ta đi nhìn một chút. Nói xong, hướng Tình liền kéo túm lưng quần mang theo Dương Quyền hướng về chuồng gà đi đến. Lúc này, Dương Nghiệp đang tại chuồng gà bên trong đánh đập kim đại soái, vừa đi vào đến chuồng gà Dương Nghiệp, liền thấy kim đại soái lại đang bắt nạt chuồng gà bên trong còn lại gà, cái này thật giống đã trở thành kim đại soái thói quen, muốn thay đổi cũng không đổi được. Mỗi khi Dương Nghiệp đi tới chuồng gà, nhìn đến màn thứ nhất, cái kia chính là Dương Nghiệp trước mắt nhìn đến tình cảnh này. Không cần suy nghĩ, Dương Nghiệp trực tiếp lớn tiếng đối với cách đó không xa kim đại soái nói, "Kim đại soái, phải hay không một ngày không đến xem ngươi, ngươi liền muốn lật trời a?" Gọi ngươi không cần bắt nạt cái khác những kia gà, ngươi có phải hay không thanh lời ta nói, xem là gió bên tai phải hay không, tới tới tới, ngươi tới đây cho ta, xem ta không đánh chết ngươi, ngươi không phải là muốn đánh sao? Ta cùng ngươi đánh, lại đây. Nói xong, Dương Nghiệp liền khoác khởi tay áo của mình, khí thế hung hăng hướng về Kim Đại Soái xông đi. Người được nhất cổ khí tức nguy hiểm Kim Đại Soái, vội vàng kích động của mình cánh, bay lên xà nhà đi, mới hạ thấp đầu của mình, xem trên mặt đất Dương Nghiệp. Kim Đại Soái không ít được Dương Nghiệp giao hấn, có một lần còn thiếu một chút được Dương Nghiệp thanh trên người Mao cho lỗ sạch. Lần này lần đau đớn thê thảm một cái giá lớn, để Kim Đại Soái nghe được dương nghiệp thanh âm, ngửi được dương nghiệp mùi vị, Kim Đại Soái toàn thân đều sẽ khẩn trương lên. Nhớ kỹ những kia giáo huấn Kim Đại Soái, hiện tại cũng học gian, chỉ cần nghe được dương nghiệp thanh âm, hoặc là ngửi được dương nghiệp mùi vị, Kim Đại Soái liền sẽ tìm một địa phương bí ẩn, đem mình cho ẩn nút đi, nhưng mỗi một lần, đều sẽ được dương nghiệp rất nhanh tìm ra. Cái này cũng là Kim Đại Soái bất đắc dĩ nhất địa phương, lần này, Kim Đại Soái dĩ nhiên lựa chọn bay đến trên sà nhà đi, một cái cao nhất vị trí đi. Đứng trên mặt đất dương nghiệp, thấy cảnh này, Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặc dù nói mình có thể lên đi, nhưng người nào cũng không thể bảo đảm trong khoảng thời gian này, không ai hội đi vào, những chuyện này, dương nghiệp nhưng không muốn để cho người khác biết, nếu như biết mình có thể dễ như ăn bánh, là có thể lên đến cao mười mấy mét trên địa phương đi, nhất định hội đem mình làm quái vật. Không thể làm gì khác hơn là đứng trên mặt đất, chỉ vào trên xà nhà kim đại xoáy nói, tiểu tử ngươi hiện tại biến thông minh, trốn ở trên xà nhà đi, đừng cho là ta không lên được, ta chỉ là không muốn đi lên, gần nhất đánh ngươi lớn hơn, ngươi cũng chính là cái này dáng vẻ, nói thế nào ngươi cũng không nghe, nếu như lần sau phát hiện nữa ngươi bắt nạt phụ chúng nó, ta liền bán sợi xích sắt, đem ngươi cái chốt lên, cho ngươi nếm một cái của ta trung cực vũ khí. Bên ngoài chính hướng về chuồng gà đi tới hướng tỉnh cùng dương quyền, liền nghe được dương nghiệp ở nơi này lẩm bẩm lầu bầu, bên người cũng không có cái gì người. Đi ở phía trước hướng tỉnh, cảm giác được một trận mê man, tiểu đối đứng ở cách đó không xa, chuồng gà trung tâm dương nghiệp nói, nghiệp ca, ngươi tại cùng ai nói chuyện à? Thần bí như vậy, lẽ nào ngươi chúng ta sao? Nói xong, hướng tỉnh đã đi tới dương nghiệp bên người. Nhìn thấy Dương Nghiệp không hề trả lời chính mình, lại dùng tay của mình vỗ vỗ Dương Nghiệp vai. Nhìn chăm chăm xà nhà Dương Nghiệp, liền hạ thấp đầu của mình, nhìn xem hướng tình nói, đừng náo, ta đang cùng phía trên cái kia nói chuyện đây, nó nha, một ngày không nói nó vài câu, cả người nó đều không thoải mái, chính ngươi nhìn một chút, nó cái kia dáng dấp đặc ý, cũng chính là ta lần trước không đem nó mang cho lò sạch." Nói tới chỗ này, Dương Nghiệp khí sẽ không đánh một chỗ đến, lại một lần nữa nhìn xem trên xà nhà Kim đại xoái. Nhìn thấy Dương Nghiệp đầu lại dơ lên, hứng tình hứng thú cũng bị nâng lên, đi theo Dương Nghiệp ánh mắt nhìn lại vị trí Hướng Tình ánh mắt cũng đi theo nhìn đi tới, Kim Đại xoáy bộ dáng liền xuất hiện ở trong mắt Hướng Tình, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức liền từ Hướng Tình trên mặt sinh đi ra, Kim Đại xoáy dáng vẻ hiện tại so với Dương nghiệp mới vừa thuần phục nó thời điểm lại xảy ra biến hóa to lớn, trên người Kim Mão lại sâu sắc thêm rất nhiều, trên đầu mèo đã gia tăng rồi vài thốn, hình thể cũng trở thành trước kia gấp hai, hơn 30 cân thể trọng biến thành bây giờ hơn 50 cân, khí thế trên người so với trước đây nặng thật nhiều lần, hai cái cánh triển khai có hơn 2 mét khoảng cách, thân cao một mét hơn hai. Dương Nghiệp cũng không muốn ra hỏa này trở lại nơi này đem nhà mình những kia gà đều giết đi. Mấy ngày trước, liền có một con gà trống chết ở trong tay nó, liền một con kia gà, chính là mấy trăm đồng tiền nhà, cũng chính là mình đúng lúc ngăn trở nó, nếu như nó tái phát điên, chính mình cũng không biết yếu tổn thất bao nhiêu tiền. Mấy ngày nay, Dương Nghiệp đều đang nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp thanh trên người nó tính khí trị liệu một cái, nó cũng là Dương Nghiệp nhức đầu nhất một cái động vật, so với Thanh Vân cùng Thanh Phong đều đau đầu hơn, hai người bọn họ tự mình nói lời nói, còn có thể nghe, mà cái này con gà trống, Dương Nghiệp nói cái gì? đã đến ngày thứ hai, giống như cái gì sự tỉnh đều không phát sinh như thế. bên cạnh hướng tỉnh, không bao lâu, liền từ thần thái kinh ngạc bên trong tỉnh lại, biến thành chính mình vốn có trạng thái. đối với mình bên người Dương Niệm nói, nghiệp ca, nó chính là ngươi trong miệng Kim Đại Xoáy đi nha, ngoại hình vẫn không sai, A Quyền nói nó rất lợi hại, đợi lúc nào, ta đến mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của nó, ngươi liền không nên ở chỗ này tức giận rồi, ngươi nếu như chị không được nó, ta sáng sớm ngày mai liền tới giúp ngươi một cái, buổi chiều liền để ngươi nhìn thấy hoàn toàn mới Kim Đại Xoáy, từ hướng tỉnh trong mắt chuyển tới loại ánh mắt. Đứng ở bên cạnh Dương Nghiệp, lập tức cũng cảm giác được luồng hơi thở này, cũng đã lâu không có cảm giác đến loại khí tức này, thật giống cũng có hơn 7 năm rồi, đây là hướng tình trên người nhất cổ đặc thù khí tức, chỉ có tại hướng tình trên người mới có thể cảm nhận được. Buổi tối, trải qua một ngày mệt nhọc, Dương Nghiệp vẫn là yên lặng nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ cái tia một tia nguyệt quang, từ từ chiếu rọi tại trên giường của mình, ban ngày một màn kia màn sự tình, liền từng kiện từng kiện xuất hiện tại Dương Nghiệp trong đầu, hôm nay cũng là Dương Nghiệp vui vẻ nhất một ngày một trong, nhớ lại một chút chuyện đã xảy ra hôm nay. Dương Nghiệp cũng chầm chậm tiến vào ngủ mơ ở trong, mà Dương Nghiệp trong đầu hệ thống lại một lần nữa thanh dương nghiệp thần thức dẫn tới hệ thống ở trong, có tầm một tháng không có đi vào hệ thống Dương Nghiệp. Trực tiếp được hệ thống cưỡng chế dẫn tới hệ thống ở trong, từ khi Dương Nghiệp mở ra khách sạn qua đi, liền cũng không còn thời gian đi quản hệ thống sự tình, từ khi lần trước, Dương Nghiệp được dẫn tới hệ thống ở trong. Dương Nghiệp lại một lần biết rồi hệ thống một hạng công năng, lần này được mang vào, cũng là Dương Nghiệp nằm trong dữ liệu sự tình. Nhìn thấy chính mình tiến vào một cái quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa địa phương, Dương Nghiệp không cần suy nghĩ liền trực tiếp đối với bầu trời nói, phải hay không một tháng lại qua rồi, hệ thống, đi ra đi, hôm nay ca cao hứng, tới chơi mấy lần rút thưởng, tới tới tới, thanh rút thưởng logo mở ra, cho ta xem một cái, có hay không cái gì đồ đổ vật đổi mới. Chương 128, bị tiểu đâu. Vừa dứt lời, một bóng người liền xuất hiện tại dương nghiệp trước mắt, thanh âm lạnh lùng đi theo cái thân ảnh này chuyển tới dương nghiệp trong lỗ ai nói, thỏa mãn ký chủ nguyện vọng. Một tay phất lên, một cái lớn màn hình liền xuất hiện tại dương nghiệp trước mắt, dương nghiệp đại thể nhìn một chút, phát hiện vẫn là giống như trước đây, không bao nhiêu biến hóa. Điều này cũng tại Dương Nghiệp nằm trong dự liệu, cho nên cũng không có cái gì kỳ quái, liền nhẹ nhàng nhấn xuống khởi động trang bị, màn ảnh lớn tại Dương Nghiệp trước mắt không ngừng mà nhấp nhô, nhưng Dương Nghiệp sắc mặt nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trải qua nhiều lần như vậy rút thưởng, Dương Nghiệp cũng đã quen, trải qua 3 lần màn hình nhấp nhô, Dương Nghiệp rút thưởng lựa trình, cũng cứ như vậy kết thúc, màn hình trung ương, xuất hiện 3 cái rút thưởng lấy được phần thưởng: cao cấp thực vật dinh dưỡng thuốc một bình, cao cấp nhạc khí tinh thông, tinh xảo tiểu đao một cái. Ký chủ: Dương Nghiệp. Thông minh: 160. Người bình thường thông minh tại 60 120, sức mạnh 560, người bình thường sức mạnh vì 100, Thần thức 230, người bình thường vì 100, tinh lực 12300, người bình thường vì 100, tốc độ 500, người bình thường vì 100, kỹ năng, sinh hoạt, thần cấp trù nghệ, tông sư cấp thư họa kỹ năng, sơ cấp đổ thạch kỹ xảo, cao cấp hacker kỹ năng, cao cấp đổ thuật kỹ năng, cao cấp tạo rượu kỹ năng, cao cấp nhạc khí tinh thông, y y thuật, cao cấp trung y y, trung cấp chăm cứu kỹ năng, võ thuật, dương thị thái cực, kim trung cháo. Kinh công thủy thượng phiêu. Dĩ năng, cao cấp tuần thú sư kỹ năng, cao cấp phong thủy kỹ năng. Còn lại, kim châm một bộ, chữa vật giới chỉ, cao cấp dinh dưỡng thuốc một bình. Quáng não, đa đèo, đến từ tương lai 3030 năm người máy một đôi, tinh xảo tiểu đao một cái. Vinh dự giá trị, 1200. Hiện hữu nhiệm vụ, để chu thần khách sạn thế giới nghe tên, khen thưởng vinh dự giá trị 1000, chưa hoàn thành. Để tiểu thuyết trở thành văn học mạng giới một bản thần thư, khen thưởng vinh dự giá trị 200, chưa hoàn thành. Nhìn thấy những này, Dương Nghiệp phát hiện không có thay đổi gì nhưng này thành tiểu đao lại đưa tới dương nghiệp hứng thú liền chuyển qua đầu của mình nhìn xem hệ thống nói hệ thống cái kia tinh xảo tiểu đao là cái gì quỷ a cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ giới thiệu cho ta một cái tiếng nói truyền tới hệ thống trong lô thai một tấm hình ảnh cùng mấy chục hàng chữ liền xuất hiện ở trên màn ảnh mà trong lô thai liền truyền đến hệ thống âm thanh nói tất cả tư liệu đều ở trên màn ảnh chính mình từ từ xem câu nói này nói ra dương nghiệp lại không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì đối với hệ thống dương nghiệp đã sớm thói quen không thể lại thói quen những chuyện này dương nghiệp cũng xem qua tốt nhiều lần có quang nao dương nghiệp có thể nói là đọc nhanh như gió không mấy giây tất cả nội dung đã bị dương nghiệp sâu đậm ghi vào trong đầu đang tại dương nghiệp muốn lại đọc một lần thời điểm hệ thống cái kia thanh âm lạnh lùng lại truyền đến dương nghiệp trong lỗ tai nói nhiệm vụ chào tiểu thâu nắm lấy đến đây trộm cắp tiểu thâu cũng đối với bọn họ tiến hành giáo dục khen thưởng xem tình huống phân phát nhìn thấy nhiệm vụ mục đích dương nghiệp trong ánh mắt liền xuất hiện một chút mê man cái này lại là cái gì kỳ hoa nhiệm vụ à tiểu thâu trả xem tình huống phân phát xem tình huống thế nào à chẳng lẽ muốn để cho ta hảo hảo giáo dục một chút bọn hắn đem bọn họ hành hung một trận sao?" Nghĩ không bằng hỏi lên, cho nên Dương Nghiệp trực tiếp đối hệ thống nói, "Cái này lại là cái gì nhiệm vụ a? Ta làm sao một chút cũng xem không hiểu đây, tiểu đầu, chẳng lẽ là có người ước lượng ghi lại nhà ta sao? Lại nên như thế nào hoàn thành nha?" Hệ thống liền nói, "Như ngươi mong muốn, cụ thể là tình huống thế nào? Chính mình ra ngoài nhìn một chút, cái kia liền biết rồi, đối với nên như thế nào hoàn thành, chính mình suy nghĩ, lấy ký chủ thông minh tài trí, hội nghị ra được." Vừa mới dứt lời, Dương Nghiệp thần thức liền từ trong hệ thống về tới trên thân thể của chính mình thân thể cũng chậm chậm mở ra con mắt của mình, lay động một cái đầu của mình, mới từ trên giường bỏ lên. ngoài phòng, dương nghiệp nhà phía ngoài cửa chính đang có bốn cái mang theo màu đen khăn che mặt nam tử ngồi sồn ở bên ngoài tường, nhỏ giọng tiếng thảo luận, liền từ trong đó một cái vóc người thấp bé nhún một đầu màu vàng bao nam tử trong miệng nói ra nói, đại ca, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì à? nơi rách nát này có đồ vật gì nha? còn không bằng thành trận đồ vật tốt đây. ta nhìn tới nhìn lui, cũng không phát hiện nơi này có cái gì đặc biệt ta. lời còn chưa nói hết, một cái nổ đầu âm thanh liền từ nơi này truyền ra. Sau đó, một cái thanh âm trầm ổn liền nói, ngươi biết cái gì à? Cái gì cũng không biết, chả ở trước mặt ta nói nhảm nhiều như vậy, biết chấn chúng ta thủ phủ là ai chăng? Chính là cái này gia chủ nhân, đừng xem nơi này, ở bên ngoài nhìn xem là bộ dáng này, nhưng mà bên trong lại là một thế giới khác, biết như thế một vòng lớn tường bên trong là vật gì sao? Vậy cũng là tiền đâu, tùy tiện nắm một cái, liền đủ ngươi nhanh sống một ngày rồi. Ta đã ở nơi này ngồi sộm rất lâu, những thứ kia, ta đã mò nhất thanh nhị sở, khỏi cần phải nói, là hắn nuôi trong nhà những kia con thỏ, chỉ cần chúng ta trộm được một con bán cho những người có tiền kia, không nói nhiều, mấy vật khối, đây tuyệt đối là có. Muốn từ bản thân trước đó nhìn đến những kia con thỏ, cái này phải mang trên mặt một cái mặt sẹo, mang theo một mũ lưới chai nam tử, hai tay liền tại không ngừng mà lẫn nhau ma sát, ngẫm lại những cái kia tiền, trong lòng liền kích động không thôi. Đứng sau lưng hắn một chàng trai khác nghe xong lời của hắn nói, còn có động tác của hắn, đều có thể trong đầu vẽ ra cái kia thỏ dáng rấp, không cần suy nghĩ, liền trực tiếp hỏi hắn nói, đại ca, nghe được ngươi lời nói này, con mắt của ta đều thẳng, đều có thể trong đầu vẽ ra những kia thỏ dáng vẻ. Vậy chúng ta bây giờ liền đi hành động đi. Nói xong, nam tử kia đang muốn đứng lúc thức vậy, lập tức được cái này bọn hắn trong miệng đại ca một phát bắt được, trong miệng nhỏ giọng nói với hắn, ngươi sao gấp gáp như vậy đây, lời của ta đều chưa nói xong, nhà hắn nhưng không riêng những thứ đồ này, trải qua ta nhiều ngày như vậy quan sát, nhà hắn còn có vài con to lớn ra trị, chúng ta đi vào thời điểm, cũng phải cẩn thận nha, nếu như bị chúng nó phát hiện, chúng ta liền không nên chống cự rồi, cái kia đó là một con đường chết. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, nhưng lại không biết Dương Nghiệp đã đi tới sau lưng của bọn họ, tiến lặng đứng ở sau lưng bọn họ nghe bọn hắn nói tất cả lời nói, chính khi bọn họ muốn đi vào thời điểm, dương nghiệp thanh âm liền chuyển tới trong thai của bọn hắn nói, các vị huynh đệ, các ngươi nhưng không nên đi vào nhà, ở trong đó cũng không chỉ đại gia heo một thứ, còn có một con sói, các ngươi cũng không biết con kia lang có bao nhiêu tàn nhẫn, yếu ta và các ngươi nói một chút không? Ta nhưng ở nơi này ngồi sồn hơn một tháng, so với các ngươi đều rõ ràng. Dương nghiệp cũng giống như bọn họ, mang theo một cái màu đen khăn che mặt, đi tới sau lưng của bọn họ, ở sau lưng nghe bọn hắn nói lời nói rất lâu, nhưng bọn họ nửa ngày cũng không muốn đi vào. Lại ở nơi này nói rồi phí lời nhiều như vậy. Đây đều là nhà mình đồ vật, hơn nữa bọn hắn muốn trộm chính là mình nàng dâu thích nhất có thỏ, liền muốn đi lên cho bọn họ hành hung một trận, nhưng nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, đều có 17, 18 tuổi cũng không muốn bọn hắn tại trong nhà của mình xuất hiện mạng người, như vậy, dương nghiệp sai lầm liền lớn hơn, cho nên mới nói ra lời nói này, để cho bọn họ biết bên trong nguy hiểm cỡ nào, tự giác rời đi nơi này, cũng không lãng phí miệng lưỡi của chính mình, chính mình chả phải đi. Về ngủ, hiện tại cũng hơn 2 giờ sáng rồi. Chính mình sáng sớm còn muốn đi công tác nhưng không muốn nghe vợ của mình tại lỗ thay của chính mình một bên, đối với mình lại dạng lại đánh, chuẩn bị hành động cái kia lão đại. Nghe được dương nghiệp những câu nói này, liền cảm giác trên mặt của chính mình, một cái liền thật mất mặt rồi. Không thèm nhìn dương nghiệp một mắt, trong miệng liền trực tiếp nói, ngươi là ai à? Dám ở trước mặt ta nói những câu nói này, lẽ nào ta không có ngươi rõ ràng sao? Vừa nghe khẩu khí, cũng biết là một người tuổi còn trẻ khí thình người, đều không trải qua đại sự gì, dương nghiệp đương nhiên sẽ không với hắn bình thường tính toán, chỉ là không nhanh không chậm nói. Tiểu gia hỏa, nói chuyện không nên làm càn như vậy, dù nói thế nào. Ta cũng là lao tiền bối, hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại nói như vậy, lẽ nào đã cho ta thật sự không còn cách nào khác sao? Ta ở bên ngoài lẫn vào thời điểm, các ngươi sợ là đang ở nhà bên trong ăn mặc của yếm đây này. Nhưng kế tiếp lời của hắn nói, để Dương Nghiệp lựa giận trong lòng triệt để bộc phát ra. Nghe được Dương Nghiệp trong miệng lời nói, cái kia đàn ông mặt xẹo liền xoay người, nhìn Dương Nghiệp một mắt, đi tới Dương Nghiệp bên lề, chỉ vào Dương Nghiệp mui nói, sao thế, ngươi trả không phục đây, có bản lĩnh đến đánh ta nha, cùng cái kinh sợ chứng như thế, liền sẽ trị ở nơi đó nói mạnh miệng, đến đụng đến ta một cái thử xem. Nhất cổ bất tiết nhất cô ánh mắt, trực tiếp từ đàn ông mặt sẹo ánh mắt chuyển xuống đến dương nghiệp ánh mắt bên trong, vốn là hỏa khí liền đi lên dương nghiệp. Nghe xong những này tiểu thí hài nói, hỏa khí một lần nữa lên một cái trình độ, trực tiếp một cước đi qua, đã đến cái kia đại ca trên bụng, cái kia đại ca, trực tiếp được dương nghiệp đá bay ra ngoài mấy mét, ôm bụng của mình, không ngừng kêu lên. Chương 129, giáo dục tiểu đâu. Một cước sau khi đá xong, coi lại xem bên cạnh mình những người khác, dương nghiệp mới chậm rãi đi đến được chính mình đá chúng người kia bên người, nhìn xem hắn nói, thằng con hoang, tới tới tới, đứng lên chúng ta trở lại chơi một chút, lên à? Dương nghiệp Thanh âm càng nói càng lớn, chân một lần nữa đá vào Nam Sinh kia trên mặt, trong miệng còn nói, ta phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Hảo Hảo cùng ngươi nói, ngươi không nghe, còn tại Lão Tử trước mặt trang, nếu không phải xem các ngươi cái này bức dáng vẻ còn nhỏ, Lão Tử đã sớm đem các ngươi đưa đến cục cảnh sát đi rồi. Còn tới nhà của ta trống đồ, Lão Tử ở phía sau chú ý các ngươi hơn nửa ngày rồi, tới tới tới, đứng lên cho ta, bỏ vào đi, xem ta ra con tia lăng có thể hay không cắn trên ngươi, thằng nô con, vừa mới dứt lời. Dương nghiệp thủ đã đem cái kia lão đại nâng lên. Nhưng nam tử kia hai chân, xuất hiện tại không ngừng run rẩy, như tên liệt bình thường mà hạ thân đã ướt rồi một khối lớn. Cũng là bây giờ không phải là ban ngày, không phải vậy Dương nghiệp nhất định phải nhìn xem chính mình trong tay tên nam tử này hiện tại là cái dạng gì. Cái kia đàn ông mặt xẹo như nhung ra hai chân, đem mình cả người đều dẫn tới trên đất, quỳ lên, mang theo tiếng khóc đối với Dương nghiệp nói, đại ca, ta sai rồi, buông tha ta một lần đi, ta cũng không dám nữa. Tên mặt thèo trong lòng chưa bao giờ nghĩ tới dương nghiệp sẽ như vậy tàn nhẫn, nghe thanh âm, nhìn xem nguyệt quang phóng tại chính mình trên ánh mắt ghi âm và ghi hình, cảm giác cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng lúc này, tên mặt thèo trong lòng sợ hãi, đã từ não hải sâu bộ tàn mắt ra, trong lòng chỉ muốn rời đi đất thị phi này, vĩnh viễn cũng không trở lại. Rời đi nơi này, rời đi dương nghiệp hắc ma này bên người. Mà dương nghiệp chỉ là khẽ miệng hơi hơi dương lên, nhìn xem cái này ôm bắp đuổi mình tên mặt thèo một mắt, nhìn lại một chút bên người còn lại mấy cái bên kia mang theo màu đen khăn che mặt nam tử một mắt, rối xuất ngón tay của chính mình từng cái từng cái đầu người điểm lên vài giây sau trong miệng mới nhỏ giọng nói các ngươi cho ta ngồi sồn ở trước cửa bây giờ là buổi tối gia nhân của ta còn đang ngủ ta cũng không muốn tại nhà ta nơi này náo chết người nếu như lấy tính khí của ta trước kia hai chân của các ngươi sớm đã bị phế bỏ tuy rằng ta bây giờ không có ở đây trên xã hội rồi nhưng đối phó các ngươi những người này chả là chuyện dễ dàng đừng cho ta lề mà lề mề phiền nhất bộ dáng này tốt nhất thừa dịp ta không sinh khí thời điểm dựa theo ta nói làm tốt không phải vậy người này chính là của các ngươi tấm gương nói tới chỗ này Dương Nghiệp liền chỉ chỉ chính mình dưới chân cái này đàn ông mặt Marcel. Dương Nghiệp vừa dứt lời dưới, tám người này liền chỉnh tề như một ngồi xổm ở Dương Nghiệp ra phía ngoài cửa chính, hạ thấp xuống đầu của mình, không dám nhìn Dương Nghiệp một mắt. Nhìn mình ngoài cửa lớn ngồi xổm những người này, Dương Nghiệp liền thỏa mãn gật đầu nói, các ngươi làm rất tốt, ta cũng rất hài lòng, ta cũng không muốn nói làm nói nhảm nhiều, sáng sớm còn phải làm việc, liền nói mấy câu. Các ngươi nghe kỹ cho ta, những chuyện này không phải là các ngươi chuyện nên làm, từng cái mới 17, 18 tuổi, liền làm những chuyện này, vậy chờ ngươi nhóm lớn rồi, còn phải nữa à, không muốn đọc sách Vậy thì đi cho ta làm điểm chính sự, hôm nay cũng là gặp phải ta. Nếu như ta hôm nay không ở nơi này, chính các ngươi hảo hảo nghĩ một hồi kết quả của các ngươi, có lẽ các ngươi còn chưa tin lời ta nói. Vậy ta liền để cho các ngươi nhìn một chút ta nói có phải không thật sự. Nói xong, Dương Nghiệp liền mở ra nhà mình cửa lớn, để chờ ở trong sân rất lâu Thanh Vân dắt đi ra, cũng chính là Dương Nghiệp ở lại đây, không phải vậy. Thanh Vân đều muốn nhào tới, đối với bọn họ dừng lại cắn loạn. Vỗ vô Thanh Vân cổ, để Thanh Vân ngoan ngoãn ngồi xuống, mới chuyển qua đầu của mình, xem bọn hắn một mắt, chỉ phát hiện bọn hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Thanh Vân. Ánh mắt khó bề phân biệt, lại có thể tại trong ánh mắt của bọn họ nhìn thấy một chút sợ hãi biểu hiện. Dương nghiệp liền đi lên, tại trên mặt của bọn họ vỗ vỗ, chỉ vào thanh Vân nói, đừng sửng sợ, nhìn thấy các ngươi trước mặt là cái gì đi nha, cũng không phải ta tại dọa các ngươi, nếu như các ngươi tiến vào, ta bảo đảm các ngươi sẽ chết ở bên trong. Hơn nữa là lặng yên không tiếng động, những lời khác ta cũng không nói rồi, đi nhanh đi, hôm nay liền bỏ qua cho bọn ngươi rồi, nếu như lần sau, để cho ta gặp mặt đến các ngươi làm những chuyện này, ta liền để cho các ngươi biết ta trước kia là đang làm gì. Đi. Nghe được Dương Niệm những câu nói này, trên người bọn hắn áp lực một cái liền hàng rồi hơn một nửa mấy phút nhóm người này liền biến mất ở dương nghiệp trước mắt nhìn xem thân ảnh của bọn họ biến mất ở trước mắt của mình dương nghiệp mới giao động từ bản thân hiểu rõ đầu ở trong lòng yên lặng nói hy vọng bọn họ có thể nhớ rõ lần này giao hấn cũng không hưởng phí ta đại nửa đêm cho bọn họ những này giao hấn vô vô thanh vân cổ mang theo thanh vân hướng về trong nhà của mình đi đến sáng sớm một tia ánh mặt trời từ rèm cửa sổ ở giữa trong khe hở chiếu vào ngủ ở trên giường dương nghiệp từ từ mở to con mắt của mình Nhìn mình đầu rưởng thành chủy thủ kia, Dương Nghiệp lại yêu thích không buông tay, từ khi chính mình tự tay thử qua cây chủy thủ này, lại có trong đầu của chính mình những kia đối cây chủy thủ này giới thiệu. Dương Nghiệp là triệt để nắm giữ cây chủy thủ này hết thảy công dụng, không có thử trước đó, Dương Nghiệp còn tưởng rằng những này giới thiệu đều là giả dối, từ trong hệ thống thành cây chủy thủ này lấy ra, đi theo trong đầu những này giới thiệu, từng cái từng cái vi vi thử một lần, Dương Nghiệp rốt cuộc đã tin tưởng hệ thống nói một câu nói này hệ thống xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm, không có phế phẩm, chỉ có không phải là dùng rất rưỡi. Cầm cây chủy thủ này Dương Nghiệp từ từ đi xuống lầu. Chính ở dưới lầu, đọc Sách Trịnh Dung nghe đến trên lầu chuyển tới tiếng bước chân, liền thả xuống quyển sách trên tay của chính mình, nhìn xem chính đang hướng về mình đi tới Dương Nghiệp nói, Lao công, ngươi đã tỉnh rồi à? Lại đây ngồi đi." Nhìn thấy Dương Nghiệp đi tới bên cạnh mình, từ từ ngồi vào trên ghế sofa, mà ánh mắt lại nhìn xem đồ vật trong tay của chính mình, Trịnh Dung liền liếc mắt nhìn Dương Nghiệp trong tay thanh chủy thủ kia, mới vừa liếc mắt nhìn, Trịnh Dung liền thích cây chủy thủ này. Không cần suy nghĩ, liền trực tiếp tự Dương Nghiệp trong tay, cây chủy thủ cầm được trong tay của mình, chăm chú quan sát. Đang ngẩn người Dương nghiệp, nhìn thấy đồ vật trong tay của chính mình không thấy, gấp vội vàng xoay người đầu, nhìn Trịnh Dung một mắt, liền nhìn thấy vợ của mình tại múa may chùy thủ trong tay, Dương Nghiệp vội vàng nói: "Nàng, dâu, đừng lầm rộn, vật này không phải ngươi nên cầm, trả lại cho ta, cẩn thận thương tổn được ngươi, chùy thủ này rất sắc bén." Nhìn thấy Dương Nghiệp thủ đưa đến trước mắt của mình, Trịnh Dung trực tiếp cây chùy thủ thu được phía sau mình, sau đó, liền chu miệng mình nói: "Sao thế, lấy ra chơi một chút, cũng không được à? Lẽ nào ta không phải ngươi nàng dâu sao?" Tự ngươi nói, ta có phải hay không là ngươi nàng dâu, phải hay không? Nhìn thấy thứ mình thích, Trịnh Dung liền muốn chiếm được trong tay, mặc kệ có khó khăn gì, lại nói, đồ vật trong tay của chính mình là lão công mình đồ vật, cái kia liền là đồ đạc của mình, Trịnh Dung đã nghi chiếm thành của mình. Ngồi ở Trịnh Dung đối diện dương nghiệp, tuy rằng bất đắc dĩ gật đầu, nhưng vẫn là kiên định nói, ngươi là ta nàng dâu, nhưng vật này quá nguy hiểm, ngươi thật sự không thể nắm, không cẩn thận liền sẽ quẹt làm bị thương tay, ngươi nếu như quẹt làm bị thương tay, ta đối lo lắng, cho nên không nên hồn nào, chờ sau này ta có những gì không nguy hiểm mà lại đẹp mắt đồ vật, lấy thêm cho ngươi, dù sao cái thứ này, ta nói là cái gì? cũng sẽ không cho ngươi, nhanh giao cho ta." Dương Nghiệp cũng không muốn nói nhiều, có một số việc, chính mình hay là muốn kiên định ý nghĩ của mình, không thể nghiêng về một phía, không phải vậy, cái nhà này liền quản không được rồi, mặc dù nói vợ của mình tại trong lòng chính mình, cái kia chính là Tiên, nhưng Tiên làm sai sự, cũng là có thể không tha thứ. Liên rối xuất tay của mình, đến Trịnh Dung trước mặt, nhìn thấy Lao Công mình biểu lộ, Trịnh Dung rất lâu đều chưa từng xem rồi, ẩn giấu ở đấy lòng chỗ sâu cái cố này sợ sệt, lại một lần nữa bị Dương Nghiệp nét mặt bây giờ cho đố lên. Cho nên không thể làm gì khác hơn là duỗi suất tay của mình thanh chủy thủ trong tay của chính mình, giao cho Dương Nghiệp trong tay, trong miệng mang theo sợ hãi khẩu khí nói, "Đưa cho ngươi, không nên dùng loại vẻ mặt này xem ta, ta sợ." Chương 130, mang theo chính mình nàng dâu vào thành. Trịnh Dung trong miệng càng nói, trong lòng lại càng sợ sệt, lập tức liền chuyển đến trên mặt, để mặt của mình biểu hiện ra, nhìn mình nàng dâu bộ dáng. Dương Nghiệp liền biết mình mới vừa biểu lộ, đưa tới chính mình nàng dâu ẩn dấu ở đáy lòng chỗ sâu những ký ức ấy, không cần suy nghĩ, Dương Nghiệp liền đem Trịnh Dung đầu ôm vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi, "Không phải sợ, Lão công cùng ngươi hứa hẹn qua." sẽ không lại làm chuyện này, cái kia thì sẽ không lại nói, nhưng có một số việc đây, ta nói, ngươi phải nghe theo, ngươi chỉ cần biết rằng, lao công sẽ không hại ngươi, nhìn thấy ngươi mới vừa biểu hiện, có biết hay không ta có lo lắng, nhiều, vật quỷ này, ta nghiên cứu rất lâu, đều không nghiên cứu triệt để, ngươi đừng xem đây chỉ là một cây truy thủ, nhưng nó cũng không chỉ là chỉ có loại này công năng, nhìn thấy phía trên này cái nút không, may là ngươi không ấn xuống, không phải vậy hội xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết, nói cho ngươi biết, cái này quỷ đồ vật, nhưng là sư phụ ta để lại cho ta, ta nghiên cứu hơn mười năm đều không toàn bộ tìm hiểu được, nếu không phải ngày hôm qua như tới, ta đều hội thanh vật này quên mất, chờ ta nghiên cứu triệt để rồi, sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ta tới cấp cho ngươi phơi bảy một ít ta đã biết những bí mật này, ngươi ngồi ở một bên, xem thật kỹ một cái, không cần chờ ngươi chừng nào thì muốn lấy ra chơi một chút, lại không biết nên như thế nào làm, đem mình cho làm bị. Thương, vậy ta liền có tội lỗi lớn, nhìn cho thật kỹ. Buổi trưa hơn 11 giờ, chính là tan tầm giờ cao điểm, tuy nói TR -E thành phố, không có cái khác địa phương phát đạt, nhưng vẫn sẽ có nhiều đất kẹt xe hiệu ứng, tuy rằng trình độ không cao, Mở ra mấy tiếng xe, Dương Nghiệp rốt cuộc cùng vợ của mình đi tới khu phố. Nói đến, Dương Nghiệp cũng đã lâu cũng không mang chính mình nàng dâu đi ra chơi, hôm nay cũng là Trịnh Dung vốn là muốn cho Dương Nghiệp mua cho mình vạch trần đồ vật, chính mình có vài thứ đã rất lâu không đổi quá rồi, đều không thể dùng, nhưng lại lo lắng Dương Nghiệp không biết nên làm sao mua, cho nên Trịnh Dung liền gọi Dương Nghiệp mang chính mình đến khu phố mua chút mặc, dùng, uống đồ vật. Vừa tới ngoại ô thành phố bên ngoài, ngồi ở chỗ điều khiển Dương Nghiệp, liền vừa lái xe, vừa hướng chỗ kế bên tài xế Trịnh Dung nói, "Ngươi nói ngươi nhà có những gì muốn mua đồ vật?" liền nói với ta, ta đến mua là được rồi, càng muốn chính mình đến, nói như thế nào đều không nghe, được rồi, hiện tại đến rồi, muốn đi chỗ nào mua đồ, liền nói với ta đi." Ngồi ở ghế cạnh tài xế Trịnh Dung, liền chuyển qua đầu của mình, Hận Dương Nghiệp một mắt nói, "Ngươi biết cái gì à, ta đã nói với ngươi, ngươi dám đi mua sao? Những tiêu đông là nữ nhân dùng đồ vật, ngươi nếu như dám đi mua, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, cho ngươi đi mua." Nghe được Trịnh Dung trong miệng lời nói, Dương Nghiệp liền bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, "Được được được, đầu hàng đầu hàng, ta không dám đi mua, ngươi thỉ không cần nói." Ta sai rồi chả có được hay không à? Không nói với ngươi, ta phải lái xe rồi, không nên yếu phát sinh tai nạn xe cộ. Mấy mấy phút qua đi, Dương Nghiệp mang theo vợ của mình đi tới thương trường phía ngoài bãi đậu xe. Đây là TEZ thành phố lớn nhất mua sắm thương trường, bên trong cái gì cũng có, vậy cũng là Ngô Thiên quân địa phương, một cái mảnh đều là Ngô Thiên quân khu vực quản lý, trước kia là Dương Nghiệp địa bàn, nhưng từ khi Dương Nghiệp rời khỏi nơi này, lao ra tử liền để Ngô Thiên quân trưởng quản nơi này, các loại Dương Nghiệp trở về, tại trả lại Dương Nghiệp, nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, Dương Nghiệp đi lần này, cũng không trở lại nữa rồi. Những năm này, Dương Nghiệp cũng không có tới qua nơi này, hôm nay cũng là lần đầu tiên, cũng không biết nơi này biến thành hình dáng gì, vừa nãy chỗ điều khiển đi xuống Dương Nghiệp, nhìn một chút nơi này một mắt. Trước kia chuyện này, lại một lần nữa trôi ở Dương Nghiệp trước mắt, nơi này cũng giống tương thần internet như thế, xảy ra biến hóa to lớn, Dương Nghiệp trước kia nguyện vọng, cái kia chính là thanh nơi này biến thành trong thành phố lớn nhất thương trường, nhìn đến đây người đến người đi, qua lại không dứt. Dương Nghiệp liền biết mình người huynh đệ kia đã giúp chính mình thực hiện, nhìn xem chính mình nàng dâu từ chỗ kế bên tài xế chậm rãi đi ra, Dương Nghiệp liền cười nói: nơi này biến hóa thật lớn a đúng là một ngày một dạng nha ta hiện tại cũng không biết nơi này đường nên đi thế nào rồi hơn 7 năm rồi ta đều chưa từng tới nơi này nàng dâu ngươi hiểu rõ ta trước kia tâm nguyện là cái gì không đi tới dương nghiệp bên người chỉnh dung phải trả lời dương nghiệp nói ai biết được ngươi chuyện lúc trước ta làm sao biết nhưng ta biết nhất định không phải là cái gì vĩ đại tâm nguyện như những kia bảo vệ tổ quốc anh dũng hiến thân sự tình ngươi là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới nhìn xem thương trường dương nghiệp liền nói cái kia là đương nhiên ta mới sẽ không nhảm chán như vậy đến đất quốc gia nhưng lại có bao nhiêu người làm được, không bao nhiêu, đều làm một ít vì tư lợi người, như những người có tiền kia, có tiền cũng không biết trợ giúp một cái những kia nghèo khó khu vực, còn có có phần làm con người, cũng có thể dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là tham, đối với lúc trước ta cái này xã hội đen người, đó là đương nhiên là hy vọng địa bàn của mình. Phát triển càng ngày càng tốt, trở thành toàn thành chỗ tốt nhất. Nhìn thấy trước mắt cái này thương trường không, đây chính là ta trước kia địa bàn một trong, của ta một cái tâm nguyện, cái kia chính là thành nơi này biến thành toàn thành lớn nhất thương trường, nhưng bây giờ đã không phải của ta cũng không biết về hai quản, nhưng là chuyện không liên quan đến ta rồi, việc không liên quan tới mình, bản thân không tốn tâm, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Dương nghiệp liền nắm Trịnh Dung Thủ, hướng bên trong đi vào. Trong thành phố chính là trong thành phố, mặc kệ lúc nào nhân khẩu đều là nhiều nhất, hơn nữa tại chính mình những huynh đệ kia trong miệng biết được, nơi này đã là chính quyền thành phố trọng điểm phát triển địa phương, thật nhiều địa phương hiện tại cũng yếu dùng giá cao năng lực mua được, cũng có thể nói là là hoàng kim đoạt đường, cho nên nơi này cũng là nhất được quảng đại đoàn người hoan nghênh địa phương, nhìn xem trong thương trường. Những kia hình hình sắc sắc đồ vật, đủ loại kiểu dáng, đều thanh dương nghiệp ánh mắt xem thoáng vắng, rồi, nhưng nhìn thấy chính mình nàng dâu nụ cười trên mặt, dương nghiệp vẫn là lựa chọn tiếp tục kiên trì rồi. Mọi người đều nói, cùng nữ nhân đi dạo phố, đều là tối lúc mệt mỏi, mui đến một địa phương, nhìn thấy thứ mình thích, nữ sinh đều sẽ dừng lại, coi trọng rất lâu, mới muốn có thể hay không mua. Trong ngay mắt, thời gian đã vượt qua hơn 4 giờ, dương nghiệp trên người đã chất đầy đồ vật, lớn lớn nhỏ nhỏ bao, tại dương nghiệp trên đầu, trên cổ, trên cánh tay, trên tay mang theo, đây là dương nghiệp một mực tại hướng về vợ của mình cầu tình. Bằng không, dương nghiệp hiện tại nắm độ vật, chỉ sợ là bây giờ gấp hai. Lúc này, trịnh dung mới lựa chọn buông tha dương nghiệp, mang theo trong tay mình ăn, vừa ăn vừa đi tới. Từ khi ở trong nhà, dương nghiệp làm nhiều như vậy ăn cho trịnh dung, hiện tại trịnh dung đã biến thành mỗi phần kẻ thăm ăn, đúng là đi tới đâu, ăn được đâu, cái này thương trường không phải là liền một cái thương trường, cái này một con phố khác, liền có năm sáu cái. Trịnh dung là đi dạo lần lượn, nhìn thấy trên đường có cái gì tốt ăn, trịnh dung liền sẽ thượng đi mua một ít thử một chút. Hiện tại dương nghiệp tiền trên người cũng tiêu không sai biệt lắm cũng là dương nghiệp mới từ trong ngân hàng lấy ra hơn 20 ngàn mà trịnh dung đại tiểu thư kia tư thế ở nơi này hoàn toàn phô bày đi ra rất lâu không làm như vậy qua trịnh dung thanh cả con đường đi dạo xong đứng ở dương nghiệp trước mặt cười đối cầm đồ vật dương nghiệp nói hoa wow, lao công rất lâu đều không có đãn liếm thử như vậy trước đây chỉ dùng của mình phụ thân tiền bây giờ là dùng ta tiền mình kiếm được dùng cảm giác liền không giống nhau mua những thứ đồ này ta cảm giác ta đem con xanh xong trước đó cũng không muốn đi ra ngoài nữa nói xong trịnh dung liền rũ rũ người sau lưng ánh nắng chiều chiếu vào trịnh dung trên người, thật giống một bộ sinh đẹp triển lãm tranh bày ra tại dương nghiệp trước mắt. Nhìn thấy chính mình nàng dâu ở dưới ánh tà dương bộ dáng, tóc dài tại thổi tới gió nhẹ, không ngừng múa lên, nhìn dương nghiệp trong miệng, cũng không khỏi chảy ra nước miếng, si ngốc nhìn cách đó không xa trịnh dung. Nhưng tiếc vui trống tàn, tổng là có người sẽ ở thời điểm này đến phá hoại, mấy người mặc dép, nhuộm mái tóc, mặc trên người màu xám áo khoác nam tử, liền cả lơ phất phơ tiêu sái đến trịnh dung bên người, một bộ sắc mị mị dáng vẻ nhìn xem chỉnh dung. Chương 131: Nàng dâu được trêu ghẹo. Tiện tiện âm thanh Truyền tới Trịnh Dung trong lỗ tai nói, "Hoa, wow, mỹ nữ, một người sao? Trước không hẹn à, ta đã nói với ngươi một cái mảnh, đều là ta đại địa bản của ca, xuất hiện tại khoảng thời gian này về ta quản, ca ca dẫn ngươi đi mua xinh đẹp đồ vật." Nhìn xem cái này Hoàng Mao Nam, nhất cổ tiện tiện dáng vẻ xuất hiện tại trước mắt của mình, Trịnh Dung tâm tình đó lập tức sẽ không có, cũng không thèm nhìn tới đàn ông kia một mắt, liền hướng về Dương Nghiệp đứng địa phương chạy chậm đến. Nhìn thấy Trịnh Dung muốn đi, cái kia Hoàng Mao Nam trong lòng đoạn kia cảm xúc mãnh liệt lập tức liền bị nhen lựa rồi, chà sát hai tay của mình. Trên mặt cái kia nụ cười dâm đãng Lần nữa bày ra, vội vàng đối với đang chạy trốn Trịnh Dung nói ra, "Muội muội, ca ca hôm nay xem bên trong ngươi rồi, ngươi đừng chạy, ta sẽ hảo hảo đối xử ngươi." Chính cầm đồ vật Dương Nghiệp, nghe được cái thanh âm này, liền đem mình trôn ở bao lớn bao nhỏ bên trong đầu dơ lên. Trước mắt tình cảnh này, trực tiếp để Dương Nghiệp đem đồ vật ném xuống đất, ôm chặt lấy Trịnh Dung, nhìn xem hướng mình song tới Hoàng Mao Nam. Dương Nghiệp trực tiếp nhấc chân, một cái 180 độ xoay ngược lại, chân trực tiếp đá vào Hoàng Mao Nam trên bả vai, đang chạy trốn Hoàng Mao Nam, trực tiếp được Dương Nghiệp một cú này, đá đến trên mặt đất. Bên cạnh những người kia, nhìn thấy Dương Nghiệp một cước này, đều mang lên vẻ mặt kinh ngạc, xem nằm trên đất Hoàng Mao Nam. Trực tiếp liền không muốn xem rồi, phần lớn người đều biết cái này Hoàng Mao Nam, bọn hắn đều sâu đậm nhớ rõ, liền ở mấy năm trước thời điểm này, xảy ra một cái cùng hiện tại những chuyện tương tự. Cũng là cùng này cái Hoàng Mao Nam có quan hệ, sự tình bởi vì Hoàng Mao Nam mà lên, treo gẹo người khác lão bà, cô gái kia lão công lại bị cái này Hoàng Mao Nam gọi tới người, trực tiếp thanh chân đánh gãy. Bẩm báo cục cảnh sát, cục cảnh sát lại cũng không giáng quản, ai biết mình quản, buổi tối có còn hay không mạng sống. Mặc dù bây giờ, cục cảnh sát quản làng nghiêm, nhưng những việc này vẫn là ở phát sinh, hơn nữa đều là nơi này chuyện đã xảy ra. Xem người, phần lớn đều là nơi này điểm lá bản, những người đi đường kia cũng không dám nhìn những chuyện này, không, có mấy người muốn gây phiền toái. Mình ở nơi này làm ăn, nếu như tiền không kiếm được, lại chêu đến một thân phiền phức, hơn nữa có thể chả có sinh mạng nguy hiểm, món nợ này, tinh tế coi một cái, vẫn là không muốn quản việc không đầu cho thỏa đáng. Nhưng trên thế giới đều sẽ có chút người hảo tâm, bên cạnh có thân mặc trang phục màu xám, băng cột đầu một chút các bạn, mặt mang một ít nếp nhăn ước chừng hơn 50 tuổi lão nhân liền đi tới Dương Nghiệp bên người, Vũ Vũ Dương Nghiệp vội nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi hay là đi mau đi, người này, ngươi đắc tội không được, nếu như chờ hắn cứ gọi người đến, ngươi liền không đi được rồi, đi mau đi mau." Hắn liền một bên đẩy Dương Nghiệp sau lưng, vừa nói những câu nói này, chả mang theo một bộ nóng nảy tâm tình, nhìn xem lão nhân kia nhìn xem Hoàng Mao nam tử biểu lộ, Dương Nghiệp liền biết ông lão này nhất định cùng mình dưới chân cái này Hoàng Mao nam có cố sự, nhưng nhất định không phải là cái gì tốt cố sự. Dương Nghiệp liền thanh ngực mình chỉnh dung thả ra, cười đối trước mặt mình lão nhân này nói: cảm tạ sự quan tâm của ngài, ta không sao. xem láo ra ngài bộ dáng, thật giống cùng cái này hoàng bao co cửu hắn đi. ngài không cần sợ, ta ở nơi này, nếu như ngài và hắn có thủ lợi nói, ta sẽ vì ngài báo. nếu như không có chuyện, ngài liền đứng ở một bên đi, xem ta như thế nào đối phó hắn. nói xong, dương nghiệp liền xoay người, ngồi sồn xuống thân thể của mình, vu vu mặt của hắn. đối với mình dưới chân hoàng bao nam nói, tiểu tử, tới tới tới, đứng lên cho ta, biết ngươi mới vừa rồi cùng ai nói chuyện sao? đó là ta lão bà, ta người này đây, là một thủ trả một thủ, chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ cần chọc tới ta, hoặc là gia nhân của ta, cái kia kết cục của hắn là không cần nói cũng biết. Ngươi mới vừa nói, nơi này là lão đại ngươi quản lý địa phương, ta thật sự muốn biết ai là lão đại của ngươi, ta mượn điện thoại cho ngươi, nhanh cứ gọi điện thoại cho lão đại ngươi, ta cho ngươi 10 phút, nếu như hắn không đến, ta liền cho ngươi cái kinh thiên lễ vật, để ngươi hiểu rõ ta trước đây xã hội đen thủ đoạn, điện thoại cho ngươi. Thanh điện thoại di động của chính mình đưa cho Hoàng Mao Nam, chính mình liền xoay người. Đối với mình bên người Trịnh Dung nói, nàng dâu, điện thoại đưa cho ta một cái, ta gọi điện thoại. Tiếp nhận Trịnh Dung trong tay điện thoại. Dương nghiệp liền nhanh chóng mặt trên ấn lại số điện thoại. Là mấy giây qua đi, điện thoại bên kia liền truyền đến một thanh âm nói: Vị ai vậy? Gọi điện thoại cho ta làm gì? Cái thanh âm này, đương nhiên là Ngô Thiên Quân thanh âm. Điện thoại bên kia Ngô Thiên Quân đang ngồi ở văn phòng phê chữa văn kiện, nghe được điện thoại của mình tiếng chuông, một cái mã số xa lạ, nhưng là chính mình một thành phố dây số. Ngô Thiên Quân nhận được những ngày điện thoại cũng không biết có bao nhiêu thông, đều là thủ hạ mình tiểu đệ đánh cho mình, để cho mình đi giúp bọn họ xử lý vấn đề. Ngô Thiên Quân cũng đã khá tốt phiền, mấy ngày nay cũng là Ngô Thiên Quân phiền nhất thời điểm. Mấy ngày nay nhận được điện thoại, là năm nay nhiều nhất thời điểm. Nhận được cú điện thoại này, Lô Thiên Quân cái kia tính khí một cái liền thăng tới, nhưng lại lo lắng, là của mình những huynh đệ kia tìm chính mình, cho nên lửa giận trong lòng vẫn không có bộ phát ra. Nghe được cái thanh âm này, Dương Nghiệp liền cười nói, "A Quân, ai chọc ngươi tức giận à? Từ trong điện thoại liền có thể ngửi được nhất cổ mùi thuốc súng." Nghe được Dương Nghiệp thanh âm, chính đang tức giận Lô Thiên Quân, một cái liền biến sắc mặt, qua đi, trong miệng liền truyền đến nhất cổ tiếng cười nói, "Nguyên Lai là Nghiệp Ca Nha, ta tưởng là Ai Nha." tưởng rằng cái kia chút tiểu đệ tới tìm ta giải quyết sự tình đây, gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Dương nghiệp đã nói, gọi điện thoại cho ngươi, là có chút việc tình, thương trưởng khối này sân bãi, hiện tại về hai quản, ta ở nơi này xảy ra một số chuyện, hôm nay chị dâu ngươi nghĩ đến trong thành phố mua ít đồ, ta liền dẫn nàng tới nơi này, không nghĩ tới yếu lúc trở về, gặp một cái hoàng bao nam, chị dâu ngươi được cái kia hoàng bao nam đùa giỡn, ta cũng không biết nơi này là địa bàn của ai, liền cứ gọi điện thoại cho ngươi, hướng về ngươi hỏi một chút. nhìn mình bên người cái này hoàng bao nam, Dương Niệm trong lòng liền đều là khí nhìn hắn cầm điện thoại của mình, chả vừa nói vừa cười, Dương Nghiệp liền càng thêm tức giận rồi. Lời nói này truyền tới Ngô Thiên Quân trong lốt hai, Ngô Thiên Quân lại một lần tại trên đầu chính mình vỗ một cái, tại sao những chuyện này đều là ở địa bàn của mình phát sinh đây, đã biết chút tiểu đệ thật sự hội cho mình gây sự. Hàng năm, tại thương trường xử lý sự tình là nhiều nhất, trước kia chuyện này cũng đều được rồi, lần này dĩ nhiên chọc được hắn, lần trước tại chính mình internet, lão gia tử liền không số ít rơi chính mình, cũng không biết lần này, lão gia tử lại nên nói như thế nào, tuy nói hiện tại nắm quyền chính là Tô Nhiếp, nhưng Lão gia tử nói chuyện vẫn có quyền uy nhất định, hắn bình sinh thuận nhất chính là loại này sự tình. trước kia chuyện này đều là mình ở trong đấy lòng chầm dứt, nhưng lần này nhất định sẽ được Lão gia tử nhận được tin tức, trước đây cũng không phải Lão gia tử không biết, hắn cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt, có thể đi qua đều cho nó đi qua. nhưng lần này là Dương nghiệp, Dương nghiệp tại Lão gia tử trong lòng địa vị vẫn là vô cùng cao, lần trước nếu không phải mình ăn thường tháng sớm đã bị Lão gia tử kéo ra ngoài đánh chết. nghĩ tới đây Nô Thiên Quân hít vào một hơi thật dài. Mới đối điện thoại bên kia Dương Nghiệp nói, "Nguyệt ca, đây là ta thủ hạ quản địa bàn, ngươi tuyệt đối đừng sinh khí, có chuyện gì phải xử lý, chờ ta đến rồi lại nói, ta trước tiên cứ gọi điện thoại cho Thường Thắng, cũng chính là cái kia ở quán internet được ngươi đánh chính là người kia, ngươi chờ, ta lập tức liền tới đây." Chiếm được tin tức này, Dương Nghiệp tiểu đối Ngô Thiên còn nói, "Ta biết rồi, ngươi từ từ đi, cái kia hoàng mao trả cầm điện thoại di động của ta gọi điện thoại, ta đoán chừng chính là hắn, mặt mũi của ngươi, ta sẽ đưa cho ngươi, tại ngươi trước khi đến, ta sẽ không xử trí hắn, ta đi cùng cái kia Thường Thắng trò chuyện, cung đây." Nói xong, Dương Nghiệp liền đem điện thoại ngẩng, hai lời không nói, liền trực tiếp từ Hoàng Mao Nam trong tay thanh điện thoại di động của chính mình đi gấp qua. Chính đang nói chuyện Hoàng Mao Nam, nhìn thấy trong tay mình điện thoại đã bị đoạt, lửa giận trong lòng một cái liền thăng lên, lên rồi, trong đầu trực tiếp thanh chuyện vừa rồi quên mất, lập tức xoay người, chỉ vào Dương Nghiệp mũi cả giận nói, "Ta nói ngươi ngúa, là có ý gì? Không thấy Lao tử tại gọi điện thoại sao?" Chương 132, thường tháng đến. Lời còn chưa nói hết, Dương Nghiệp lần nữa một cước đá đến Hoàng Mao Nam trên bụng nói, "Ngươi hắn ma tại nói người nào, lão tử đã đáp ứng người khác." Bây giờ còn không động ngươi, chờ hắn đến rồi, lão tử cho ngươi biến tàn phế, cho lão tử đàng hoàng chờ ở nơi đó, đừng nói chuyện, lại cho ta đổ bị so với một câu, lão tử không ngại để ngươi bây giờ liền nếm thử thủ đoạn của ta. Lời còn chưa nói hết, Dương Nghiệp liền ở hoàng mao nam trên mặt đến rồi một cái tát, khiến hắn lại thành thật một chút, nghe được điện thoại bên kia truyền đến nhất cổ âm thanh ồn ào, Dương Nghiệp mới nâng khởi điện thoại di động của chính mình, đối với điện thoại người bên kia lạnh nhạt nói, ngươi phải là thường Thắng đi nha, còn nhớ ta là ai sao? Dương Nghiệp nói chuyện thanh âm tuy nhỏ, nhưng điện thoại bên kia Thưởng Thắng nghe được cái thanh âm này trên người mồ hôi lạnh lập tức liền chạy ra cái thanh âm này mình đã khắc ở trong đầu cả đời cũng sẽ không quên chả có chuyện ngày đó cả đời mình cũng sẽ không quên trải qua chuyện kia thường thắng hiện tại đã biến thành ngoan ngoãn dê chuyện gì cũng không dám tái phạm chỉ lo lại gặp phải trong lòng mình ác ma này mình mới tại bệnh viện ở nửa tháng viện loại đau khổ này thượng thê cao thanh toàn thân mình đều gói lại nhưng lại không nghĩ rằng chính mình lại không muốn nghe đến cái thanh âm này lại càng có thể thực hiện thượng một giây chính mình chả đang cười một cái giây thường thắng đều muốn tìm một chỗ đem mình trôn nhưng bây giờ đã không có dùng chính mình vừa nãy e mắng lời của hắn, e sợ đã để hắn nhớ trong đầu, coi như mình chạy trốn tới chân trời góc biển, thường thắng đều tin tưởng dương nghiệp có thể ở thời gian ngắn nhất tìm được chính mình, sau đó đem chính mình giết chết, xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh trên đầu, mang theo cung kính ngựa khí đối điện thoại bên kia dương nghiệp nói, ta đương nhiên nhớ rõ đây, cho dù quên ai cũng sẽ không quên ngài à? Dương nghiệp liền ôm một tiếng nói, nguyên lai ngươi còn nhớ ta à? Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên mất đây, vừa nãy nói chuyện với ngươi cái kia hoàng bao nam là tiểu đệ của ngươi đi, ta liền cùng ngươi nói một câu, cái này hoàng bao chọc tới ta. Ta cho ngươi cái mặt mũi, cho ngươi 10 phút, đi tới nơi này, địa phương ngươi hẳn phải biết đi, nếu như 10 phút đồng hồ trôi qua, còn không nhìn thấy bóng người của ngươi, vậy ta liền để ngươi tìm thêm lần nữa ngày đó cảm giác, đúng rồi, số. Điện thoại này là của ta, ngươi không được quên rồi, được rồi, ta hiện tại liền bắt đầu tính giờ, bắt đầu. Chính ở trên giường cùng nữ nhân ngủ thường thắng, nghe được câu này, vội vàng từ trên giường đứng lên, đối với điện thoại bên kia dương nghiệp khóc giọng nói, nghiệp ca, ngài tạm tha qua ta đi, thời gian ngắn như vậy, ta làm sao có khả năng đến thương trưởng bên kia nhà nếu như ta thật sự có chỗ nào có lỗi với ngài, ta hướng về ngài xin lỗi, van cầu ngài không nên chơi ta rồi. tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng bây giờ thường thắng đã luôn cuống tay chân, không ngừng tại mặc y phục của mình. điện thoại bên kia dương nghiệp, tiêu trầm chậm hồi đáp, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được. 10 phút, đã đủ làm rất nhiều chuyện rồi. bao quát tới chỗ của ta, ta cho ngươi biết, tiềm năng của người lớn vô cùng, có câu nói, áp lực càng lớn, lại càng có thể bứt phát ra trên người tiềm năng. tại ngươi tới khoảng thời gian này, nghiệp ca ta đến miễn phí cho ngươi kể chuyện xưa, khi đó ngươi nghiệp ca ta dùng chức làm một chuyện. Thông qua chuyện này, ngươi liền có thể tìm tới tự tin. Rồi, nỗ lực lên. Nói tới chỗ này, Dương Nghiệp liền bắt đầu cho thường thắng đem cố sự, một cái dạng, tiu không thể dừng lại, Dương Nghiệp là càng nói càng có lực, thường thắng cũng đi theo Dương Nghiệp tốc độ nói hướng về Dương Nghiệp đứng địa phương, Liều lĩnh chạy tới. Liền thân thượng không mặc quần áo cũng không quản, trong đầu đã nghĩ ngợi lấy xông về phía trước, không ngừng xông về phía trước. Dương Nghiệp cố sự mới vừa nói, thường thắng cũng mang theo mười mấy người xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt, nhìn thấy thường thắng không kịp thở chạy đến trước mặt chính mình, Dương Nghiệp cũng không nhịn được thẳng khởi ngón tay cái của mình nhỏ giọng đối với thường thằng nói, ngươi xem, cái này không thì đi đến sao? Nghiệp ca là sẽ không lừa gạt ngươi, tới tới tới, nghỉ ngươi một chút, chờ ngươi quân ca đến, chúng ta liền bắt đầu xử lý sự tình. Nói xong, dương nghiệp liền xoay người đối với ông già kia nói, lão nhân già, đây là một một trăm cối tiền, có thể hay không giúp ta đi mua một ít nước đến? Đứng ở dương nghiệp bên người lâu như vậy, lão nhân này già, rốt cuộc thấy rõ rồi, trước mắt mình tên tiểu tử này là một cái xã hội đen đại ca, chỉ là hiện tại đã không ở trong xã hội la lụt, nhưng uy danh của hắn vẫn là ở trong lòng bọn hắn nhớ kỹ nhìn đến đây, cái này cái con mắt của ông lão đã chảy xuống một chút nước mắt. nghe được dương nghiệp đang gọi mình, liền xoa xoa chính mình khoe mắt nước mắt, yên lặng gật đầu, cầm dương nghiệp tiền trong tay, liền hướng về bên cạnh tiện lợi điểm đi đến. mấy phút sau, lão nhân liền cầm một đại túi nước, đi tới dương nghiệp bên người, nhỏ giọng nói với dương nghiệp: vị tiên sinh này, nước ta mua cho ngươi đến, đến rồi, có chuyện, ta lão già này muốn cầu cầu ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta cái này bận rộn, nhất định không thể bỏ qua người này, trả con gái của ta một cái công đạo van cầu ngươi. một tiếng vang thật lớn truyền tới dương nghiệp trong lỗ tai đó chính là lão nhân này quỳ trên mặt đất vọng lại tiếng vang đang tại nói chuyện với thường thắng dương nghiệp vốn là không nghe lão nhân này trong miệng nói nhưng cái này tiếng nổ truyền tới dương nghiệp trong lỗ tai dương nghiệp lập tức chuyển qua thân thể của mình liền thấy lão nhân nhấc theo mua được nước quỳ tại trước mặt chính mình trong mắt giữ lại nước mắt dương nghiệp không cần suy nghĩ trực tiếp duỗi xuất tay của mình thanh lão nhân đỡ dậy tiếp nhận trong tay hắn mua nước đưa cho sau lưng thường thắng trong miệng mới nói lão nhân già ngài cái này lại là có ý gì nha ta nhưng không chịu nổi ngài cái quỷ này tuổi của ngài cũng có thể làm phụ thân ta rồi. Ngài nếu như muốn ta quỳ xuống, ta nhưng là yếu dàng thọ, có chuyện gì, liền trực tiếp cùng ta nói, chỉ cần ta có thể giúp người, ta nhất định sẽ giúp tới tới tới, ngồi xuống chầm rãi. Cùng ta nói, từ bên người cách đó không xa nắm tới một cái ghế, để cho mình đỡ lão nhân này ngồi xuống, trong miệng còn nói, lão nhân già, ngài từ từ nói, không nên gấp gáp, đem lời nói rõ ràng ra là được rồi, dù sao thời gian của ta có rất nhiều, thường thắng, nắm bình nước đến. Xoay người, từ thường thắng trong tay lấy ra một bình nước, lần lượt cho chính mình lão nhân bên cạnh, chính mình liền đi tới chỉnh dung bên người trên chán trịnh dung hôn một cái, nâng trịnh dung mặt nói, nàng dâu, đừng ở chỗ này đừng đấy, đi trên xe ngồi đi. nhìn rằng, rớp, nơi này nhiều chuyện như vậy, chúng ta hôm nay có thể không thể trở về nhà. ngươi nếu như nói bụng, ta liền cứ gọi người mua tới cho ngươi ít đồ ăn. một mực tại nhìn xem dương nghiệp bên người ông già kia trịnh dung, liền lôi kéo dương nghiệp thủ nói, lão công, ngươi nhất định phải trả lão nhân này một cái công đạo. chuyện của ta không sao, xem đến ông già kia, liền để ta nghĩ tới rất nhiều việc, biết không? dương nghiệp lập tức hồi đáp, đó là đương nhiên đây, lão bà chuyện phân phó. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm, đây là chìa khóa, ngươi trước đi trên xe ngồi đi, chờ ta thanh chuyện nơi đây xử lý tốt, liền tới tìm ngươi. Trịnh Dung Yên lặng gật đầu, cầm lao công mình lần lượt cho chìa khóa xe của mình, liền hướng nhà mình xe đi đến. Nhìn thấy lao bà mình hướng về cách đó không xa xe đi, Dương Nghiệp mới đem trái tim bùng ra, nhìn xem chính mình dưới chân cách đó không xa những thứ đó, đối với ngồi xổm ở bên cạnh mấy người kia nói, mấy người các ngươi lại đây, thanh những thứ đồ này thu cẩn thận, đưa đến trên xe của ta đi, thấy không, chính là chiếc kia màu xám cho xe. Vốn là không có người trả lời Dương Nghiệp lời nói, nhưng có một cái lại biết trước mặt mình đây là ai, chính mình nhưng là bị hắn đánh qua, vội vàng từ dưới đất đứng lên, cười nói với Dương Nghiệp, "Tốt tốt, Nghiệp ca ta biết rồi, lập tức đi ngay làm." Nói xong, cái này không biết tên người liền bắt đầu thu thập trên đất những kia rơi xuống đồ vật, bên cạnh mấy cái kia được Dương Nghiệp chỉ đến người, cũng đi theo làm lên, nhìn thấy bọn hắn động rồi, Dương Nghiệp cũng không có quản. Chỉ là hướng về lão nhân làm địa phương đi tới. Chương 133: Bùng nổ Dương Nghiệp. Ngồi ở trên cái băng ông già kia, nhìn thấy Dương Nghiệp đã tới, liền ôm trong tay mình nước khẩn trương lên thấy lao nhân bộ dáng vẫn còn khẩn trương trạng thái dương nghiệp liền ngồi trồn hôn xuống nắm chặt tay của ông lao nói có ta ở đây nơi này ngươi không cần phải sợ tuy nói ta không ở trong xã hội lan lộn, nhưng nói chuyện vẫn còn có chút lực uy hiếp rất nhiều người đều sẽ cho ta mặt mũi đặc biệt là ở cái này tez thành phố càng thêm như thế nói đi nghe xong dương nghiệp lời nói lao nhân hít một hơi thật sâu mới ôm trong tay nước nhỏ giọng nói ta gọi hà tịm là cách nơi này mới mới giảm ngọn núi nhỏ kia thôn một cái nông dân sự tình phát sinh ở năm năm trước sự tình chính là như vậy của ta cái kia cái nữ nhi sinh hải tử qua đi liền tới nơi này tìm hắn hắn lại nói không quen biết con gái của ta trả đối với con gái ta quyền đấm cước đá trở lại qua đi con gái của ta lại như điên đồng dạng mỗi ngày đều ở trong nhà điên điên không cùng, 5 năm rồi ta thanh ngoại tôn của mình nuôi nâng lớn lên qua đi nhưng nhìn thấy nữ nhi mình bộ dáng ta liền đi tới nơi này cũng chính là tới tìm hắn nhưng còn chưa nói hắn liền đem ta đẩy ngã xuống đất trả cảnh cáo ta để ta không muốn đến quấy rầy hắn bên cạnh người hảo tâm đem ta đỡ lên lại nói cho ta biết hắn chuyện cũ ta đều đã tuyệt vọng Nhưng sau đó xảy ra những chuyện này, ngươi cũng biết, cũng để ta thấy được hy vọng, lao đầu tử ta vãn cầu ngươi, nhất định phải vì ta tìm cái công đạo. Nói xong, Hà Tìm lại muốn cho Dương Nghiệp quỳ xuống, lại bị Dương Nghiệp lấy tay ngăn trở, nhìn một chút được chính mình đã ngã xuống đất Hoàng bao Nam một mắt, Dương Nghiệp mới đối Hà Tìm nói, lao nhân già, ngươi không cần kích động như thế, chuyện này, ta quản, nhất định khiến ngươi thỏa mãn, ngươi liền cẩn thận ngồi ở chỗ này, xem ta như thế nào làm, ngươi nếu như không hài lòng, liền trực tiếp cùng ta nói, sẽ thấy trả loại phương thức." Nói tới chỗ này, Dương Nghiệp đều đã đợi không kịp thật muốn hiện tại liền thanh trước mặt mình cái này hoàng bao giải quyết, nhưng đã đáp ứng huynh đệ mình sự tình, dương nghiệp hay là muốn làm được, cho nên chỉ là ngồi xổm ở hoàng bao nam bên người, đối với đang tại bưng chính mình cái bụng hoàng bao nam nói, "Tiểu tử, nghe được vừa nãy những câu nói kia không? Ngươi nói nên để cho ta làm sao đối với ngươi đây, đến cùng ta nói một chút." Chúng ta là đi chó chẳng đây, vẫn là ngầm chấm ấm dứt, nhưng đối với ngươi mà nói, có thể không biết chó chẳng là vật gì, ta liền cẩn thận cùng ngươi nói một chút, chó chẳng đây, thành lập ở thập kỷ 70, là lão gia tử một tay sáng lập, bên trong có rất nhiều tốt đồ chơi cái gọi là chó chảng, bên trong đương nhiên lớn bộ phận đều là chó, nhưng bên trong đây lại nuôi dưỡng rất nhiều thế giới cấp sát thủ, bên trong những kia được nốt lại người đều là giết người không chớp mắt hạng, nhìn ngươi bộ dáng này, đối nơi đó, nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng, nơi đó nhất định phi thường thích hợp ngươi, ta đến cùng ngươi nói một cái mấy chục năm đời, tại chó giữa trường nổi danh nhất mấy người giả ma, hoa hồng đỏ, huyết mập mạng, nghe qua những người này danh hảo. Không, biết những người này là người nào không? Liên tiếp vấn đề, Từ Dương Nghiệp trong miệng đột nhiên nói ngay, chính ông mụ, lốt hai có phần mê man hoàng mang nam Nghe được Dương Nghiệp một cái chối đặt câu hỏi, trong đó mấy cái kia danh tự, lại có thể để Hoàng Bao Nam đột nhiên gật đầu. Những ngày danh hảo, nhưng cũng là lúc đó danh chấn nhất phương biệt hiệu, bao nhiêu người nghe đến những ngày danh tự, đều sẽ hai chân như nhuận ra, hai chân không ngừng run rẩy. Lúc đó, chỉ muốn mấy cái này biệt hiệu, chỉ cần tại GZ tỉnh cảnh nội xã hội đen, cái kia có thể nói là không người không biết, tuy nói phần lớn đều có 17, 18 tuổi, nhưng bọn họ việc làm, lại ảnh hưởng tới niên đại đó, ở trong xã hội lẫn vào người hơn 10 năm. Mà Dạ Ma nói chính là Dương Nghiệp, Dương Nghiệp tại thập kỷ 90, chỉ là một chuyện nhưng chuyện này, lấy đầy đủ để Dương Nghiệp lưu lại vì danh hiển hách. Lại nói mười mấy phút, Lô Thiên Quân mới lái xe đi tới nơi này, cứ việc Ngô Thiên Quân đã tại đi tát, nhưng chỉ là dùng sắp tới 30 phút mới đi tới nơi này. Vừa xuống xe, Lô Thiên Quân liền cầm chìa khóa, nhanh chóng chạy đến Dương Nghiệp bên người, nhìn thấy Dương Nghiệp chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, cùng Hoàng Bao Nam nói chuyện. Lô Thiên Quân liền vỗ vỗ Dương Nghiệp vai nói, Nghiệp ca, ta đến rồi, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Trong điện thoại, ta nghe được một chút, qua đi ta liền hừng hực mang mang tới rồi, Nghiệp ca, ngươi cùng ta nói rõ hơn một chút đi vốn là phiền lòng nô thiên quân nghe điện thoại thời điểm đều là không yên lòng chỉ là mơ mơ màng màng nghe được dương nghiệp nói chị dâu của mình được đùa giỡn nhưng lại không dám xác định liền vội vội vàng vàng đã tới vốn không muốn lại hỏi dò nhưng nhìn thấy hiện trường bộ dáng này nô thiên quân bằng trực giác của mình liền có thể cảm giác được chuyện này kém xa trong điện thoại nói những kia hơn nữa ở nơi này lại không thấy trịnh dung cái bóng cùng hoàng mau nam nói chuyện dương nghiệp đang đứng ở lửa giận ở trong nghe được nô thiên quân thanh âm liền từ từ nhấc khỏi đầu của mình nhìn xem nô thiên quân nói ta nói đây sợ ngươi sinh khí chuyện này chỉ rằng cùng ta cùng vợ ta có phần quan hệ, nhưng lớn nhất quan hệ là ngồi ở bên cạnh cái này hà tầm lão người. nếu như ta nói sao, ta sợ ngươi sẽ tức giận, nói ta chỉ biết tại trên địa bàn của ngươi gây phiền phức. Cái khác những kia địa bàn của huynh đệ, ta cũng không đi đến thăm một cái, chuyện của ta đây, trong điện thoại cùng ngươi nói không sai biệt lắm, ngươi nếu như cho rằng không có nghe rõ, vậy coi như lời ta nói là đành giấm, chuyện gì đều không có, coi như ta hôm nay mời mục đích của ngươi tới, toàn bộ cũng là vì ông lão này. Nghe được Ngô Thiên Quân khẩu khí, Dương Nghiệp đương nhiên biết là có ý gì, lần trước Mình đã tại trên địa bàn của hắn, náo loạn chuyện lớn như vậy, hắn cứ gọi ta một tiếng nghiệp ca, là đúng tôn trọng của ta, nếu như hắn không tôn trọng ta, ta cái gì cũng không phải, chính mình cũng không tiếp tục là năm đó cái kia dương nghiệp, chính mình phi thường rõ ràng, đang đứng ở tức giận dương nghiệp, lời nói không lửa lời nói lung tung một trận, cũng không quan tâm ngô thiên quân là cái gì cảm thụ. Đứng sau lưng dương nghiệp ngô thiên quân cũng có chút nghe không hiểu rồi, chính mình chuyện gì đều không làm, tại sao trước mặt mình cái này lão đại lại nói mình như vậy, một mặt mộng ép nhìn xem dương nghiệp. Rất lâu, mới trả lời dương nghiệp nói, ca. Ngươi cái này là đang nói cái gì, ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu, ngươi nếu như cho rằng làm sai chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng, không cần ở lúc đang nói chuyện, cất giấu một cái khác ý tứ, ta biết ta nghe không hiểu tầng sâu ý tứ, nhưng nghiệp ca ngươi nói lời nói này, bên trong mùi vị, ta còn là có thể thưởng thức đi ra ngoài, ta là coi ngươi là huynh đệ, buông xuống trong tay ta những kia việc trọng yếu, thường hực mang mang đi. Tới nơi này, ngươi nếu như nói như vậy lời của ta, hai người chúng ta giao tình, liền tới đây kết thúc, về sau, chúng ta cũng không cần có bất kỳ đuối tới. Tính khi ai cũng có Dương nghiệp vô duyên vô cớ liền đối với mình sinh khí, chính mình ngồi ở vị trí này đã kinh đã nhiều năm như vậy. Nếu như lão gia tử đối với mình như thế phát hỏa, Nô Thiên Quân chả có thể hiểu được một cái. Nhưng mình huynh đệ tốt nhất, lại tại chính mình mới vừa tới đây, cái gì đều không rõ ràng dưới tình huống, liền đối với mình phát hỏa. Vốn là phiền lòng Nô Thiên Quân, nghe thế lời nói, trong lòng thì càng phiền. Nếu chính mình huynh đệ tốt nhất, cũng bận tâm cảm thụ của mình, chính mình thì tại sao yếu kiên, kỵ Dương nghiệp cảm thụ đây này? Cảm giác được mình nói chuyện có phần không nói lý Dương nghiệp, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất bình phục tâm tình của chính mình không ngừng mà tại nguyên trố giẫm chân của mình, vương mặt của mình để cho mình tỉnh táo lại, mấy phút sau, Dương Nghiệp mới để cho mình bình phục lại. Bình phục hảo tâm tình Dương Nghiệp, mới mở ra hai tay của mình, để con mắt của mình xem đến thế giới bên ngoài, lại không nghĩ rằng, mới vừa nhìn thấy Ngô Thiên Quân lần đầu tiên, vừa liền thấy Ngô Thiên Quân khuôn mặt phẫn nộ biểu lộ, tại nguyên trố không ngừng mà dục dịch. Dương Nghiệp mới biết mình mới vừa nói những câu nói kia, hoàn toàn chọc giận Ngô Thiên Quân, huynh đệ mình tinh khí, Dương Nghiệp là không thể hiểu rõ hơn được nữa rồi. Nhìn xem Ngô Thiên Quân biểu lộ, Dương Nghiệp trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Bất chi bất giác, Dương Nghiệp hai chân đã quỳ rạp xuống đất, hạ thấp xuống đầu của mình, yên lặng tại trong miệng nói ra, huynh đệ, là ta vừa nãy nói sai, không nên thanh lửa giận phát đến trên người ngươi, nghiệp ca cầu ngươi, không nên tức giận nữa, xin lỗi. Chương 134, giải quyết sự tình. Dương Nghiệp hành động này, để người ở bên cạnh Triệt để chấn kinh rồi, cũng làm cho đang tại Phát Hoàng Lô Thiên quân khiếp sợ đến, Dương Nghiệp chưa bao giờ làm như vậy qua, ngoại trừ đối cha của mình, người thân từng hạ xuống quỳ, cũng không còn khác. Lúc trước, lão gia tử để Dương Nghiệp quỳ xuống, Dương Nghiệp đều không quỳ xuống bên cạnh mấy chục người tại quất dương nghiệp, dương nghiệp cũng mạnh mẽ gắng vượt qua, thẳng tắp đứng ở nơi đó, một bước cũng không di được qua, vô số huyết từ trong miệng chảy ra, dương nghiệp cũng không thốt một tiếng. nô thiên quân cũng không nghĩ tới, nô thiên quân hội đối với mình bị xuống, xưa nay liền không nghĩ qua, cũng không dám nghĩ. nhìn thấy dương nghiệp bộ dáng, nô thiên quân lửa giận trong lòng, một cái sẽ không có, trong lòng chỉ muốn để dương nghiệp nhanh lên một chút, không nên lại nơi này mất mặt, chính mình cũng chỉ là tại sinh khí. nhìn xem dương nghiệp, nô thiên quân từng bước một đi tới dương nghiệp bên lề, từ từ nâng dậy dương nghiệp thân thể nói, nghiệp ca. Ngươi không cần như vậy, ta biết ngươi trong lòng tức giận, là ta không nên cùng ngươi phát giận, ngươi mau hơn, là ta quản giáo thủ hạ vô phương, để thủ hạ của mình làm ra chuyện này, Nghiệp ca, ngươi mau dậy đi, ngươi mau hơn, nhiều huynh đệ như vậy đang nhìn ngươi đâu. Lô Thiên Quân trong lòng đã là vạn phần trách tự trách mình, chính mình rõ ràng chính mình chính mình một huynh đệ tinh khí, nhưng mình lại không nhịn được trong lòng những câu nói kia, từ miệng bên trong nói ra, yếu là mình nhịn một chút hẳn là tốt, tốt đêm thai huynh đệ mình giải thích là tốt rồi. Trong lòng vô hạn hối hận, nhưng bây giờ cũng không có bất kỳ tác dụng. Đầu đầu Dương Nghiệp Ở trong lòng nghĩ đến thật nhiều thật nhiều, mới nhắc khởi đầu của mình, đứng lên, nhìn xem Ngô Thiên Quân nói, "Huynh đệ, vừa nãy ta có chút kích động, nói ra những câu nói kia, thật sự là chính mình không muốn nói, chuyện này xử lý tốt, ta liền không nữa tại địa bàn của ngươi làm chuyện khác người gì, nếu như ngươi đối với cho ta làm việc này có ý kiến gì lợi nói, vậy cho chuyện này xử lý tốt, làm ca mời ngươi ăn bữa cơm, coi như là ta bồi tội rồi, ngươi thấy thế nào?" Ngô Thiên Quân liền nói, "Nguyệt ca, ngươi xem ngươi nói, ta tại sao có thể là người như thế đây, chuyện này, vốn là ta liền có sai, ngươi không cần nhiều lời." yếu mời ăn cơm, cũng là ta, huynh đệ ta hai, đừng nói những câu nói này, vẫn là đem chuyện này giải quyết xong, chúng ta đang chậm rãi nói những chuyện khác. Có câu nói, ngàn vàng khó mua tình nghĩa sâu, chỉ cần tình ý tại, chuyện gì đều có thể vượt qua. Nói tới chỗ này, Nô Thiên Quân cùng Dương Nghiệp giữa hai người mâu thuẫn rốt cuộc giải quyết xong. Bên cạnh cái này chút Tiểu đệ thấy cảnh này, trong lòng cũng lộ ra nụ cười, cũng coi như là miễn cưỡng vui cười đi. Lao đại trong lúc đó cãi nhau, cuối cùng bị thương, đều là bọn hắn những này làm tiểu đệ, những này lao đại, đều là ngồi trong phòng làm việc, chờ tin tức tốt truyền đến. Chút nào cũng không để ý cùng cái kia chút tiểu đệ cảm thụ, làm tiểu đệ cũng là mệt nhất một nhóm, liều sống liều chết cầm về đồ vật, cuối cùng có thể đến đồ vật trong tay của chính mình, đó là đạo ít lại càng ít, nhưng bị thương nặng nhất, cũng là cái này chút tiểu đệ. Nhìn thấy trước mặt mình hai vị này, lão đại ca hòa hảo như lúc ban đầu, trong lòng bọn họ khối này tảng đá lớn, cũng là an tâm để xuống. Đạo chuyện này xử lý tốt, còn có một chuyện khác, chờ hai vị này lão đại đến xử lý, tuy nói chuyện này cùng mình không quan hệ nhiều lắm, nhưng nhìn xem trước đây cùng mình trước đây chơi đùa huynh đệ, ra những chuyện này, trong lòng vẫn còn có chút bi thương cũng là đang lo lắng người kế tiếp chính là mình, cho nên những người này đều không muốn thấy cảnh này, cũng không muốn tình cảnh này phát sinh ở trên người mình. Buổi tối cũng chầm chậm đến, hiện tại đã là hơn 7 giờ tối, sự tình cũng trong đoạn thời gian này xử lý tốt, cái kia Hoàng Mao Nam cũng đã nhận được xứng đáng trừng phạt, được Dương Nghiệp cùng Ngô Thiên Quân trực tiếp ném tới chó giữa trường đi rồi, để chó chàng bây giờ số một người điên hảo hảo quản giáo hắn, hảo hảo rèn luyện hắn. Người điên là Dương Nghiệp 5 năm trước rời đi xã hội trước đó, đưa đến chó chàng người cuối cùng, chó chàng vị trí phi thường bí ẩn, xã hội đen người tuy rằng nghe qua danh tự này nhưng lại không biết chó chẳng chính xác vị trí chỉ có nhân viên cao tầng mới biết bí mật cũng không phải người điên cùng dương nghiệp có cựu án là vì dương nghiệp đối với hắn có ân là cùng lý tuân đồng thời cứu ra đám người kia nhưng người điên lại là nhóm người này trong thần bí nhất người cũng là tối người điên cùng. từng có một quãng thời gian người điên chỉ nghe dương nghiệp lời nói những người khác nói người điên là một câu cũng sẽ không nghe hiện tại người khác nói lời nói người điên mặc dù sẽ nghe nhưng sẽ không đi chấp hành từ khi dương nghiệp rời khỏi cái này địa phương hỗn loạn về tới trong nhà của mình người điên liền dứt khoát kiên quyết đi rồi chó chẳng Vì lao ra tử bọn hắn bồi dưỡng sát thủ, hiện tại một thân thực lực, tuyệt không thua kém hướng tỉnh. Đang tại chó giữa trường xoay quanh, nhìn xem những này chính mình nhiều năm như vậy chưa từng thấy những này chó, bên người trả đi theo Trịnh Dung, vốn là Dương Nghiệp là không muốn mang Trịnh Dung, nhưng ở Trịnh Dung nỗ lực dưới sự kiên trì, Dương Nghiệp vẫn đồng ý. Toàn này chó trong sàn chó, ở bề ngoài là bán thịt chó, nhưng lén lút lại là tiêu hướng về toàn quốc các nơi dưới đất đánh cược chó chạng, toàn quốc các nơi, giống như vậy chó chạng, không biết có bao nhiêu cái, mà những kia từ nơi này ra ngoài, chiến đấu chết đi chó, liền phản về tới đây. Tại làm thành chó thịt, bán đi. Mà mỗi ngày ở nơi này đồ tế chó, không dưới ngàn con, hơn nữa đều là những kia cực kỳ hung manh chó, ở cái này chó giữa trưởng, chó chủng loại, đó là vô cùng phong phú, thế giới tất cả chủng phẩm loại chó đều có thể ở nơi này tìm tới hình bóng, hơn nữa trong, liền có Dương Nghiệp thích nhất một con chó. Một con tuyết bạch sắc tàng ngao, đây là một con thuần chủng tàng ngao, vì đạt được con này tàng ngao, Dương Nghiệp nhưng là bỏ ra vô lớn. Ở nơi này nhìn rất lâu, Dương Nghiệp mới xoay người, đối với cùng mình đồng hành người điên nói, người điên a, ta cái kia tuyết lông đây Ta làm sao không thấy bóng dáng của nó đây, ngươi có phải hay không đem hắn bán cho Đường Nhận?" Thành thật khai báo. Dùng ngón tay chỉ người điên con mắt, một cổ tà ác ánh mắt, Từ Dương Nghiệp trong mắt tản mắt ra, nghĩ đến của mình Tuyết Long chính ở một cái không biết tên địa phương, cùng những khác cho chiến đấu, Dương Nghiệp liền lộ ra nhất cổ ăn thịt người biểu lộ, chờ người điên cho mình trả lời. Nghe được Dương Nghiệp tại hỏi mình, cái kia mang theo mặt nạ màu đen, giữ lại một đầu mái tóc màu vàng, ở trong gió bay múa, nam tử mặc trang phục màu đen, cũng chính là người điên, đi tới Dương Nghiệp trước mặt, cấp thiết giải thích, "Nghiệp ca, ngươi cũng không nên oan uổng ta a." Ngươi tuyết lòng, được ta phóng tới trong phòng đi rồi, ta biết Tuyết Long là ngươi thích nhất một con chó, cho nên khiến nó đơn độc ở tại một địa phương, không, có mệnh lệnh của ngươi, ai dám thanh Tuyết Long bán đi? A, nếu là có người dám lời nói, ta nhất định bắt hắn cho làm thịt. Người điên cái kia nặng nề âm thanh, từ miệng bên trong nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia là là ánh mắt, tuy rằng được mặt nạ trên mặt che lại, nhưng vẫn là ẩn không giấu được người điên trên người luồng khí tức kia. Cảm nhận được luồng hơi thở này, dương Nghiệp không cần suy nghĩ, trực tiếp một cái tát đánh tới người điên trên người, trong miệng hung hung hắn nói, sao thế, lộ ra luồng hơi thở này là muốn hù dọa ai vậy? Ngươi nếu như sợ hãi vợ ta trong bụng hải tử, ta và ngươi không để yên, nói chuyện liền nói, ngươi phải biết lúc nào nên lộ ra những khí tức này, lúc nào không nên lộ ra. Nếu như lại có lần tiếp theo, ta không ngại đến gặp gỡ ngươi, cùng ngươi khoa tay khoa tay, nhìn ngươi những năm này, có những gì tiến bộ. Lời nói cũng không muốn nói nhiều, Tuyết Long đây, đợi lát nữa, ta liền mang về rồi. Còn có, ta giao cho ngươi cái kia người, ngươi muốn hảo hảo của Hàn Giáo, đem hắn bồi dưỡng được đến, ta xem hắn chính là một cái không sai mầm, có lẽ hắn chính là cái kế tiếp ta, mang ta đi nhìn xem Tuyết Long. Những năm này, Dương Nghiệp trừ mình ra cái này, nàng dâu còn có cha mẹ, muốn nhất, cái kia chính là Tuyết Long rồi, Tuyết Long có thể nói là cùng Dương Nghiệp chinh chiến thật nhiều địa phương, tuy rằng đều là dùng để kiếm tiền, nhưng những năm kia, Dương Nghiệp cùng Tuyết Long cảm tình, nhưng so với mình những huynh đệ kia còn muốn thân, nghe được của mình Tuyết Long vẫn còn, Dương Nghiệp đều có chút không kịp chờ đợi muốn gặp đến Tuyết Long rồi. Chương 135, cùng Tuyết Long đơn độc chung đụng thời gian. Trịnh Dung cũng là gật gật đầu, nhìn mình lao công cái kia dáng vẻ vội vàng nói, "Đứng vậy à, nhưng ta không nhìn hắn gấp gáp như vậy bộ dáng." Xem ra hắn và Tuyết Long nhất chắc chắn cái gì không thể giải thích bí mật, ngươi nói đúng hay không à, A Quân." Trịnh Dung sở dĩ gọi A Quân, đó là bởi vì Dương Nghiệp gọi Ngô Thiên Quân A Quân, Trịnh Dung cũng đi theo gọi như vậy, kêu mấy lần, phát hiện Ngô Thiên Quân cũng đồng ý, cho nên cứ như vậy một mực gọi. Nói tới chỗ này, Trịnh Dung cũng cùng Ngô Thiên Quân hướng về trong cửa sắt đi đến. Bên trong Dương nghiệp, Nhất Mã Dương Tiên vọt vào, vào, trong mắt nhìn xem gian phòng trang sức bộ dáng, nhưng trong lòng nghĩ Tuyết Long vừa đi vừa nhìn xem nơi này, nhìn xem Tuyết Long những năm này sinh hoạt địa phương. Nơi này trang sức phi thường ấm áp, Cùng Dương Nghiệp trước đây trọ ở gần như một cái hơn 100 mở căn phòng, bên trong cái gì cũng có, ba phòng ngủ một phòng khách, là một cái chỗ của người ở, Nghị cũng biết, chính là người điên ở nơi này. Một gian phòng chuyên môn để cho Tuyết Long cư trú, cùng Dương Nghiệp năm đó ở cái gian phòng kia gian phòng, giống nhau như lúc, nhìn rất lâu, Dương Nghiệp mới đi đến được gian kia truyền đến Tuyết Long tiếng kêu gạo căn phòng ngoài cửa. Bên trong Tuyết Long tiếng kêu là càng lúc càng lớn, trong đó trả truyền đến một trận chào tiếng cửa, Dương Nghiệp từ từ đánh thuê phòng cửa lớn, trong chớp mắt, một cái bóng người màu trắng liền nhảy tới Dương Nghiệp trên người. Đối với Dương Nghiệp một trận loạn liếm, Dương Nghiệp được cái này cái sức mạnh khổng lồ ép trên đất, không thể động đậy. Bên kia sự tình Tuyết Long, nhìn mình trước mắt Tuyết Long, Dương Nghiệp nước mắt một cái liền bộc phát ra. Lập tức rối xuất tay của mình, Thanh Tuyết Long ôm lấy, trong miệng sẽ nhỏ giọng mà nói, "Tuyết Long, ta đã trở về, ngươi có hay không nhớ ta nha? Tới tới tới, để cho ta ngắm nghĩa cẩn thận ngươi, nhìn xem ngươi biến thành hình dáng ra sao." Dương Nghiệp thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng tràn đầy cảm tình, nhìn xem được chính mình ôm vào trong ngực Tuyết Long. Dương Nghiệp tại Tuyết Long trên đầu một trận hôn mạnh, lấy an ủi mình trong lòng cái cỗ này từ niệm tình. Rất lâu qua đi, Dương Nghiệp mới thả mở Tuyết Long, từ trên mặt đất đứng lên, sờ sờ Tuyết Long đầu, trong miệng một lần nữa nói, "Tuyết Long, ta liền biết ngươi sẽ không quên ta, ngươi mãi mãi cũng sẽ không quên ta." Nói tới chỗ này, Dương Nghiệp lại một lần nữa thanh Tuyết Long cổ ôm lấy, đầu liền ở Tuyết Long trên cổ không ngừng ma sát. Bên ngoài đi tới Trịnh Dung, Nô Thiên Quân, người điên bọn hắn, nhìn thấy Dương Nghiệp cùng Tuyết Long ôm ở chung với nhau dáng vẻ, trong lòng cũng rõ ràng chính mình tiến vào không phải lúc. Cho nên liền không hẹn mà cùng rời đi gian phòng này, ngồi đi ra bên ngoài trong phòng khách, chờ đợi Dương Nghiệp cùng Tuyết Long nói xong, chính mình từ trong phòng đi ra. Nhưng Dương Nghiệp hiện tại, trong đầu toàn bộ đều là Tuyết Long thân ảnh, mặc kệ bên ngoài chuyện gì xảy ra, Dương Nghiệp cũng mặc kệ. Hơn 9 giờ đêm, Dương Nghiệp cùng Tuyết Long hai cái thời gian trung đụng, cũng cứ như vậy kết thúc. Trong khoảng thời gian này, Dương Nghiệp một mực tại nói chuyện với Tuyết Long, chưa bao giờ ngừng qua, nói xong, liền đi tới hơn 9 giờ đêm. Nếu không phải Trịnh Dung đi vào gọi Dương Nghiệp, e sợ Dương Nghiệp muốn cùng Tuyết Long nói một bữa tối, chỉnh lý lại một chút Tuyết Long đồ vật. Dương Nghiệp liền mang theo Tuyết Long cùng nó vừa ra đợi hơn một tháng hải tử đi tới trên xe. Tuy rằng Dương Nghiệp muốn ở chỗ này qua đêm, nhưng vì chính mình nàng dâu suy nghĩ một chút, Dương Nghiệp mới làm ra quyết định mang theo Tuyết Long người một nhà hướng về thị khu mở ra, hơn nữa còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu chờ Dương Nghiệp đi xử lý. Hà Tâm đã tại trên xe đợi Dương Nghiệp cái đôi này hơn 2 giờ, ngoại trừ trong đó ăn cơm thời gian, Hà Tâm xưa nay cũng không hề rời đi Dương Nghiệp xe, cái này cũng là Dương Nghiệp cho Hà Tâm ra lệnh, nơi này vô cùng nguy hiểm, nếu là không có một cái người quen thuộc dẫn đường, người tới nơi này Không mấy cái có thể còn sống rời đi nơi này. Âu Tuyết Long mới vừa sinh ra được hải tử, nắm Tuyết Long đi tới xe mình từ một bên, đi theo phía sau thật là nhiều người, đều là cùng Tuyết Long đã thành lập nên tình cả người. Trong đó có mấy nữ sinh, nhưng những nữ sinh này lại là chó giữa trưởng, những sát thủ kia ở bên trong người. Các nàng cao hứng nhất một chuyện, cái kia chính là chiếu cố Tuyết Long. Tuy rằng trong đó một cái nữ sinh được Tuyết Long cắn đứt ngón tay, nhưng không có để trong lòng các nàng phần kia tình cảm hạ thấp, hơn nữa tại thì ra là trình độ thượng lên một cái giai đoạn. Nghe được Tuyết Long cũng bị người khác đó đi, các nàng không cần suy nghĩ liền dối rít đi tới nơi này, không phải muốn giữ lại Tuyết Long, mà là muốn nhìn Tuyết Long một lần cuối cùng. Tiếp đi Tuyết Long người, các nàng cũng biết là ai, muốn để lại là không giữ được, hơn nữa tự mình nói những câu nói này, vậy mình cái kia lão đại tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Để những nữ sinh này cùng Tuyết Long nói gặp lại, mà Dương Nghiệp liền cùng mình vị huynh đệ này nói chuyện nói, người điên, vậy ta liền đem Tuyết Long mang đi. Ngươi cái này đợi thứ hai chủ nhân, còn có lời gì nói với Tuyết Long sao? Nếu không có nói, vậy ta muốn đi a. Trước khi tới nơi này, người điên đã cùng Dương Niệm nói rất nhiều việc. Dương nghiệp cũng đi gặp qua Tuyết Long đệ nhất thai hải tử bên trong một đứa bé, cũng là một cái duy nhất ở lại cho chẳng, ở lại cho trong sân con này, cũng là cùng Tuyết Long lớn lên tối tượng một con. Nếu không phải người điên cùng mình giải thích, còn có chính mình vừa mới gặp Tuyết Long, Dương nghiệp đều cho là mình trước mắt một con này chính là Tuyết Long, nhìn thấy dáng dấp của nó, Dương nghiệp cũng là rõ ràng người điên tại sao nhanh như vậy sẽ đồng ý chính mình thành Tuyết Long mang về, mà trong miệng lại cái gì cũng chưa nói. Nghe được Dương nghiệp tự nhủ những câu nói kia, người điên chỉ là lắc đầu một cái, khuôn mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ mà nói, ta không đồng ý. Cái kia thì có biện pháp gì đây? Tuyết Long hiện tại nhìn thấy ngươi, ngươi nếu như không mang theo nó đi, ngươi cho rằng nó sẽ để cho ngươi rời đi nơi này sao? Đó là tuyệt đối không thể nào. Nếu như ngươi thật sự không mang theo Tuyết Long đi, cái kia cuối cùng chịu tội chính là chúng ta. Tuyết Long khởi sướng tính khí, ta cũng không chịu nổi nó gian vặn, ngươi nhưng là không biết Tuyết Long ở nơi này địa vị, tương đương với nơi này nữ vương, nếu như những kia chó nháo lên, ngươi cũng biết hậu quả là cái gì. Nghe được người điên lời nói, Tuyết Long trên mặt đều lộ ra kiêu ngạo biểu lộ, đem mình đầu nâng lên, đối với bầu trời kêu vài tiếng. Tuyết Long tiếng kêu vừa ra rỡi, Chó trong sân những con chó cũng rối rít kêu lên, hàng ngàn con chó đồng thời kêu lên, được kêu là âm thanh giao hợp lại cùng nhau, khiến người ta nghe được, trong lòng cũng không khỏi run rẩy lên. Những âm thanh này lại tại cùng một cái thời gian ngừng lại xuống, cái này tính kỷ luật, thật sự quá kinh người, người ở chỗ này đều bị kinh ngạc một chút, tuy rằng người điên tại những năm này một mực tại chó giữa trường, nhưng tình cảnh này cũng chưa từng thấy. Nhìn xem Tuyết Long dáng rất đắc ý, nắm Tuyết Long dương nghiệp, cũng chỉ có thể lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Tuyết Long, mới mở miệng đối người đi nói ta hiện tại có chút rõ ràng ngươi mới vừa nói kia phen lời nói là có ý gì rồi, được rồi, lời nói liền nói tới chỗ này, ta còn có chuyện phải xử lý, đúng rồi, ngươi không được quyền ta giao cho ngươi chuyện kia, ta sẽ thỉnh thoảng tới kiểm tra, nếu như nhìn thấy ngươi nhượng, cái kia cuối cùng được thống khổ, đó chính là ngươi rồi. ít nói nhảm, vậy trước tiên gặp lại sau. nói xong trong miệng mình lời nói, dương nghiệp rốt cuộc rời khỏi nơi này. sáng ngày thứ 2 hơn 9 giờ, dương nghiệp đã mang theo trịnh dung cùng hà tìm bọn họ đi tới một cái sơn thôn nhỏ, đây chính là hà tầm ra vị trí, lái xe. Từ một điều này năm ngoái mới vừa xây dựng bùn náo đường, từ từ mở vào. Cũng chính là Dương Nghiệp xiết xe đạp phi thường vượt qua thử thách, bằng không cũng không dám đem xe chạy đến con đường này bên trong. Này hơn 300 mét trên đường mọc đầy cỏ, đã có người cao như vậy cỏ dại, thông qua hạ tầm chỉ dẫn, thêm vào Dương Nghiệp xiết xe đạp, cuối cùng đem đoạn này gian nan nhất đường đi tới. Nhìn xem này hoang vu con đường, đi xuống xe Dương Nghiệp, cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, nhìn thấy trước mắt mình những phòng ốc này, đã rách nát không được, những phòng ốc này, đã có hơn 30, 40 năm lịch sử. Nhìn thấy những phòng ốc này, Dương Nghiệp liền nghĩ đến chính mình trước kia cái nhà kia hương, từng mảng từng mảng rách nát gói, xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt, Dương Nghiệp duỗi xuất tay của mình, sờ soạn mình một chút trước mặt tòa này rách nát phòng ở thượng mái ngói. Chương 135, Tuyết Long. Kéo Dương Nghiệp cánh tay trịnh dung, cái này tên Tuyết Long, cũng là lần đầu tiên nghe được, nhưng cảm giác lại vô cùng uy phong, liền không kiềm chờ đợi hỏi Dương Nghiệp nói, "La công, trong miệng ngươi cái kia Tuyết Long là cái gì à, ta làm sao không nghe ngươi nhắc qua đây này?" Dương Nghiệp liền quay đầu, sờ sờ chỉnh dung mặt, cười nói, "Nếu là không tới nơi này" Ta đều thiếu một chút đem nó quyến mất, trước đây, nó nhưng là của ta kiếm tiền lợi khí, nếu không phải nó, ta đều không có tiền nuôi sống thủ hạ ta bọn này huynh đệ, nói tới Tuyết Long, ta liền có chuyện nói không hết, ở nơi này, liền trước không nói với ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng Tuyết Long là một mực phi thường xinh đẹp mẫu tàng ao, cái kia là đủ rồi. Những chuyện khác, chờ ta về nhà qua đi, đang chậm rãi cùng ngươi nói, đem ta cùng Tuyết Long cố sự, từng cái từng cái nói cho ngươi biết, hiện tại chúng ta chủ yếu nhất sự tình, cái kia chính là dẫn ngươi đi quen biết một chút Tuyết Long, người điên, dẫn đường đi. Nói tới Tuyết Long, Dương Nghiệp cũng có thể đem nó học thành một quyển sách rồi, Tuyết Long đổi bạn Dương Nghiệp tại xã hội đen thời điểm, hơn phân nửa thời gian, mỗi ngày rời giường đều là Tuyết Long thanh Dương Nghiệp đều Năm năm như một ngày, đoạn thời gian đó, Tuyết Long lại như là người nhà của mình bình thường làm Dương Nghiệp về nhà qua đi, vốn định qua thanh Tuyết Long mang về, nhưng lại lo lắng Tuyết Long không quen những cuộc sống này, cho nên Dương Nghiệp liền từ bỏ chính mình ý nghĩ trong lòng, thời gian 5 năm, Dương Nghiệp đã đem Tuyết Long tách ra đã 5 năm, nhớ tới, Tuyết Long hiện tại đã có 10 tuổi rồi, 5 năm đầu đều tại bên cạnh mình vượt qua. Nhưng sau 5 năm Dương Nghiệp lại nhẫn tâm rời đi Tuyết Long, một thân một mình trở về chính mình cái kia cùng khổ quê hương, 5 năm tách ra, Dương Nghiệp cũng không biết Tuyết Long còn nhớ hay không được chính mình một nhẫn tâm chủ nhân. Nghĩ tới đây, Dương Nghiệp ánh mắt trong cũng có thể nhìn thấy một kia lệ quang, cũng không biết hiện tại Tuyết Long là cái dạng gì, còn hay không là trong trí nhớ mình cái kia Tuyết Long. Dương Nghiệp trước mặt người điên, nghe được Dương Nghiệp muốn đem Tuyết Long mang về, nghĩ một lát, mới mở miệng nói với Dương Nghiệp, Nghiệp ca, tại ngươi nhìn thấy Tuyết Long trước đó, ta nghĩ nói cho ngươi biết một cái tin, tin tức liên quan tới Tuyết Long, hy vọng Nghiệp ca ngươi nghe được tin tức này không nên trách cứ ta. người điên thanh âm kia là càng nói càng nhỏ, lạ như Tuyết Long có chuyện gì xảy ra như thế. Dương nghiệp nghe được câu này, không nói hai lời, trực tiếp dùng tay trái của chính mình thanh người điên cổ hạo năm lấy, trong miệng vội vàng hỏi, phải hay không Tuyết Long xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Ngươi nói mau, mau nói cho ta biết, nhanh à! Âm thanh càng lúc càng lớn, trong ánh mắt đều xuất hiện một tia tơ máu, đỏ lên. Một cái tay khác từ trịnh dùng trong tay rút ra, biến thành quả đấm, muốn đánh tại người điên trên mặt một khắc đó. Sau lưng cách đó không xa Ngô Thiên Quân nhìn thấy tình huống như thế, vội vàng xông lại kéo Dương Nghiệp con này đã trở thành năm đấm thủ, Nô Thiên Quân biết dương nghiệp vi lực của một quyền này, lúc trước cũng từng chứng kiến, nếu như đánh vào người điên trên mặt, người điên hàm răng sợ đều phải rơi sạch. Mà trong miệng liền nói, Nghiệp ca, ngươi không nên gấp gáp nhà, người điên lời còn chưa nói hết, ngươi làm sao lại dùng tới quạt đấm? Tuyết Long không có việc gì, thật tốt, người điên muốn nói việc một chuyện khác, chúng ta đều biết người đối với Tuyết Long cảm tình, chúng ta làm sao có khả năng để Tuyết Long xảy ra chuyện đây, ngươi tốt nhất nghe người điên nói xong có được hay không? Mà bị Dương Nghiệp nắm lấy cổ áo, cảm nhận được Dương Nghiệp trên người hơi thở kia người điên nhìn thấy dương nghiệp quả đấm tại ngươi miệng mình không có một tấc địa phương dừng lại trong lòng đã rầm rầm nhảy lên đối với một sát thủ đến nói có thể rõ ràng cảm nhận được bất kỳ gây bất lợi cho chính mình khí tức cho nên người điên rất rõ ràng nếu như dương nghiệp một quyền này đánh tại trên mặt của chính mình cái kia mình nhất định sẽ chịu thương rất nặng trong lòng mình phi thường rõ ràng cho nên người điên như ngẩn người tại đó như thế nhắm hai mắt kim không núc đích mấy phút sau dương nghiệp chậm rãi thả ra người điên cổ áo người điên cảm giác được luồn khí tức kia đã biến mất không còn tăng hơi mới mở to con mắt của mình nuốt nước miếng một cái mới nhỏ giọng nói với Dương Nghiệp, Nghiệp ca, chuyện là như vậy, cho nên hiện tại, Tuyết Long chính trong phòng cho ăn con của mình. Đây là Tuyết Long thứ hai thai, đệ nhất thai, sinh ba con Tuyết Bạch sắc tiểu tàng ngao, hai con màu đen tiểu tàng ngao, hai con màu vàng tàng ngao, cái kia đã là 3 năm trước sự tình rồi. Nghiệp ca chính ngươi rõ ràng Tuyết Long tính khí, nhưng người nào không muốn làm mẫu thân đây, coi như là Tuyết Long, cái kia cũng giống như nhau. Tại chúng ta không chú ý buổi tối hôm đó, Tuyết Long cùng với ta nhóm chó chẳng cái kia hung manh nhất một con tàng ngao kết bạn rồi, tên của nó, Niệm ca ngươi cũng biết, cái kia chính là Quỷ Diện. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm, Tuyết Long đã sinh ra con của mình, chúng ta thông qua cha tìm quản chế, mới phát hiện tin tức này, ta biết là lỗi của ta, không, có xem trọng Tuyết Long, năm đó ngươi đem Tuyết Long giao cho ta, ta nhưng không có chiếu cố tốt Tuyết Long, khiến nó xảy ra những Chuyện này, Nghiệp ca, nếu như ngươi nghĩ trừng phạt ta, vậy thì trừng phạt ta đi, ta không có bất kỳ lời oán hận. Nói tới chỗ này, người điên đang nghị quỷ gối dương nghiệp trước mặt, niệm dương nghiệp trừng phạt, nhưng cũng được dương nghiệp một cái tay đỡ lấy hắn cái kia nông thôn rơi xuống thân thể, một cái tay khác tại trên mặt của chính mình sờ soạn một cái, mới mở miệng nói: Huynh đệ, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đây, đây là chuyện tốt nha, ngươi làm sao sẽ nói như vậy đây, lại nói, đây là tuyết long lựa chọn, chúng ta nên tôn trọng tuyết long ý nghĩ, yếu là vì chuyện này, ta liền trừng phạt ngươi. Vậy ta thành người nào rồi, đây không phải là tiểu nhân hèn hạ sao. Ngươi vì ta chiếu cố tuyết long hơn 5 năm, ta cảm kích ngươi còn tạm được, ngươi nếu như lại nói những thứ này lời nói, cái kêu nghiệp ca ta muốn phải đánh ngươi nữa, cho ngươi nếm thử ta 5 đấm này vào ở, lời nói đây, ta cũng không nhiều lời rồi, ta hiện tại đã nghĩ nhìn thấy tuyết long, mang ta đi nhìn xem nó đi hình đệ mình vì chính mình chiếu cố tuyết long nhiều năm như vậy lại nói tuyết long liền là người nhà của mình dương nghiệp đối với chính mình người nhà đây chính là không cần phải nói liền một chữ hình dung cái kia chính là được nếu tuyết long muốn hài tử dương nghiệp đương nhiên là giơ hai tay chống đỡ dương nghiệp hiện tại đã nghĩ nhìn thấy tuyết long cùng tuyết long hài tử cái khác cũng không muốn nhìn thấy dương nghiệp tha thứ chính mình rồi người điên trong lòng khối cự thể này lập tức tiêu không có thật sâu đối với bầu trời hít một hơi mới quay về dương nghiệp gật gật đầu nói tốt ta lập tức liền mang nghiệp ca ngươi đi xem tuyết long Nhưng ta cũng không thể bảo đảm Tuyết Long còn có thể nhận thức ngươi, chính ngươi yếu cẩn trọng một chút ta, xuất hiện tại giai đoạn này là Tuyết Long hung tàn nhất thời điểm, mấy ngày trước, số 10 đã bị Tuyết Long đem ngón tay cho cắn nướu. Cũng chính là ta, Tuyết Long mới có một điểm cảm giác thân thiết. Nói xong, người điên mới mang theo Dương Nghiệp bọn hắn hướng về Tuyết Long ở căn phòng đi đến. Mới vừa tới cửa, Dương Nghiệp liền nghe đến Tuyết Long gào thét thanh âm, thanh này gào thét, câu giận ra, Dương Nghiệp vô tận hồi ức, tuy rằng Dương Nghiệp đã hơn 5 năm không nghe cái thanh âm này rồi, nhưng đối với cái này âm thanh Dương Nghiệp đã tại trong đầu của chính mình khắc xuống một cái sâu đậm dấu ấn. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Dương Nghiệp liền biết Tuyết Long không có quên chính mình, tuyệt đối không có quên chính mình. Vội vàng đối với người ở bên cạnh cười nói, các ngươi nghe được không Tuyết Long tiếng thề ư? Đây là nó tại Hoang Ninh ta, là nó tại Hoang Ninh ta, nó chưa hề đem ta quên, không có quên. Nói xong trong nội tâm bên trong lời muốn nói, Dương Nghiệp tâm tình bây giờ lại như con kiến trên chảo nóng, nóng nảy bó tay rồi, hận không thể xuất hiện tại chính mình liền xuất hiện tại Tuyết Long trước mắt, cùng nó giải thích đã biết chút niên đều đi nơi nào, tại sao không có mang tượng đó tuy rằng trong lòng vạn phần suốt ruột, nhưng vẫn là phải chờ người điên thanh trước mắt thiết cửa mở ra, chính mình mới nhìn thấy tuyết long. năng lực nhìn đến bây giờ tuyết long biến thành hình dáng ra sao, xem đạo mở cửa ra trong nháy mắt đó, dương nghiệp lại như rời khỏi dây cung mũi tên, hướng về bên trong chạy đi, cũng không quản mình bên người nàng dâu. nhìn xem dương nghiệp cái kia dáng gấp gáp, cách trịnh dung cách đó không xa nô thiên quân, liền sải bước đi tới trịnh dung bên người, chỉ vào dương nghiệp biến mất không còn tâm hơi thanh âm nói, chị dâu, ngươi xem như cả, vẫn là bộ dáng này, một điểm đều không thay đổi, ngươi cũng không biết, tuyết long trong lòng hắn giống như là muội muội của hắn như thế, loại kia cảm tình, chắc hẳn chị dâu hẳn phải biết đi. Chương 137, Hà Bân. Trong lòng liền xuất hiện nhất cổ phiền muộn tâm tình, hồi lâu, Dương Nghiệp mới xoay người, đối với Hà Tầm nói, "Hà thúc, lẽ nào quốc gia sẽ không có phái người đến quan tâm tới nơi này sao? Những phòng ốc này cũng không thể người ở, nhưng bên trong còn có người ở, còn có." Ta ở nơi này nhìn một vòng, làm sao không thấy một người tuổi còn trẻ người đâu? Những câu nói này, một cái liền nói đến Hà Tầm trong lòng, nước mắt cũng không nhịn chảy ra, đầu cũng không nhịn thấp xuống, mấy phút sau Hà Tầm từ từ nhấc khởi đầu của mình, mở miệng nhỏ giọng nói với Dương nghiệp, Tiểu nghiệp à, quốc gia là có phái người đến chúng ta nơi này vẫn ăn qua, nhưng đã tới một lần, liền cũng không còn tin tức. Chúng ta nơi này lệch như thế hoang vắng, hơn nữa lại không thông đường, những kia làng quan đều là kim quý chân, làm sao nguyện ý đến chúng ta nơi này đây? Năm năm rồi, bọn hắn phái người tới nơi này, đã qua năm năm rồi. Chỉ chỉ phía ngoài con đường kia, Hà Tầm trong miệng còn nói: liền vừa nay chúng ta lái xe tiến vào con đường này, đều là một cái người hảo tâm, ra hơn chục ngàn đồng tiền cho chúng ta tu một con đường như vậy. Từ khi con đường này tu thông qua sau, chỉ ngươi chiếc xe này tự từng tiến vào nơi này. Còn có, chúng ta sơn thôn nhỏ này trong, chỉ còn lại chúng ta những này năm 60 tuổi lão nhân, chả có mấy cái chúng ta thúc bá thế hệ lão nhân ở ngoài, có thể đi, đều đi hết sạch, ai sẽ tại nơi rách nát này tiếp tục chờ ở đây, liên qua năm thời điểm, cũng chỉ chúng ta những lão nhân này, ta nghĩ các loại chúng ta những người này chết rồi qua đi, thôn này cũng sẽ như vậy biến mất rồi, cũng sẽ không có người nhớ cho chúng ta thôn này. Nói tới chỗ này, Hà Tâm đều nói không được nữa, muốn tử bản thân đứa con trai kia Nước mắt liền không khỏi chảy xuống, 7 năm rồi, Hà Tâm đối với chính mình đứa con trai này sống hay chết, cũng không biết, năm đó mình chính là nói rồi một câu như vậy nói bậy, Hà Điển cứ như vậy rời khỏi nơi này. Thời gian 7 năm, Hà Tâm 2 năm trước, có thể nói là tìm vô số địa phương, lại không hề có một chút tin tức nào, từ khi con gái của mình xuất hiện chuyện kia, Hà Tâm mới buông tha cho tìm kiếm tâm, về đến nhà, đến chiếu cô chính mình cái này chịu đến tâm linh thương tích con gái, nhưng trong lòng vẫn là ở nghị chính mình một rời nhà ra đi như tử. Nhìn thấy Hà Tâm bộ dáng, Dương Nghiệp liền đi tới Hà Tâm bên người. Vô Vô Hà tầm bái nói, "Hà thúc, phải hay không ta nói những câu nói này, cho ngươi nhớ tới một ít chuyện không vui à? Nếu như là như vậy lời nói, ta ở nơi này cùng ngài xin lỗi." Nhất cổ xin lỗi khẩu khí từ dương nghiệp trong miệng nói ra, trước mắt mình người này, cùng mình chết đi cái kia phụ thân tuổi gần như, chỉ so với cha mình gửi hai tuổi lão nhân, nhìn thấy Hà tầm bộ dáng, dương nghiệp cũng nhớ tới cha của mình, cha mình năm đó dáng vẻ. Hà Tâm liền xoa xoa nước mắt của mình, lắc đầu một cái nói, "Mặc kệ chuyện của ngươi, ta chỉ là nhớ tới ta cái kia rời nhà ra đi nhi tử, mới lộ ra bộ dáng này, hiện tại đã không sao." chúng ta đi nhìn ta một chút cái kia cái nữ nhi đi, ta đem nàng giao cho trong thôn một lão già, cũng không biết người hiện tại là cái dạng gì, chỉ cần ta rời đi bên người nàng một phút, nàng liền sẽ nóng nảy, ta cũng không thể tưởng tượng người hiện tại là cái dạng gì. muốn khởi nữ nhi mình, Hà Tầm đã nghĩ nhanh chóng trở về nữ nhi mình bên người. nhìn thấy Hà Tầm không có chuyện gì, Dương Nghiệp liền gật gật đầu, đồng ý Hà Tầm ý nghĩ, mang theo con dâu của mình cùng Tuyết Long Tạng ra, cùng sau lưng Hà Tầm, hướng về Hà Tầm gia đi đến. sau mười mấy phút, Dương Nghiệp rốt cuộc đi tới Hà Tầm gia môn bên ngoài. Nhìn một chút Hà Tầm trong nhà bộ dáng, cùng những phòng ở khác đều giống nhau, trước cửa có một cái dùng gậy trúc làm một cái đơn sơ cửa lớn, một sợi dây thừng để cái cửa này cùng bên cạnh cây cột cuốn lấy nhau. Mở ra cánh cửa này, đi chưa được mấy bước, liền đi tới trong đại sảnh, trước mặt rách nát trên bàn, để đó một cái rách nát rổ, bên trong còn có vài mảnh lá rau, lúc này, trong phòng truyền đến một đứa bé thanh âm. Đừng có mơ, đó chính là Hà Tầm cháu ngoại, Dương Nghiệp cũng đã lâu không nghe thấy hải tử âm thanh, nghe được đứa bé này thanh âm, Dương Nghiệp trong lòng đều lộ ra nụ cười, vợ của mình đã mang thai mang thai lại nói, dương nghiệp cũng phi thường yêu thích hải tử, chính mình thân thích những hải tử kia, thích nhất đến dương nghiệp chơi đùa, hướng về dương nghiệp lấy ăn, mỗi lần tới, dương nghiệp đều sẽ tốt lắm nhiều đồ vật cho bọn họ ăn. hôm nay, dương nghiệp cũng mua thật nhiều đồ vật cho hà tâm nhà cái này ngoại tôn, liền ở dương nghiệp trong tay, tuyết long cũng vào lúc này mang con của mình đi tới dương nghiệp bên người, hơn một tháng tàng ngao đã có thể khắp nơi chạy, hơn nữa còn di chuyển tuyết long cái kia ưu tú gen. đối với thế giới bên ngoài, cái này năm con tàng ngao có lớn vô cùng hứng thú, nếu không phải tuyết long tại bên cạnh của bọn nó. Ai cũng sẽ không biết cái này nằm con tạng ngao hội chạy đến nơi nào đi. Nhìn xem chúng nó đi tới bên cạnh mình, Dương Nghiệp liền ngồi trồn hổm xuống, sờ sờ những này tiểu tạng ngao cùng Tuyết Long đầu, mới đứng lên, đối với đã đem chính mình cháu ngoại dắt đi ra ngoài Hà Tầm nói, Hà Thúc, đây chính là của ngươi cháu ngoại đi, tới tới tới, đến cậu nơi này đến, xem cậu mua cho ngươi đồ vật gì." Dương Nghiệp xưng chính mình vì cậu, đó cũng là có lý do của mình. Dương Nghiệp gọi Hà Tầm vi thúc thúc, cái kia mình chính là Hà Tầm cháu ngoại cậu, vốn là Dương Nghiệp còn muốn dùng lý do gì đến thanh trong tay mình những thứ đồ này cho Hà Tầm. Làm Dương Nghiệp mua những thứ này thời điểm, Hà Tâm liền một mực tại phản đối, nhưng cái này hoàn mỹ mượn cớ, để Dương Nghiệp trong nháy mắt nghĩ đến, Dương Nghiệp trong tay, phần lớn đều là hài tử món đồ chơi, còn có một phần nhỏ, chính là cho Hà tìm bọn họ phụ nữ mua. Dương Nghiệp cười thanh đồ vật trong tay của chính mình thả ở cái này tiểu bằng hữu trước mặt, trong miệng liền nói, "Tới tới tới, những thứ đồ này đều là ngươi, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi tên là gì, lớn bao nhiêu đây này?" Những này tiểu bằng hữu nhìn thấy món đồ chơi, đã nghĩ nhìn thấy thân nhân của mình bình thường đội vàng từ Dương Nghiệp đói bụng trong tay thanh những thứ đồ này lấy tới. Trong miệng liền cười nói với Dương Nghiệp, "Cậu, ta gọi Hà Bân, năm nay 4 tuổi rồi, cảm tạ cậu lễ vật, cảm tạ cậu." Nói xong, Hà Bân liền nhanh chóng mở ra trong tay mình chiếc kia đũa xe, này Thiên Chân vô tàn đũa cười, cười Dương Nghiệp trong lòng đều ngập ngào, liền ngồi xổm ở Hà Bân trước mặt, sờ sờ Hà Bân đầu, cười nói với Hà Bân, "Tiểu Bân, ngươi có thích hay không, cậu mua cho ngươi lễ vật nhà, nếu như ưa thích lời nói, cậu về sau thường thường mua cho ngươi." Hà Bân không cần suy nghĩ, liền nói, "Tiểu Bân yêu thích, tiểu Bân xưa nay sẽ không từng chiếm được lễ vật." Lúc này tiểu Bân nhận được phần lễ thứ nhất vật. Tiểu Bân nhất định sẽ chân tặng lên, cảm tạ cậu. Dương Nghiệp liền nói, "Tiểu Bân thần oan, về sau cậu nhất định sẽ thưởng thưởng cho ngươi tặng quà, ngươi đi sang một bên chơi đi." Vũ vô Hà Bân khuôn mặt nhỏ bé, để Hà Bân đi sang một bên chơi, chính mình liền đứng lên, nói với Hà Tầm, "Hà thúc, ngài con gái hẳn là trong phòng đi, chúng ta đi xem một chút ngài con gái." Hà Tâm liền gật gật đầu, mang theo Dương Nghiệp hướng về trong phòng đi đến. Mới vừa đi vào phòng dây thứ nhất, nhất cổ thuốc Đông Y vị liền phả vào mặt, nghe khắp phòng thuốc Đông Y vị, nhìn một chút ngồi ở trên giường cười khúc khích nữ tử một mắt. Dương nghiệp trong lòng cũng có chút không thoải mái, liền đối với chính đang chiếu cô nữ sinh kia Hà Tầm nói: Hà Thuốc, con gái ngươi hẳn là một mực tại uống thuốc đi. khắp phòng thuốc đông ý vị, ngài chẳng lẽ không biết, chứng dùng những thuốc này gặp người chết đấy sao? Thân là thầy thuốc Dương nghiệp, đối với loại này hành vi là phi thường thống hận. Đây là đối với bệnh nhân một loại không chịu trách nhiệm biểu hiện, coi như là bệnh nhân người thân, vậy cũng không thể tại không biết bệnh trạng dưới tình huống liền dùng linh tinh thuốc. Trong không khí những thuốc đông ý đó mùi vị, Dương Niệm lập tức liền biết trong đó có những dược liệu kia, những thuốc này đều là danh quý dược liệu, nhưng lẫn lộn một chỗ lại có một loại đặc thù độc, phục rồi những loại thuốc đông y này, những độc chất kia liền sẽ trong thân thể một mực lắng động, thẳng đến cuối cùng bạo phát thời điểm, uống thuốc người, liền sẽ thất khiếu chảy máu, sau đó bạo thể mà chết. Chương 138, chuẩn bị chữa bệnh. Dương Nghiệp cũng không biết Hà tầm là ở nơi nào đạt được loại thuốc này phương, lại vẫn dám để con gái của mình dùng loại này không đáng tin Phương thuốc. Đáng giận nhất là không phải điểm này, mà là tại biết loại thuốc này phương không có bất kỳ hiệu quả dưới tình huống, chả để nữ nhi mình tiếp tục dùng loại thuốc này, nhìn thấy trước mắt mình cô nữ sinh này lần đầu tiên Dương Nghiệp từ chính mình dọc theo cô nữ sinh này trong ánh mắt, liền có thể nhìn ra người dùng loại thuốc này, chí ít cũng có 3 năm dài. Đứng ở cha mẹ góc độ thượng ý, Dương Nghiệp có thể tha thứ một chút, nhưng đứng ở thầy thuốc góc độ thượng, Dương Nghiệp là càng nói càng tức phẫn. Nhìn mình trước mắt dáng vẻ cô gái kia cùng biểu lộ, Dương Nghiệp đều cảm giác được phi thường đau lòng. Đối xử Dương Nghiệp vấn đề, Hà Tầm cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Một bên vì con gái của mình trải vớt mái tóc, một bên yên lặng nói, Tiểu Niệm, ta biết người đang suy nghĩ gì, người muốn trách cứ ta, ta cũng vui vẻ tiếp thu. Nhưng ngươi cũng phải hiểu một cái làm phụ thân sự đau khổ, ta cũng biết ta là một cái không xứng trước phụ thân, cũng không mặt tại trước mặt ngươi giải thích là cái. Gì? Đem mình cái nhà này chỉnh phá thành mảnh nhỏ, con trai mình rời nhà trốn đi, con gái của mình được người khác làm cho phát điên. Ta cũng không mặt mũi đi gặp ta cái kia chết đi thê tử, ta hiện tại lớn nhất tâm nguyện, hay là tại ta trước khi chết, để ta nữ nhi này có thể đủ tốt lên, bất kể là biện pháp gì, chỉ cần có một chút hy vọng, ta đều sẽ không bỏ qua, chỉ cần con gái của ta biến thành dáng dấp lúc trước, có thể cười gọi ta một tiếng phụ thân, vậy ta liền đủ rồi còn có để cho ta cái kia cháu ngoại trưởng thành, cho dù để cho ta chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nói xong, Hà Tâm biểu hiện đã xảy ra biến hóa to lớn, trong ánh mắt lóe lên một chút lệ quang, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhìn xem trong sân chính mình, cái kia chơi đùa cháu ngoại, hồi lâu cũng không thể lấy lại tinh thần. Nhìn xem Hà Tâm bộ dáng, Dương nghiệp cũng lộ ra đồng tình biểu lộ. Ai nào biết như vậy một lão già, hội có nhiều như vậy thống khổ cố sự, lại như một quyển sách thật dày, lật đến tôi khiến lòng người đau một tờ. Có lẽ là tự mình nói lời nói khẩu khí quá lớn. Có lẽ là chuyện xưa của hắn nói đến Dương Nghiệp trong lòng đi, Dương Nghiệp cũng không nhịn chạy ra cảm động nước mắt, nhìn mình trước mắt cái này tiểu tụy lão nhân, tuy rằng trên mặt trả mang theo nụ cười, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng vui cười. Cho nên Dương Nghiệp liền chậm rãi bước đi tới Hà tầm bên người, thấp giọng nói với Hà tầm, "Hà thúc, ngươi xuất đến một phát đi, ta và ngươi nói chuyện, đến một phát." Hướng về Hà tầm ngoắc ngoắc tay, Dương Nghiệp liền xoay người đi ra ngoài cửa, mà đợi ở ngoài cửa Trịnh Dung, trên ánh mắt cũng mang theo một chút nước mắt, trước đây tại chính mình cái nhà kia bên trong đợi, Trịnh Dung còn tưởng rằng thiên hạ đều là bộ dáng này nhưng đã đến Dương Nghiệp Ra, Trịnh Dung liền triệt để đem mình tâm ý nghĩ cải biến, hiểu được nông thôn bách tính khổ cực, hiểu được mỗi một hạt lương thực đều là đến từ không dễ, vốn đang cho rằng Dương Nghiệp cái thôn kia chính là nghèo nhất được rồi, nhưng tự từ, từ đi tới nơi này bên trong, hình ảnh trước mắt màn, lại một lần nữa đổi mới Trịnh Dung thế giới quan. Đi tới nơi này qua đi, Trịnh Dung liền không nói một lời, yên lặng sau lưng Dương Nghiệp, quan sát nơi này. Trước đây, Ra Ra mình cùng mình nói những câu nói này, Trịnh Dung là không một chút nào tin tưởng, thông qua cha mình đối Ra Ra mình hồi báo trong lời nói, lại hướng về nơi nào gọi bao nhiêu tiền. Nơi nào lại xuất hiện cái gì chuyện trọng đại? Lúc đó Trịnh Dung còn tưởng rằng là cha mình tại qua loa chính mình, đi tới Dương nghiệp nhà năm thứ nhất, Trịnh Dung liền sâu đậm cảm thấy địa chấn Pop ở, chính mình một ra cách vấn xuyên cũng không bao xa, so với rời kinh đều phải tiến thượng gần năm lần. Chính mình năm ấy ở trong nhà, đều có thể cảm nhận được địa chấn Pop ở, mình ngồi ở trong sân làm việc, đột nhiên cũng cảm giác được mặt đất một trận vô lý lay động, không bao lâu, thông qua TV Tân Văn, Trịnh Dung thì biết rõ vấn xuyên động đất tin tức. Địa chấn Pop ở, có thể làm cho Trịnh Dung cảm nhận được tuyệt vọng, một màn kiếp nạn, mình ở trong nhà nhìn thấy lúc mới biết mình phụ thân trước đây nói những câu nói kia đều là thật. nằm ở trong trầm tư chính dung một mực tại muốn những chuyện này, một mực không có đỉnh chỉ qua. vừa nãy lại nghe được hà tầm kia phen lời nói, Trịnh dung đã nghĩ được càng nhiều. đứng ở trịnh bên người dương nghiệp, nhìn thấy vợ của mình ngồi ở trên cái băng, hai tay nâng đầu của mình, ép tại trên đùi của mình. dương nghiệp liền biết mình nàng dâu lại không biết tại loạn suy nghĩ cái gì. mỗi khi thời điểm này, mật nhất cái kia chính là dương nghiệp, dương nghiệp có tuyệt đối tự tin tin tưởng chính mình nàng dâu suy nghĩ qua đi, nhất định sẽ làm cho chính mình xuất huyết nhiều nhưng Dương Nghiệp vẫn là vỗ vỗ Trịnh Dung vai. Tại Trịnh Dung bên thay nhẹ nói, nàng, dâu, ngươi lại đang suy nghĩ gì à? Phải hay không lại đang muốn cho chồng ngươi ta làm sao phá sản nhà? Nói chuyện. Lời nói tuy nhỏ, nhưng để Trịnh Dung lập tức liền tỉnh lại, nhấc khởi đầu của mình, chớp chớp con mắt của mình, tẩn ý đưa tình nhìn xem Dương Nghiệp ánh mắt nói, Lão Công, ngươi có phải hay không suy tính một chút, để trong này biến cái dáng vẻ đây? Ngươi xem ở người ở chỗ này, lẽ nào trái tim của ngươi liền không hề có một chút cảm giác sao? Nói xong, Trịnh Dung liền dùng tay của mình chỉ chỉ trước mắt mình những phòng ốc này, chả có nơi này. Trịnh Dung lại dùng chính mình cái kia một vô địch đại chiêu, chiêu này có thể nói là bách thử không sảng khoái, tại dương nghiệp trên người dùng không dưới 10 lần, mỗi lần đều lấy được to lớn thành quả. Nhìn mình nàng dâu nhìn xem chính mình ánh mắt, dương nghiệp liền biết mình đã đoán đúng, hơn nữa chính mình vẫn chưa thể chống đối, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu nói, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, mỗi lần, liền biết tại chồng ngươi trên người ta có ý đồ, cũng không thay chồng ngươi ta nghĩ một hồi những kia đều là của ta tiền mồ hôi nước mắt nha, trên thế giới có vô số cái như nơi như thế này, lẽ nào ngươi mua đi một địa phương? liền để chồng ngươi ta dùng tiền, ta có nhiều thêm tiền cũng không đủ như ngươi vậy tiêu xài a. Chúng ta quản tốt nhà mình cái kia điểm địa phương, vậy là được rồi. Những chuyện khác, ngươi liền không nên quản nhiều chuyện vô bổ rồi. Có được hay không? Bọn hắn những kia thân thích đều thanh nơi này cho vương tha cho, ngươi hiểu rõ ta nhóm ở nơi này dùng tiền, cái kia chính là vì những kia lang tâm cầu phế người sáng tạo cơ hội. Dương nghiệp nói chính là một chút cũng không sai, bọn hắn không muốn trở về, cái kia chính là ngại nơi này nghèo, một khi chính mình xuất tiền thanh nơi này sửa như thiên đường bình thường, cái kia cuối cùng được lợi không phải là mình mà là thuộc về nơi này đám kia ra ngoài người, cái này không phải là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại sao? người đều có một điểm ích kỷ tâm tình, bất kể là ai, liền nắm quê hương của chính mình Dương gia trang đến nói, trước đây những kia ra ngoài người, không một người có thể nghĩ hồi báo một chút quê hương của chính mình. nhưng bây giờ Dương nghiệp thanh Dương gia trang tu thành một cái điểm du lịch, ở bên ngoài những người kia, tại mười qua đi, đều rối rít trở về rồi, đều muốn tới nơi này dính một chút tiện nghi, tiểu kiếm một bút, còn có một hạ nhân, dĩ nhiên đến Dương nghiệp gia cùng Dương nghiệp cãi lộn để dương nghiệp trả lại hắn nhà thổ địa, bồi tiền hắn. Trải qua lần này giao hấn, Dương Nghiệp đối ở phương diện này dùng tiền, cái kia đều hội thận trọng, bọn hắn muốn chiếm tiện nghi, Dương Nghiệp liền để cho bọn họ chiếm tiện nghi. Hiện tại, Dương Nghiệp cũng không có tại Dương Gia Trang tu bất luận cái nào kiến trúc, tốn một phân tiền tại Dương Gia Trang chỗ đó. Chính mình bỏ ra hơn 10 triệu, lại bị ra ngoài người đến đối với mình hạ độc thủ, nếu không phải xem tại bọn hắn là của mình thân thích, Dương Nghiệp đã sớm đối với bọn họ động thủ. Bây giờ còn có rất nhiều người tại Dương Nghiệp cửa tiệm giựt đợi, chính là nghĩ tại Dương Nghiệp trong tay nắm một điểm chỗ tốt mà Dương Nghiệp nhưng không có để ý đến bọn họ, để cho bọn họ ở nơi đó chờ, dù sao khách sạn có Lý Tuân nhìn xem, bọn hắn cũng không dám sảng bậy. Lúc này, Hà Tầm cũng đi tới Dương Nghiệp bên người, nhìn thấy Hà Tầm thân ảnh, Dương Nghiệp cũng không sẽ cùng Trịnh nhụy nói chuyện, chỉ là xoay người, nhìn xem Hà Tầm nói, "Hà Thuốc, ta trước cùng ngài nói rõ ràng, tuy rằng ta biết ý thuật, nhưng ngươi trên người nữ nhi bệnh, được ngươi như vậy một lộng, vốn là không phải chuyện rất phiền phức, bây giờ trở nên phi thường phiền phức. Con gái ngươi, được ngươi những năm này cho nàng ăn những thuốc đông y đó, trong thân thể đã hàm có rất nhiều độc tố." xem con gái ngươi cái dạng kìa, ngươi lại tiếp tục như thế, không ra nửa năm, con gái ngươi liền sẽ chết ở trong tay ngươi, cũng là ngươi mỗi ngày số lượng vô cùng ít ỏi cho con gái ngươi ăn bộ kia thuốc đông y, hiện tại con gái ngươi đối cái kia cho nàng thuốc để ăn đã lên nghiện, lại như hút đầu người, đối ma túy sinh ra nghiện như thế. chương 139 bước đầu trị liệu nói tới chỗ này, dương nghiệp liền dừng lại, nhìn một chút hà tầm biểu hiện, nghe được dương nghiệp theo như lời nói, hà tầm trên mặt xảy ra rất nhiều biến hóa, khi thì thống khổ, khi thì bất đắc dĩ, chà thỉnh thoảng vỗ mặt của mình. Trong miệng trả mang theo yếu ớt tiếng khóc nói, đều là của ta sai, đều là của ta sai, yếu không phải là ta, con gái của ta cũng sẽ không biến thành bộ dáng này, con gái của ta cũng sẽ không biến thành bộ dáng này, nếu không phải năm đó ta đã tin tưởng vị đạo sĩ kia lời nói, con gái của ta cũng sẽ không biến thành bộ dáng này, đều là của ta sai. Nói tới chỗ này, Hà Tầm hai chân liền nặng nề quỳ gối phía trước bàn, đối với tổ tông không ngừng mà sám hối, trong miệng vừa nói, đầu một bên ở phía trước chính mình giật đầu. Đang ở sân bên trong chơi đùa hạ bân nhìn thấy chính mình ông ngoại không biết đang làm gì. Vội vàng ném xuống trong tay mình bộ điều khiển từ xa, hướng về Hà Tầm chạy tới. Trên đường cũng thỉnh thoảng ngã sấp xuống mấy lần, nhưng Hà Bân cũng không quan tâm những này, vỗ vỗ tay của mình cũng chân, lại tiếp tục bắt đầu chạy. Thật vất vả đi tới Hà Tầm phía sau, Hà Bân một lần nữa ngã sấp xuống rồi Hà Bân cũng không lại bỏ lên, chỉ là học những kia một tuổi nhiều tiểu hải tử, từ từ bỏ đến Hà Tầm bên người. Sữa bên trong bập bẹ thanh âm trong, mang theo tiếng khóc nói, ông ngoại, ngài đang làm gì à? Lên à, lên à, Tiểu Bân thật lo lắng cho ngài à, ông ngoại, mau hơn à, Tiểu Bân sợ ông ngoại. Hà Bân tiếng khóc là càng lúc càng lớn, như thế một cái phi thường oan, không khóc qua mấy lần bé trai, nhìn thấy chính mình ông ngoại bộ dáng, cũng không quản mình ông ngoại đang làm gì, liền quỳ gối Hà Tầm trước mặt, khóc là ruột gan đứt từng khúc. Tại Hà Bân trong lòng, của mình ông ngoại chính là người tốt nhất, từ nhỏ, Hà Bân hãy cùng tại Hà Tầm bên người, đồng thời chiếu cô chính mình mẫu thân, cũng là Hà Tầm đem mình nuôi nấng thành lớn như vậy, 4 tuổi nhiều một chút Hà Bân, trong lòng tuổi tác đã có 7, 8 tuổi bé trai lớn bằng. Đều nói nhà nghèo hài tử đương ra sớm, 4 tuổi nhiều một chút Hà Bân, hiện tại đã học xong nấu cơm dặt giúp phục, y phục của mình Còn có mẹ mình cùng mình ông ngoại quần áo, đều là Hà Bân dự. Tất cả những thứ này đều là mình ông ngoại cho mình, hơn nữa Hà Bân cũng chưa từng gặp chính mình ông ngoại bộ dáng này, nhìn đến lần đầu tiên, Hà Bân trong lòng liền phi thường xúc ruột, vốn là cũng là 4 tuổi nhiều một chút hài tử. Tuy rằng tâm lý tuổi tác có 7, 8 tuổi tiểu hài tử như thế, nhưng cũng chỉ là một 4 tuổi nhiều một chút tiểu hài tử, trong lòng loại kia sợ sệt tâm lý, trong chớp mắt, liền từ trong đầu bộc phát ra. Hai tay liền ôm Hà Tầm vai, không ngừng mà gọi Hà Tầm lên, nhìn bên cạnh chỉnh dung gương nghiệp cũng không khỏi chảy ra nước mắt, xoa xoa cảm động nước mắt. Dương nghiệp liền tiến lên, đỡ hà tầm thân thể nói, hà thuốc, tiểu hài tử ở chỗ này đây, ngươi cũng đừng có làm loại chuyện này rồi, mau dậy đi, của ta lời còn chưa nói hết đây, ngươi là hảo tâm đối con gái ngươi, cũng không phải những khác. Tâm tình của ngài, ta làm lý giải, nhưng điều này cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi, mau hơn, mau hơn, đừng làm cho tôn tử của ngươi đang khóc rồi, chúng ta trò chuyện tiếp một cái ngài bệnh của nữ nhi đi. Trong ngay mắt, liền đi tới 10 giờ, thông qua hơn nửa canh giờ nói chuyện, dương nghiệp rốt cuộc bắt đầu vì hà tầm con gái hà tuệ chữa bệnh, ngồi ở trên giường. Một cái tay khoác lên Hà Tuệ trên tay, bắt đầu vì Hà Tuệ bắt mạch. Mà trong miệng tiểu đối đứng ở một bên Hà tầm nói, "Hà thúc, ta hiện tại liền muốn bắt đầu vì con gái ngươi chữa bệnh, ngươi đi chuẩn bị một thùng cung nước nóng, chờ một chút có tác dụng trọng yếu, ta trước tiên cho con gái ngươi trị liệu một cái, ngươi đi chuẩn bị nước nóng thanh." Trong lòng lời nói xong, dương nghiệp bắt mạch cũng đồng thời hoàn thành, từ khóa bao của mình bên trong nắm ra bản thân cái kia một bộ ngân châm, bắt đầu tiến hành bước thứ nhất trị liệu, để Hà Tuệ trong thân thể những độc tố đó phóng nhất hạ đi ra, không phải vậy chờ một chút, tiểu không thể lại tiếp tục tiến hành một châm một châm chậm rãi đâm vào Hà Tuệ trên đầu cùng trên tay, cũng chính là Dương Nghiệp tại trước đó cho Hà Tuệ ăn chính mình chế luyện thuốc ngủ, không phải vậy Dương Nghiệp cũng không biết hội xảy ra chuyện gì, châm này châm đâm vào Hà Tuệ trên tay cùng trên đầu, lại như nhím bình thường. Ngân châm mới vừa cuốn tới Hà Tuệ trên tay cùng trên đầu, một điểm chất lỏng màu đen liền từ Hà Tuệ trong tay thẩm thấu ra, từ từ, càng ngày càng nhiều, chất lỏng màu đen mùi vị từ từ tỏa ra đến trong không khí. Cũng chậm chậm thẩm thấu đạo Dương Nghiệp trong lỗ mũi, cái cỗ này mũi, như cùng chết đâu con chuột bình thường khiến người ta ngửi được phi thường khó chịu, nhưng Dương Nghiệp vẫn kiên trì xuống. Mười mấy phút qua đi, Dương Nghiệp bưng cái mũi của mình, Thanh Hà Tuệ ngân châm trên tay từ từ đổ xuống. Phòng tới bên cạnh mình cái kia chứa đầy nước chậu trong, chậu bên trong nước, trong đáy mắt đã bị nhuộm thành màu đen, nhìn xem Hà Tuệ cái kia sắc mặt tái nhợt, Dương Nghiệp cũng chỉ là lắc đầu một cái, cho Hà Tuệ đắp kín mện, Dương Nghiệp liền bưng cái này chậu, hướng về bên ngoài phòng đi đến. Vừa mới mở ra môn, trong phòng khí thể liền phiêu đi ra bên ngoài đám người kia trong lỗ mũi, trong đáy mắt liền rời khỏi phòng cửa vào, mùi vị quá nồng, cho dù những lao nhân này nghe thấy thứ mùi này tỏi quen, nhưng vẫn là không muốn tới gần nơi này. Trở trong phòng mùi tàn đi, Hà Tâm liền vội vã hướng về trong phòng đi đến, muốn thấy mình con gái hiện tại biến thành hình dáng gì. Hành trâm làm một kiện phi thường mệt mỏi sự tình, mặc dù là Dương nghiệp, trên trán vẫn có một chút mồ hôi, nghỉ ngơi mấy phút, Dương nghiệp mới từ chỗ ngồi đứng lên, đối với trong phòng Hà Tâm nói, "Hà thúc, không nên đụng con gái ngươi, hiện tại người thân thể rất yếu, làm cho nàng nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi trước chuẩn bị một chút chuyện kế tiếp." Nhìn xem Hà Tâm cái kia lo lắng dáng vẻ, Dương nghiệp cũng không tiện nhiều lời, chỉ là thanh chân tướng sự tình hơi hơi nói một lần, cũng không nói gì nữa. Nhìn xem Hà Tâm đang nhìn mình con gái, không muốn thanh con mắt của mình từ trên người nữ nhi của mình rời đi biểu lộ, Dương Nghiệp chỉ có thể lắc đầu một cái, cũng không nói lời nào, liền bưng trước mặt mình cái này chậu, hướng về trong sân đi đến. Dương Nghiệp cũng không muốn quấy rầy bọn hắn phụ nữ hai cái, đặc biệt là vào lúc này, mỗi người đều là cha mẹ mình trên người rơi xuống một khối thịt, nhìn thấy nữ nhi mình sắc mặt tái nhợt, không hề vừa nãy cái kia một điểm vẻ mặt, Hà Tâm Tâm Tư liền giống bị đao xoắn bình thường trong phòng ngây người mấy phút, Hà Tâm mới chậm rãi rời đi nơi đó, hướng về Dương Nghiệp đi tới. Mà Dương Nghiệp lúc này đang tại trường trị chính mình cái kia một bộ ngâm ở trong nước ngân trầm thông qua chính mình cái kia đặc thù dự tề ngân trầm có biến thành dáng dấp lúc trước hạt cương vị từ đâu tuệ trên người rút ra lúc tạo thành sự trinh lệch rõ ràng mà chậu bên trong những kia chất lỏng màu đen cũng trầm trầm lắng động đến buồn đáy ngoại nguồn thông qua dương nghiệp một loạt xử lý nước trong buồn một không nửa điểm mùi nhưng là không có nghĩa bên trong không có độc những thứ đồ này nếu là không xử lý tốt sẽ phát sinh không thể đoán được sự tỉnh nghe được một cái tiếng bước chân từ từ nhích lại gần mình dương nghiệp liền nhấc khỏi đầu của mình nhìn xem hà tầm cái kia con mắt màu đỏ. Dư Nghiệp liền nhỏ giọng hỏi: "Hạ thuốc, không có sao chứ? Con gái ngươi không có chuyện gì, chỉ là thân thể hơi yếu, trong thân thể độc tố, được ta dùng ngân châm sắp xếp ra đi một phần nhỏ, nhưng trong thân thể trà có rất nhiều độc tố, yêu cầu tiến một bước trị liệu, nhưng ta hiện tại cái này bên trong cùng ngài nói rõ ràng, ta không biết con gái ngươi có thể hay không kiên trì, những năm này, lại như dùng độc dược mãn tính vậy uống thuốc, thân thể đã nhược đến một cái ta đều không thể biết trình độ, nếu như lại trị liệu xong đi, ta cũng không dám cam đoan con gái ngươi hội sẽ không phát sinh bất ngờ, hiện tại có hai loại biện pháp có thể chấp hành, loại thứ nhất đây, Cái kia chính là một lần giải quyết, một loại khác, đó chính là từ từ giải quyết, ngài tự mình cân nhắc một cái, lại nói cho ta đi. Dương Nghiệp vậy khẳng định mà lại kiên định cầu khí, không hề ngăn cản nói ra, để Hà Tầm trong lòng cảm giác được rất lớn áp lực, Dương Nghiệp thanh bao quần áo ném cho Hà Tầm, cũng là muốn cùng Hà Tầm nói rõ ràng, Hà Tuệ bây giờ thân thể lại như chứa độc dự bình, một khi xử lý không tốt, không chỉ có để Hà Tuệ tại chỗ tử vong, người ở chỗ này cũng trốn không thoát bất kỳ chỗ tốt nào. Chương 140, phát hỏa. Dưới tình huống này, không một cái y sĩ dám tiếp bệnh như vậy người co như là những kia tự xưng mình là trung y quốc thủ lao trung y thì cũng sẽ không có bất luận biện pháp gì dương nghiệp mặc dù có biện pháp trị liệu nhưng tỷ lệ thành công vô cùng thấp chỉ có hơi hơi năm tầng năm chắc đối với rất nhiều người đây đã là rất cao tỷ lệ rồi nếu như giao cho những người khác có thể có tầng 3 năm chắc trị liệu được vậy cho dù kỳ tích nghĩ đến thật lâu hà tẩm mới há miệng nói ta cũng biết là kết quả như thế này những năm này ta mang con gái của ta cũng không biết tìm qua bao nhiêu danh y thì chỉ cần có điểm danh khí y sinh ta đều đã tìm qua nhưng bọn họ đều nói hết cách rồi Từ khi phục dụng loại thuốc này, con gái của ta lại như phát điên bình thường chỉ cần một ngày không có uống thuốc, liền sẽ phát điên. Ta từng cũng thử không cho con gái của ta uống loại thuốc này, nhưng nhìn thấy con gái của ta cái kia vẻ mặt thống khổ, ta vẫn là buông tha cho loại ý nghĩ này. Vị đạo sĩ kia nói cái này phương thuốc có thể trị hết bệnh của nữ nhi ta, ta lúc đó trả vô cùng cao hứng, làm ta đưa cái này phương thuốc bắt được nhà thuốc đi lấy thuốc thời điểm. Bọn hắn nói cái gì cũng không nói, liền trực tiếp đem ta cho đổi ra ngoài, nói cái gì sẽ không bán cho ta một điểm loại thuốc này. Ta còn tưởng rằng bọn hắn xem thường ta cái này không có tiền người sợ ta không trả, nổi tiên thuốc, chạy thật nhiều cái nhà thuốc, rốt cuộc ở một cái hảo tâm láo trung ý nơi đó mua được một bộ thuốc. Lúc trước, lúc trước cái kia mấy lần ăn bảo, hiệu quả cực kỳ tốt, nhưng này lúc, chính mình cũng không có tiền đi lấy thuốc, không thể làm gì khác hơn là xin hỏi cái kia láo trung ý ề, những dược liệu này lớn lên là cái dạng gì, chính mình đi hái, nhưng sau đó, lại một điểm dược hiệu cũng không có, bệnh tình là càng ngày càng tăng thêm, nhưng lúc này, nữ nhi mình thật giống đã theo ỉ lại vào loại, thuốc kia không thể tự kiềm chế. Bây giờ suy nghĩ một chút, lại phát hiện ta rất tốt người một cái đạo sĩ nói, ta dĩ nhiên sẽ tin tưởng, ta hiện tại cái gì đều không lo lắng, tiểu nghiệp, chỉ cần ngươi có biện pháp, cái kia tiểu cứ việc trị liệu, bất kể là một loại nào biện pháp cũng có thể. nói xong Hà Tầm tiểu đối bầu trời nở nụ cười, hắn nói chuyện khẩu khí, thật giống Dương nghiệp chữa trị không phải là của mình con gái bình thường nhưng Hà Tầm hiện tại cũng không biết nên làm gì, cái này là mình hy vọng cuối cùng, mấy năm chạy ngược chạy xuôi, Hà Tầm đã mất đi trị liệu nữ nhi mình tự tin, hoa hạ nhiều như vậy ý sinh, Hà Tầm cũng đã tìm hơn một nửa, chính mình lúc còn trẻ điểm này tức chứ, cũng bị chính mình tiêu không sai biệt lắm nghe nói như thế, Dương nghiệp cũng cảm giác được có điểm không đúng, nhanh vội vàng đứng lên, lung lay Hà Tầm thân thể nói, Hà Thuốc, ngươi mới vừa nói cái gì? Những thuốc này, đều là ngươi chính mình đi trên núi biện, có thể hay không thanh toa thuốc kia cho ta xem một cái, nhìn xem phải hay không cùng trong đầu của ta những dược liệu kia như thế. Nghe được lời nói có phần không giống, Phương Thuốc, chỉ cần sai một vị thuốc, cái kia chính là một cái khác hiệu quả. Nghe được Hà Tầm lời nói sau, Dương nghiệp chính là muốn chứng thật một chút, là không là trong đầu của chính mình cái kia một vị thuốc được thay thế, trên thế giới thuốc đông y, có rất nhiều đều dài gần như, nhưng trong đó tác dụng lại là khác biệt một trời một vực. Nếu như là trong đầu của chính mình cái kia một vị thuốc được khác một vị thuốc thay thế, như thế cũng là thật sự muốn mắng to Hà Tâm rồi, một người cho tới bây giờ sẽ không từng đọc sách người, cùng mù chứ không khác nhau gì cả, dĩ nhiên dám làm như thế. Còn không lấy đi dám định một cái, liền cho con gái của mình dùng, Dương Nghiệp liền thật sự không muốn giúp Hà Tuệ chữa trị. Nghe được Dương Nghiệp yếu phương thuốc, Hà Tâm lập tức liền nói, "Ngươi chờ một chút, phương thuốc liền ở trong phòng của ta, ta hiện tại liền đi lấy cho ngươi, ngươi chờ một chút." Dương Nghiệp trong miệng lời nói, để Hà Tâm cảm giác được vô cùng bất an. Nếu thật là vấn đề của mình, Hà Tầm cũng không biết nên làm gì bây giờ, vội vã hướng về trong phòng của chính mình chạy đi, chính là chứng thực trong lòng mình cái cố này lo lắng có phải không thật sự, nếu thật là chính mình treo đến sự tình, vậy mình lại có lý do gì khiến hắn đến cho con gái của mình trị liệu đây này. Mấy phút sau, Hà Tầm cầm một tấm bỏ hoang giấy, nhanh chóng chạy đến dương nghiệp bên người, thanh phương thuốc giao cho dương nghiệp, trong miệng yên lặng nói, tiểu nghiệp, nếu như chính ta nghĩ sai rồi, ngươi cũng đừng trợ giúp nhà ta, ta chuyện của mình làm, chính ta một người gánh chịu Ta cũng không có cái này mặt lại để cho ngươi giao cho nữ nhi của ta chữa trị." Dương Nghiệp nhưng không có lý Hà Tầm, từ đâu tìm trong tay lấy ra phương thuốc, liền dùng con mắt ở phía trên nhanh chóng đảo qua, mấy giây sau, Dương Nghiệp rốt cuộc biết trong lòng mình ý tưởng kia là không có sai rồi, trong đó một mực có thể nói là thuốc chính thuốc, lại bị Hà Tầm đổi nhìn một loại khác thuốc, hơn nữa trả cho con gái của mình dùng. Lần này, Dương Nghiệp cũng lại không giấu được chính mình lựa giận trong lòng rồi, trực tiếp thanh trong tay mình phương thuốc ném xuống đất, dùng chân hung hăng đạp mấy lần, chỉ vào Hà Tầm ánh mắt cả giận nói: Tại sao ta cảm giác kỳ quái như thế đây, ai dám mở như vậy phương thuốc cho ngươi, trừ phi người kia cùng ngươi ra có thiên đại thủ, mà hắn lại là một cái y thuật phi thường cao người, có thể khai ra như vậy phương thuốc, mới vừa vào cửa, ngửi được cái cỗ này mùi thuốc, ta liền biết, cái này phương thuốc thượng hết thải thuốc. Ngàn muốn vàng nghĩ, không nghĩ tới là kết quả như thế, nếu không phải ngươi mới vừa nói kia phen lời nói, ta còn tưởng rằng chính là vị đạo sĩ kia đang gạt người đâu, một vị thuốc thay đổi, vốn là có thể trong thời gian nửa năm chưa khỏi bệnh, lại trở thành xuất hiện tại bộ dáng này, hà thuốc, ta nói thật, Ngươi hiểu rõ ta bây giờ là cái gì cảm thụ sao? Lại như tận mắt thấy một lão già tự tay thành con gái của mình giết chết, hơn nữa cái kia cái nữ nhi chuyện gì đều không làm, ta cũng không hiểu, ngươi cái gì cũng không biết, cũng không đi hỏi một chút, liền dùng linh tinh thuốc. Ngươi đã nói như vậy, ta cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì. Chuyện này, ta cũng không muốn xen vào nữa đi xuống. Người nhà ngươi sống hay chết, đều chuyện không liên quan đến ta. Gặp lại. Nói xong, Dương nghiệp liền xoay người rời khỏi nơi này, hướng về xe của mình đi đến. Mình ở trong lòng ngàn cầu vặn cầu, tuyệt đối đừng là như thế này. Thế nhưng sự thực lại thật sự để cho mình khổ sở. Một chuyện vốn là có thể hoàn mỹ hoàn thành, nhưng hắn vẫn không chịu đi làm bước cuối cùng, cái kia trọng yếu nhất một bước, vừa mới bắt đầu đều đi hỏi, tại sao đạo cuối cùng lại không đi hỏi một chút đây này. Nhìn xem Dương Nghiệp rời khỏi, nhưng Hà Tầm cũng không có nói bất kỳ lời nói, chỉ là đứng ở nơi đó, đối với bầu trời, trong đầu không ngừng nghĩ, hồi lâu, Hà Tầm mới tỉnh lại, nhưng cũng ngồi chồm hôm trên mặt đất, ôm đầu của mình, nước mắt lập tức không khống chế được, một lần nữa chảy ra. Còn bên cạnh những người kia, chỉ là nhìn thấy Dương Nghiệp cùng Hà Tầm tại đứng nơi đó. Không biết đang nói cái gì, không bao lâu, liền nhìn thấy Dương Nghiệp rời khỏi nơi này, hướng về bên ngoài đi đến, mà Hà Tầm liền đứng ngẩn người ở chỗ đó. Mà lúc này lại nhìn thấy Hà Tầm ngồi trổn hôn trên mặt đất, lại không biết đang làm gì, đứng trong đại sảnh những này thân thích, đều rối rít hướng về Hà Tầm đi tới, vô vô Hà Tầm vai, qua đi, cũng dồn dập rời khỏi nơi này. Ngồi ở trong đại sảnh trịnh dung, nhìn thấy những người này cũng rời khỏi, liền nâng cao chính mình cái kia không nhiều lắm cái bụng, đi tới Hà Tầm bên người, nhỏ giọng nói với Hà Tầm, Hà Thúc, ngài vừa nay đang cùng Dương Niệm nói cái gì à? thán vì sao lại tức giận lớn như vậy nha, không phải mới vừa thật tốt sao? Trịnh Dung cũng biết mình lão công hiện tại sẽ không vô duyên vô cớ loạn phát tì khí, nhất định là Hà Tầm làm cái gì để lão công mình phi thường tức giận sự tình, không phải vậy của mình lão công cũng sẽ không không nói với chính mình một tiếng, liền chính mình một người đi rồi. Nghe được Trịnh Dung thanh âm, Hà Tầm dùng ống tay áo của mình xoa xoa trong mắt mình nước mắt, từ từ nhấc khởi đầu của mình, hồng thấu ánh mắt nhìn xem Trịnh Dung nói, không có chuyện gì, chồng ngươi cũng đi rồi, ta chỗ này thực sự không có cái gì có thể chiêu đãi địa phương của ngươi, ngươi cũng đi theo chồng ngươi đi rồi à? Còn có, ngươi thay ta với ngươi lão công nói một tiếng cảm ơn, cảm tạ hắn có thể tới nhà của ta cái này hẻo lánh địa phương, giao cho nữ nhi của ta xem bệnh, ta cảm kích. Không nốt, về sau có cơ hội, ta làm trâu làm ngựa để báo đáp hắn, đi thôi. Trong thanh âm mang theo thương tâm cảm giác, mình làm những chuyện này, cũng không có bất kỳ mặt mũi đến lưu lại chỉnh dung, dương nghiệp thế tử, làm cho nàng cầu chồng nàng đến cho con gái của mình chữa bệnh, yêu cầu lời nói, vừa nãy chính mình liền nói ra khỏi miệng, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Chương 141, trong mưa chạy nhanh bẻ trai nhưng đứng ở Hà Tầm trước mặt Trịnh Dung nghe đến mấy câu này lại lại càng không muốn rời đi Hà Tầm nói mình là càng nghe càng nghe không hiểu Trịnh Dung cái kia muốn biết chân tướng tâm vào lúc này lập tức liền thăng tới trong miệng lại hỏi Hà Thúc, ngươi đang nói cái gì à ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu chứ ngươi cùng ta nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi chồng ta là tính cách gì ta là phi thường rõ ràng không có xảy ra chuyện gì hắn là tuyệt đối sẽ không làm như thế nhưng Hà Tầm từ nói xong những lời vừa rồi liền lại bắt đầu thanh vùi đầu của chính mình tại giữa hai chân của chính mình Không nói câu nào, mấy phút đồng hồ trôi qua, Hà Tầm vẫn là không trả lời Trịnh Dung vấn đề. Nhìn thấy bộ dáng này, Trịnh Dung cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vốn là muốn giúp Hà Tầm cho lão công mình cầu một cái tỉnh, nhưng hiện tại xem ra, là một cơ hội nhỏ nhỏi cũng không có, lắc lắc đầu của mình, Trịnh Dung liền mang theo Tuyết Long cùng con của nó, đi ra ngoài, hắn nếu không muốn để cho mình hỗ trợ, vậy mình cũng không thể dùng đã biết một chương nhiệt mặt đi gián hận cái kia chương ngông lại à. Bầu trời, lúc này, đã dần dần tối lại, trong chớp mắt, giữa bầu trời truyền đến tiếng sấm nhanh như tia chớp thăm thanh, mười mấy phút qua đi, Trịnh Dung mới vừa đi lên xe, mưa to liền đi theo rơi xuống. Thật giống tự cấp hạ tầm người một nhà gạo khóc bình thường lúc này, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ xuất hiện ở đây một cái âm thầm trên đường nhỏ, giữa bầu trời nước mưa một mực tại vỗ cái này thân ảnh nhỏ nhỏ thượng, nhưng cái này thân ảnh nhỏ nhỏ giống như một cái tiểu như người khổng lồ, không ngừng hướng phía ngoài chạy đi. Ngồi ở trên xe dương nghiệp nhìn thấy dưới bầu trời khởi mưa, liên đối với mình bên người Trịnh Dung nói, "Nàng dâu à, khí trời, thật sự sương xuất hiện tại cảnh tượng này a, mới vừa chuyện kia, đúng là buồn cười a, một cái cha ruột, suýt chút nữa thành con gái của mình hại chết." chả đang nói là của người khác sai. Một cái phương thuốc, hai chuyện, dĩ nhiên có thể đem người một nhà biến thành bộ dạng này, cửa nát nhà tan, điều này cũng không người nào ai. Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, nhìn xem Trịnh Dung ánh mắt, nhớ tới vừa nãy chuyện này, Dương Nghiệp trong lòng, bây giờ còn tại Sinh khí, không vì cái gì khác, liền vì xuất hiện tại trong miệng mình nói chuyện này. Nhìn một hồi, Dương Nghiệp mới bắt đầu phát động xe, chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này, một cái âm thanh như trẻ đang bú âm thanh, từ đằng xa truyền tới Dương Nghiệp trong lỗ tai nói, "Cậu, ngài đừng đi, cứu mẹ ta, van cầu ngươi, cứu mẹ ta." Tiếng nói mới vừa truyền tới Dương Nghiệp trong lốt hai, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ liền xuất hiện tại Dương Nghiệp xe kiếng chiếu hậu thượng, đó chính là Hà Bân, toàn thân quần áo cùng mái tóc đã bị vừa xuống xuống nước mưa xối ướt. Nhưng trong miệng chạm một mực tại nói để Dương Nghiệp lưu lại, cứu cứu mẹ mình, hai chân thượng, đã bị trên đất nước bùn tung tóe một thân, hơn nữa trên tay còn có một chút bùn đất, không bị bầu trời nước mưa cọ rửa mất. Trên bùn đất, trả lưu lại một ít huyết. Cái này mười mấy phút lộ trình thượng, đều là loang loang lổ lổ, trong đó còn có một chút lưu lại ô thủy, xuất hiện tại hạ mưa lớn như thế, những kia vùng hô đã sớm nước mưa cho lớp kín, trong thôn người, không mấy người trẻ tuổi, đều là lão nhân, hơn nữa trong thôn phi thường nghèo, cũng không còn nhiều tiền gì, đến tu những ngày đường. Trong thôn lão nhân tử nữ, ít nhất cũng có nửa năm chưa có trở về nhìn bọn họ, dài nhất đều có năm sáu năm chưa có trở về, nơi này, có mấy cái chả có thể trở về đây, sợ là không, có mấy cái. Nhìn xem Hà Bân, nhỏ như vậy một đứa bé, hướng về xe của mình chạy tới, ngồi ở ghế cạnh tài xế Trịnh Dung, trong lòng cái kia thương hại tình cảm, một cái liền bạo phát, Hà Bân ở trong mắt chính mình, liền như con của mình bình thường.